Cái kia quan viên khẽ mỉm cười, yên tĩnh nhìn Thiếu Lâm một trận hoảng loạn, vì là kết liệu thường, cũng không vội vã. Đông đảo tăng chúng cùng xa xa những cái người trong giang hồ, thì là trong lòng thở dài, Thiếu Lâm liên bại hai trận, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, uy danh đều là giảm xuống rất nhiều. Chờ một hồi, cái kia quan viên nhìn đại bi thiền sư nói, phương trưởng, bản quan nghe biết Thiếu Lâm báo hoài ngũ lao thực lực cao tuyệt, không biết hôm nay có thể hay không may mắn vừa thấy. Báo hoài ngũ lao? Nghe được bốn chữ này. Không ít người sắc mặt biến, rất nhiều thiếu lâm tăng chúng kinh ngạc, bọn họ còn sống không? Lý Trầm Chu trong mắt lóe ra từng tia từng tia sắc ý, độc cô thương, thượng quan kim hồng loại người vẻ mặt có chút hứng thú. Xa xa những cái người trong giang hồ, có nghi hoặc, chưa từng nghe tới danh tự này, có lại là kinh ngạc, lộ ra vẻ nghiêm túc. Cảm tạ Vũ Đế trọng sinh hồn nguyên đạo khen thưởng 2000 kỳ đi ân tiền, cảm tạ hàng năm ta yêu ngươi khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền. Chương 22, khủng bố lão thái giám Đại bi thiền sư áp chế lại thương thế, khẽ thở dài, năm vị sư thúc tuổi tác đã cao, e sợ phải có tuân ngự sử đại nhân tâm ý. Không ít người kinh ngạc, Đại bi thiền sư giữ lại vào lúc này cái lời cái kia quan viên nói. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm giản mô vang lên. Chúng ta cái này năm cái lão đầu tử rõ ràng còn có người nhớ tới. Bao nhiêu năm, có thể lại ra tay cũng là một cái chuyện may mắn. Phương Trượng sư điện quá lo lắng chúng ta. Không là quá coi thường chúng ta. Đúng. Nam đạo thanh âm dàn mùa, phảng phất thanh phong minh nguyệt giống như, một cách tự nhiên vang ở tất cả mọi người bên tai. Nam đạo thương láo thân ảnh, như chậm thực nhanh, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đều là hòa thượng, mặt ngoài nhìn qua thay lại điếc, người vừa già, có lại càng là con mắt cũng nhanh già không mở ra được, lưng gù túi người, có vẻ si ngu sứ sợ, dường như một cơn gió đều có thể đem bọn hắn thổi ngã. Bất quá liền tại bọn hắn âm thanh vang lên trong nháy mắt đó, bao quát độc cô phòng thượng quan kim hồng bực này kêu hùng bá chủ ở bên trong đều là tâm thần căng thẳng một luồng cảm giác nguy hiểm sông thẳng trong lòng một luồng ngưng trọng bầu không khí đột nhiên xuất hiện từng đôi mắt chăm chú nhìn cái kia năm cái lao tăng trong ánh mắt vẻ mặt khác nhau trừ một người ra không có một cái nào không coi trọng bao hoài ngũ lão mấy chục năm trước thiếu lâm năm vị sư huynh đệ đều là tông sư cảnh hợp lại lại càng là cường đại tông sư cảnh bên trong khó tìm đối thủ sư thúc Đại bi thiền sư có chút lo lắng, báo hải ngũ lao tuổi tác rất lớn, vì lẽ đó sợ bọn họ có chỗ sơ suất, hắn mới không tiếc tôn cái kia quan viên. Vị đại nhân này nếu muốn nhìn, chúng ta tự nhiên phối hợp. Ngũ lao bên trong một người từ từ nói, sau đó năm người đồng thời nhìn phía một người, vẻ mặt từ ung dung bình tĩnh đột nhiên trở nên lông mày khóa lên, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà người kia thì là cái kia quan viên phía sau vị kia lão thái giám, đơn giản không chút nào lạ kỳ giống như là cái phổ thông lão thái giám theo bọn họ ánh mắt hầu như sở hữu ánh mắt cũng dần dần chuyển đến cái kia lão thái giám trên thân có người cao mày có người nghi hoặc có người ngạc nhiên có người nghi ngờ không thôi vị này công công không biết là người phương nào ngũ lao bên trong một người mở miệng nói trong lời nói đúng là mang theo từng tia từng tia kiên kỵ cùng với kính ý cái kia quan viên nhìn về phía lão thái giám không hề nói gì lão thái giám nguyên bản mí mắt chớp xuống thoáng động đậy Bình tĩnh không lay động âm thanh vang lên, "Ra tay đi, để ta lão già này nhìn các ngươi bản lĩnh." Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều là nhất động, khẩu khí thật là lớn. Thanh âm kia mặc dù bình tĩnh, nhưng lời nói lại là cực kỳ lớn. Như là một loại tiền bối chỉ điểm hậu bối, cường giả chỉ điểm người yếu khẩu khí, có thể đối mặt Báo Hoài Ngũ lão, liền ngay cả Độc Cô Thương, Thượng Quan Kim Hồng loại người, cũng không có chút tự tin nào thắng lợi, dùng loại giọng nói này, càng không thể. Ngược lại là Báo Hoài Ngũ lão, vẫn ung trọng Không có cái gì nội khí. Năm người liếc mắt nhìn nhau, một người nói, "Được, lĩnh giáo." Mọi người lại là cả kinh, xem Báo Hoài Ngũ Lao dáng vẻ, đúng là tiếp thu bộ kia ngự khí. Nếu như nói thế gian này thật có người có thể chỉ điểm Báo Hoài Ngũ Lao, bọn họ biết rõ một người, nhưng trước mặt vị này Lao Thái giám, bọn họ đến cùng biết chút ít, hoặc là nói cảm nhận được cái gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tâm tư không ngừng, dồn dập nhìn về phía cái kia bình thường không có gì lạ Lao Thái giám. Bảo Hoài Ngũ Lão lại là chú ý chẳng phải nhiều, phảng phất gặp phải trước nay chưa từng có đại địch, nguyên bản yếu đuối thân thể, dồn dập như là khí cầu, theo một hơi kiên cường lên, một chút màu xám khí kình nhập vào cơ thể, nhanh chóng nối liền cùng nhau, Ôm trong lòng thiên hạ, gia yếu bên trong mang theo một tia uy nghiêm cẩn trọng thanh âm tham thẳm vang lên, toàn bộ thiếu thất sơn chu vi góc góc rơi đều tại quanh quần bọn họ thanh âm, chấn động đến mức rất nhiều người trong lòng run. Đồng thời theo thanh âm này. Cái kia màu xám khí kình như sóng chiều giống như chen chúc mà lên, đem năm người thân thể vây quanh ở trung tâm. Chớp mắt, liền hình thành một cái cự đại hình trụ phong bạo, cao đến hơn 10 trượng, vô cùng áp lực xuất hiện, thiên địa linh khí dồn dập dâng tới bao tất này, sắc trời đều giống như làm ảm đạm đi. Hầu như tất cả mọi người là lùi lại lùi nữa, ánh mắt kinh hãi nhìn cái kia phong bạo, liền ngay cả thượng quan kim hồng loại người, cũng mạnh mẽ như mày, nghĩ nếu chính mình nên làm gì đối mặt. Lại đi xem cái kia lão thái giám Vẫn bình thản, chỉ là đứng ở đó bất động, mặc cho cái kia phong bão gây nên gió nhẹ nhàng gợi lên hắn quần áo, hai mắt hơi khép, tựa hồ có hơi chưa tỉnh nhìn cái kia phong bão, mặc kệ càng ngày càng lớn mạnh. Là Yên Tâm có chỗ dựa chắc, hay là không thể ra sức? Trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi. Lại là đầy đủ mấy hơi thở thời gian trôi qua, cái kia phong bão đã phùng lớn đến cao đến 40, 50 trượng, đỉnh thiên lập địa, phảng phất lốc xoáy muốn bao phủ tất cả. Cũng rốt cục, xu hướng tăng dừng lại. Thời khắc này, Thiếu Thất Sơn là yên tĩnh, trong thiên địa cũng giống như chỉ còn lại một người, một con rồng quyền phong. Ai cũng không hề nói gì, trận mắt lên nhìn Cái kia lão thái dám nhàn nhạt xem lốc xoáy một chút, tựa hồ xác định đã đạt đến đỉnh phong, bước chân từng bước từng bước hướng về đi đến. Không sai, chính là như vậy, không có cái gì kinh thiên động địa cảnh tượng, liền một bước như vậy một bước, chậm rãi đi vào lốc xoáy. Cái kia giả yếu đơn bạc thân ảnh, như là ở vào một không gian khác bên trong không chút nào được cái kia lốc xoáy uy thế ảnh hưởng. Trong ngay mắt, thân ảnh đã biến mất ở trước mắt mọi người, ai cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể cau mày chờ. Khoảng chừng mười mấy hơi thở, tất cả mọi người tinh thần chấn động, ở trong mắt bọn họ, cái kia màu xám dường như muốn bao phủ thiên địa lốc xoáy nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong vòng mấy cái hơi thở, cũng đã nhanh biến mất không còn tăm hơi, đồng thời, cũng lộ ra cái kia trong đó cảnh tượng. Cái này vừa nhìn liên làm cho tất cả mọi người trong lòng cự khiêu. Cái kia lão thái giám bình tĩnh như trước đứng nơi đó, thấy lốc xoáy tàn đi, như cùng hắn từng bước một đi vào lúc, lại từng bước một hướng về cái kia quan viên phía sau đi đến. Mà cái kia báo hoài ngũ lão từng cái từng cái khỏe miệng mang huyết, lão đà lão đảo bại. Dù là ai đều có thể thấy rõ, báo hoài ngũ lão bại rứt rứt khoát khoát, không có một tia may mắn có thể nói. Nhìn đi tới cái kia quan viên phía sau không nói một lời. Tựa hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới thương lao thân ảnh, tất cả mọi người, bao quát thượng quan kim hồng bực này nhân vật, cũng có chút tê cả ra đầu. Mạnh quý dị, mạnh vượt quá tưởng tượng. Để bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới võ đang trên cái kia một bóng người. Khó nói hắn cũng đạt đến cái cảnh giới kia. Không ít người trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tốt tu vi, tốt tu vi. Báo hải ngũ lao bên trong một vị đánh vỡ phần này có chút nặng nề yên tĩnh, mang theo từng kia từng kia khâm phục cùng suy yếu. Lão hòa thượng qua nhiều năm như vậy, lần thứ hai gặp phải tâm phục khẩu phục người, ngươi khoảng cách cái cảnh giới kia, chỉ sợ cũng chỉ có cách một kia. Trong lòng mọi người nhất động, chỉ có cách một kia. Khó nói mạnh như thế, cũng không có đột phá đến cái cảnh giới kia sao. Lão thái giám hay là không nói một lời, chỉ bất quá hơi khép hai mắt nơi sâu xa, nẽ qua một kia tinh mang cùng thở dài, còn có trào phúng. Cách một kia. Ha ha, cách một kia theo khác nhau một trời một vực, có cái gì khác nhau chứ? Ha ha. Thiếu Lâm võ công quả nhiên danh bất hư chuyện, bản quan xem là khá trở lại hướng hoàng thượng báo cáo kết quả bỗng nhiên, cái kia quan viên cười vang nói, một ít tăng nhân có chút không cam lòng, rõ ràng bọn họ Thiếu Lâm Tam Chiến đều bại còn nói như vậy, đây là làm mất mặt trào phúng bọn họ sao? Bất quá Lục Đại tông sư loại người lại là trong lòng vui vẻ, kết thúc sao? Tại mọi người vẫn không có bình tĩnh dưới tâm lý, cái kia quan viên mang người tùy tùng đại bi thiền sư loại người tiến vào Thiếu Lâm tự. Sau hai canh giờ, cái kia quan viên mang người xuống núi. Đại quân rút đi. Đồng thời, hắn cũng mang đi thiếu lâm những năm gần đây thu hoạch được vô số khế đất, cùng với báo hoài ngũ lao năm người. Rất nhanh, thiếu lâm tự tam chiến liền truyền khắp giang hồ, vô số người làm ồ lên. Thiếu lâm thập nhất tông sư khiến người ta khiếp sợ. Triều đình hợp nhất mười mấy vị ngày xưa cự ma tiêu hùng càng khiến người ta khiếp sợ. Báo hoài ngũ lao gọn gàng nhanh chóng thua ở hoàn toàn không có tên lão thái giám trong tay, nhất làm cho người khiếp sợ. Cũng làm cho người không thể không thán phục, triều đình cùng bố một cách tự nhiên lãng quên không ít thiếu lâm vì danh các loại tiếng bàn luận xôi trào hứng hực hầu như mỗi một chi tiết nhỏ đều bị vô số người nói chuyện say sưa kinh thành can thanh cung Đế tử thụ thu được hoàn chỉnh tin tức đối với thiếu lâm thức thời vụ hắn cũng không ngoài ý muốn thiếu lâm tồn tại nhiều năm như vậy nắm giữ quá nhiều quá nhiều tư nguyên chỉ bằng những khế đất liền trực tiếp hoặc gián tiếp nhìn thấy mà giật mình chiêm cứ bờ sông tỉnh gần như một phần sáu còn ảnh hưởng thiên hạ trầu miếu trong này có bao nhiêu khế đất lại càng là đến không xuể. Đây cũng là đế tử thụ chèn ép thiếu lâm nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong. Đối phương giao ra những này khế đất, còn có thể tồn, không giao ra, chỉ có bị tiêu diệt một đường. Thả xuống liên quan với thiếu lâm tình báo, ánh mắt nhìn một chút nam vương, chỉ có cái cuối cùng. cảm tạ ngự thần vô tình lại khen thưởng 500 kỷ đi ân tiền. Trưng 23, Thánh giá lâm vũ đường trung thu khoái lạc. Đại tông sư, ngược lại thật sự là là để hắn có một vệ chờ mong cảm giác. hạ. Canh giờ đã đến. Chỉ chốc lát, Lưu Cẩn đi vào cung kính hỏi. Ừm. Đế tử thụ theo tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Chuyên chỉ, một tháng, chấp muôn Tuần Du giang nam. Đồng nhiên, đế tử thụ lạnh nhạt thanh âm tiếp tục vang lên. Lưu Cẩn cả kinh, trong lòng minh bạch cái gì, lập tức ứng đạo, tuân chỉ. Rất nhanh, tin tức liền truyền đi, Tuần Du đội ngũ cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Không để cập tới bên ngoài nhấc lên những mưa gió, đế tử thụ đã đi tới hậu cung trường Thái hậu cái này. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay là sinh nhật, đệ tử thụ vốn chuẩn bị xử lý một phen, lại bị Trương Thái Hậu từ chối. Bất quá bây giờ hắn còn là muốn đi. Chờ đến, đã nhìn thấy toàn cung trong điện đều là nữ nhân. Vânh oanh yến yến thanh âm êm thai cùng cực, cố này trăm hoa đua nợ thơm ngát cũng tận số tràn ngập, quả thực chính là câu hồn phách người. Lại nhìn kỹ lại, khắp phòng quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc khuynh thành người không phải số ít, mỗi người có đặc sắc. Nếu người bình thường ở đây, chắc chắn bị hoa mắt, mê muội trong đó thân thiếp tham kiến hoàng thượng, Thấy đế tử thụ thân ảnh, khắp phòng nữ nhân trừ trên cùng cái kia ra đều là đứng dậy hành lễ, mềm mại thanh thúy thanh nghiêm phảng phất thiên hạ lợi hại nhất ma âm, hút nhân tâm thủy. đế tử thụ trầm ổn bước chân lại không có một tia chịu ảnh hưởng, chỉ có lệnh nhà tâm thanh vang lên bình thân, đi tới trương thái hậu trước người, khẽ không người nói, nhi tử là mẫu hậu mừng thọ. hoàng thượng không cần đa lễ, nhanh ngồi. trương thái hậu cao hứng nói, đương nhiên, trong lòng cũng không khỏi có chút thở dài. Cuối cùng là lớn lên, trở thành chính thức đế vương, không thể lại ở trước mặt nàng nhiều thân thiết. Đế tử thụ gật đầu, ở một bên ngồi xuống, lạnh nhạt nói, hôm nay là cái hậu sinh thần, đều không cần quan tâm chấm. Tuy nhiên nói như thế, thế nhưng bầu không khí hay là lạnh không ít. Hết cách rồi, đế tử thụ mặc dù chỉ là ngồi ở đó, nhưng cả người uy nghi thực sự quá kinh người, quá mức cẩn trọng, khiến người ta căn bản tay chân bị gò bó. Hôm nay là cái hậu sinh thần, con dâu cũng không có cái gì hảo lễ vật. Chỉ có thể thân thủ theo một bộ thanh tùng đồ, chúc mâu sau sống lâu trăm tuổi. Hoàng hậu hạ thị cười nói, nói từ phía sau cung nữ trong tay tiếp nhận một cái tinh mỹ hộ. Nàng chính là tiền thân hoàng hậu, tuy nhiên cảm tình không được, nhưng cũng là chính tông hoàng hậu, hơn nữa cũng là rất xinh đẹp, tính cách tuy có chút bảo thủ, cứng nhắc, nhưng có phần bị trương thái hậu yêu thích. nghe vậy, trương thái hậu lập tức cười tiếp nhận, nói vài lời cao hứng, như là mở đầu, ngay lập tức. Từng cái từng cái phi tần cũng bắt đầu hướng về trương thái hậu đưa ra lễ mừng thọ. Không có một cái nào kéo xuống, hầu như đều là tiêu hao không ít tâm tư. Đế tử thụ lẳng lặng nhìn, cái này khắp phòng nữ nhân, phi tần khoảng chừng có hơn một trăm vị, trong đó một nửa đều là đến từ các võ lâm thế gia, môn phái, đại tộc nữ tử, có thể nói toạc đại minh tổ chế. Bất quá chẳng cần biết nàng là ai, đi tới nơi này trong cung, cũng bắt đầu bị cái này trong cung bầu không khí chậm rãi ảnh hưởng. Nói trắng ra cũng là một chữ chênh, tranh. tranh sủng, tranh địa vị. Hết cách rồi, vậy thì đại diện cho tự thân trải qua có được hay không, đại diện cho gia tộc của bọn họ thân nhân trải qua có được hay không, đại diện cho các nàng bản thân căn bản nhất lợi ích. Coi như là bản thân lại thiệt lương, lại ôn hòa, lại không tranh nữ tử, cũng dần dần hiểu được học hội bảo vệ mình, do đó đi nho nhỏ tranh. tỷ như, cái kia nguyên bản có chút xem thường tâm tư giải hơi mà sủ mộ tổ, bị hung hăng bắt nạt mấy cái về sau, cũng bắt đầu phí hết tâm tư đi tranh sủng để lấy lòng hắn. Tỷ như cái kia xuất từ mộ dung gia mộ dung thủ, xuất từ trầm gia trầm bích quân, xuất từ giang nam đại tộc cổ gia cổ nguyên xuân, xuất từ tiết gia tiết bảo sai chờ chút, tính cách vốn là hiển thụ thiện lương, ngăn ngắn mấy tháng cũng nhiều không ít tiểu tâm tư. Lại tỷ như cái kia tính cách sinh hoạt sóng rực rỡ tôn tiểu hồng, như tinh linh mắt to, cũng so với thường ngày chuyển bài vòng, đệ tử thụ rất ít đi nhúng tay những này, chỉ là lẳng lặng nhìn trong lòng từ lâu hiểu ra. Cái này hậu cung quy tắc các loại, cũng là đế vương kiếp sống một phần. Thời gian vội vã, đế tử thụ cũng không có đợi quá lâu liền rời đi. Ban đêm, tốt ở còn không có thị tẩm quá trầm bích quân trong cung. Ngày thứ hai, không có bất kỳ cái gì lưu luyến tiếp tục vào triều xử lý chính sự, nắm giữ càng ngày càng nhiều thiền kiều bách mỹ đại mỹ nhân, hắn đối với mỹ nhân cũng là càng không quý trọng. Chỉ là một loại bá đạo cùng cực chiêm hữu dụ. Mặc kệ có thích hay không, chỉ cần là được, trước hết giữ lấy lại nói. Đế tử thụ tiếp tục như thường xử lý chính sự trong giang hồ, thậm chí là trong triều chính cũng nhắc lên từng trận sóng gió. Hoàng thượng muốn tuần du giang nam, việc này to lớn, ảnh hưởng sâu, tuyệt đối vượt qua thường nhân chi tưởng tượng. Trên giang hồ, vô số người nhìn về phía võ đan. Trên triều đình, đông đảo quan viên tính toán tự thân được mất, bồi tuần hay là lưu thủ. Dân gian thì là có chút bận tâm cùng xem cho vui, lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình, cùng xem hoàng thượng đi tuần náo nhiệt. Các loại nghị luận. Vô số người trong giang hồ, bắt đầu hướng về võ đăng mà đi, hoàng đế Nam Tuần, tuyệt đối sẽ bước lên võ đăng. Đây là hầu như tất cả mọi người nhận thức chung, thiếu lâm đã bị chèn ép, võ đăng phỏng trừng cũng ít không. Không có một cái nào người giang hồ đồng ý bỏ qua cái này náo nhiệt, thiên nam hải bắc, nhận được tin tức, rồn rập bắt đầu chạy đi. Võ đăng, minh triều tới nay, hầu như mỗi một đời hoàng đế đều có phong thưởng. Tuyên cổ vô song thắng cảnh, thiên hạ đệ nhất tiên sơn. Võ đăng phái chân áp trung nguyên. Tự có minh nhất triều, có thể nói là thiên hạ đệ nhất giang hồ thế lực, lại càng là đạo giáo hạng nhất núi. Lúc này, Tử tiêu điện bên trong, võ đăng mấy cái đại tông sư thì là sắc mặt ngưng trọng, hoàng thượng Nam Tuần, chắc chắn trên võ đăng. Đây đã là thiên hạ ngầm thừa nhận sự thực, bọn họ tự nhiên không phải không biết. Trong lòng đều có chút phức tạp. Võ đăng phái thậm chí có thể nói là đại minh quốc giáo, theo đại minh hoàng thất quan hệ xưa nay thân mật. Vì lẽ đó một năm qua hỗn loạn, võ đăng xưa nay đều là đàng hoàng liền ngay cả các đại danh môn chính phái bởi vì triều đình một chuyện yêu cầu đến võ đàng trên đầu, võ đàng cũng duy trì trầm mặc. Nhưng thật đến lúc này, vẫn còn có chút lo lắng. Hoàng thượng cũng phải chèn ép võ đàng sao? Rốt cuộc muốn chèn ép đến mức độ nào? Bọn họ không biết, không khỏi lo lắng. Thở dài một tiếng, đương đại võ đàng trưởng môn Thái Hòa chân nhân than nhẹ một tiếng nói, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp thanh giá chính là, tổ sư lão nhân gia người cũng có thể hội trở về. Mấy người còn lại gật gù trong lòng thả lòng không ít chỉ cần tổ sư liền không có cái gì tốt lo lắng kinh thành thời hạn một tháng đến thánh giá từ kinh thành xuất phát ba vạn đại quân hộ giá một đường từ đường thủy hạ lưu trường giang nam thuyền giống bên trên đệ tử thụ xử lý xong một ít chính vụ liền bắt đầu tiếp tục thể nộ cựu long chân khí lúc này đại minh khí vận đã đều bị hắn hút xong có thể nói đại minh đã bị hắn vững vàng cột vào trên thân hắn chết hoặc thoái vị đại minh chắc chắn thiên thai nhân họa không ngừng nhanh chóng diệt vong đại minh diệt Hắn cũng sẽ thân tử. Điều này cũng có thể nói là cửu long chân khí nhược điểm, nó là hoàng đế công pháp, thay lời khác tới nói, tu luyện nhất định phải vẫn là hoàng đế. Không phải là hoàng đế, vậy thì sẽ chết. Nước cùng hoàng đế dĩ nhiên thành một thể. Bất quá cái nhược điểm này đế tử thụ cũng không để ý. Hắn yêu thích vị trí này, cái này một cái lý do liền đầy đủ. Hiện tại, cửu long chân khí đã trưởng thành đến năm thứ 8, sau đó liền lại không một tia tiến bộ, trừ phi đại minh quốc lực tăng cường, lại tức giận vận Bất quá cái này năm thức tám cửu long chân khí, cũng đã đủ để trong cái thế giới này quét ngang tất cả. Lần này năm tuần, trừ muốn tận mắt gặp một lần cái này đại minh Giang Sơn, càng thêm sâu sắc thể ngộ đế hoàng chi đạo, thể ngộ cửu long chân khí ở ngoài. Chính là đi thử một lần, cái kia cái cuối cùng khả năng mang đến cho hắn áp lực người. Một lát nữa, mở mắt ra, từ bên ngoài đi tới một cái lao thái giám, chính là ngày đó ở thiếu lâm bên trong đại phát thần uy lao thái giám. Lao nô gặp qua bệ hạ Cung cung kính kính thi lễ một cái, ngày xưa vẫn bình tĩnh lao thái giám, lúc này hai mắt nơi sâu xa, nhưng nhiều một vệ hỏa nhiệt, chờ mong, chỉ là đang áp chế. Miễn lễ, đế tử thụ mở miệng, vị này chính là đại minh hoàng cung bên trong người mạnh nhất, đã từng nổi tiếng thiên hạ trịnh hòa. Thiên hạ cũng cho rằng trịnh hòa đã chết, lại không biết hắn một mực ở trấn thủ hoàng cung. Tạ bệ hạ, trịnh hòa cung kính nói, đón đến tiếp tục nói, bệ hạ, nhưng cái người cũng đã an bài xong, một nửa đã sớm đến võ đang sơn. Hửm, đi xuống đi. Đế tử thụ nhàn nhạt, nhạt theo tiếng, tựa hồ cái gì cũng không thể ảnh hưởng hắn tâm tình. Lao nô xin cáo lui. Trinh hòa hành lễ, vô thanh vô tức lui ra giàn phòng. Thánh giá tốc độ cũng không nhiều nhanh, thỉnh thoảng, đế tử thụ cũng sẽ hạ long thuyền, ở đại điệu bên trên chạy một khoảng cách, rõ ràng cảm thụ được chính mình giang sơn sông ngòi. Vì lẽ đó đầy đủ gần hai tháng, mới vừa tới đạt bắc hồ cảnh nội, sau đó thánh giá thẳng hướng về võ đang sơn mà đi. Cảm tạ ngủ không tỉnh mọt sách khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền, chúc đại gia Trung Thu tiết toàn gia đoàn viên, khoái lạc hạnh phúc. Trưng 24, lục điệu thần tiên, Trung Thu khoái lạc. Mấy vạn người đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, tại mọi thời khắc cũng hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Cùng lúc đó, đến không hết người trong giang hồ, cũng cùng đội ngũ hướng về cùng một nơi mà đi. Võ Đăng Hai tháng này tới nay, Võ Đăng sơn chu vi giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ là từ bốn phương tám hướng tới rồi. Mà theo đế tử thụ thánh giá hướng về võ đang tới rồi, người giang hồ số lượng lại càng là tăng vọt Xem võ đang phái cao tầng lo lắng không nớt, một là lo lắng nhiều người giang hồ như vậy sĩ hội gây ra rất nhiều chuyện. Càng lo lắng là, nhiều người giang hồ như vậy sĩ đối với thánh giá cũng là một loại uy hiếp. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, võ đang phái liền khó lòng giải bày. Bất quá bọn hắn cũng không có gì làm phương pháp, chỉ có thể phái đông đảo đệ tử lẹn vào đi vào, phòng ngừa có người có lòng dạ khác. ngày hôm đó Sáng sớm, võ đang mấy cái đại tông sư đi đầu, cùng đông đảo đệ tử dưới võ đang sơn, ở chân núi chờ đợi. Cùng lúc đó, từng cái từng cái tin tức ở đông đảo giang hồ nhân sĩ bên trong truyền ra. Nghe nói hoàng đế rất nhanh sẽ đến. Đúng vậy, nghe nói rời cái này đã không đủ mười dặm. Không biết người hoàng đế kia là dạng gì. Lại có thể thu phục nhiều như vậy kiêu hùng, còn chen ép thiếu lâm, cái này võ đang chỉ sợ cũng biết không. Cũng không biết trương lão thần tiên ở đâu. Vẫn chưa xuất hiện sao chục năm qua nhất có bá lực chi hoàng đế thiên cổ không có mấy đại tông sư chúng ta thật là có hạnh a vô số tiếng bàn luận vô số hưng phấn chờ mong tâm tình nhật quang long lanh phía dưới một đội quân chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt vô tận ngay ngắn nghiêm nghị phả vào mặt khiến sở hữu thanh âm nhanh chóng biến mất làm quân đội dừng lại uy nghiêm ngự giá từ quân đội bên trong chạy khỏi xuất hiện ở võ đang chúng nhân trước mặt lúc võ đang hơn ngàn người cùng nhau quỳ xuống cung nương hoàng thượng bình thân mười người tân bước Vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Tạ Hoàng thượng. Võ Đăng chúng nhân đứng dậy, hơi cúi đầu lấy đó cung kính. Hoàng thượng có chỉ, lên núi. Ngự giá bên, Tàu Chính thuần giọng the the nói. Võ Đăng chúng nhân xác nhận, phía trước dẫn đường, sau đó là mấy trăm binh lính, lại sau đó chính là Ngự giá. Ngự giá bên thì lại bất chi bất giác xuất hiện 30 đạo thân ảnh. Bọn họ không phải là phổ thông thái giám cung nữ, mà là mỗi người khí chất khác nhau, vừa nhìn sẽ bất phàm. Xa xa hoặc là nói xem đến những này thân ảnh người giang hồ, bao quát võ đàng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tông sư. Toàn bộ đều tông sư. Ngày đó mười mấy vị tông sư lâm thiếu lâm đã rất trấn hám nhân tâm, nhưng đem so sánh hiện tại tới nói, liền là tiểu vua gặp đại vua. Bất quá tựa hồ, cũng chỉ có đội hình như vậy, mới có thể xứng với cái kia vô thượng chí tôn. Rất nhiều người trong giang hồ kinh ngạc trong lòng, đối với đại minh uy nghiêm, đối với hoàng quyền kính nể càng tăng lên trên hơn một cấp độ. sau đó chính là dùng các loại phương pháp trên võ đăng sơn. Bên dưới ngọn núi bị ba vạn đại quân vây quanh, tự nhiên không thể thả bọn họ lên núi, bất quá bọn hắn thân là giang hồ nhân sĩ, tự nhiên có bản thân làm phương pháp. Đại sơn không có đường, bọn họ cũng có thể dựa vào khinh công đi ra một con đường tới. Không đến bao lâu, ngự giá liền lên võ đăng sơn, bất quá còn không có tiến vào đại điện, đến cái kia quảng trường nơi liền dừng lại. Bình tĩnh mà uy nghiêm âm thanh vang lên, trường chân nhân đây, thái hòa chân nhân cả h Vội vã phải trở về nói, sư tổ, bệ hạ muốn gặp lão đạo, lão đạo đã sớm xin đợi đã lâu. Đương nhiên, nhất mờ mịt thanh âm ôn hòa vang lên, một bóng người từ cái kia tử tiêu bên trong cung điện đi ra. Thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhưng cũng không nhiều già yếu, trắng thuần đạo bào có chút nhăn nheo, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào cái gì. Liếc mắt nhìn qua, thường thường không có gì lạ, nhưng cái nhìn thứ hai, mắt thứ ba, sẽ phát hiện, đối phương phảng phất không ở cái thế giới này giống như vậy. Hoặc là nói cùng thế giới này hòa vào nhau, hắn chính là ngày này, chính là vùng đất này, chính là cái này tự nhiên vận vận. Trong ngay mắt, toàn trường sở hữu ánh mắt cũng nhìn sang, có hưng phấn, có sung bái, có chờ mong, có chiến ý các loại. Không đề cập tới những người bình thường kia, tuy tung ngự giá lên cái kia 30 đạo thân ảnh, thân thể cứng đờ, sau đó liền không có người nào có thể lại bình tĩnh. Mặc kệ hắn đã từng là giang hồ kiêu hùng, độc bá nhất phương, mặc kệ hắn ngồi ở vị trí cao, nắm đại quyền. Mặc kệ hắn tự cao tự đại, tâm cao khí ngạo. Thời khắc này, cái này 30 vị tông sư, cũng phá bình tĩnh tâm cảnh, ánh mắt lấp lánh nhìn bóng người kia. Đạo kia kinh diễm phía thế giới này mấy trăm năm tuyệt thế nhân vật. Không chỉ đám bọn hắn, dùng các loại phương pháp đi tới nơi này trên núi Võ Đàng, ở phía xa xem người ở đây vật, từng cái từng cái cũng đều là kích động không thể bình tĩnh. Không trách bọn họ định lực không được, thật sự là tông sư tìm thật kỹ, đại tông sư từ ngàn năm nay lại là ít ỏi. Từng cái hầu như đều là tiên thần giống như nhân vật. Đạt ma tổ sư khai sáng thiền tông, thiếu lâm trải qua ngàn năm, vẫn là sừng sững không ngã. Lý Thái Bạch thi kiếm song tuyệt, kiếm tiên tên thiên cổ nghe tên. chân đoàn lao tổ thụy thần tiên tên, 800 năm bất hủ. Từng cái đều là tuyệt thế vô song nhân vật. Trương Tam Phong Trương chân Nhân, muốn nói một vị tông sư chính là một bộ truyền kỳ, như vậy vị này trên thân, chính là 100 bộ, 1000 bộ truyền kỳ. Lục địa thần tiên tên, cơ hồ là nổi tiếng Hắn đã hoàn toàn vượt qua thân phận giới hạn, người giang hồ ba chữ này căn bản không xứng hắn, cho tới hoàng đế quan lớn, cho tới phổ thông người dân, không có bất kính. Nhưng lại là hầu như sở hữu người trong giang hồ sùng bái, truy đuổi mục tiêu. Lúc này nhìn đạo thân ảnh này, thật sự không có một cái nào người trong giang hồ có thể bình tĩnh lại, thậm chí bao gồm cái kia mấy trăm binh lính. Lao đạo gặp qua bệ hạ, không thể viết nên, mong rằng bệ hạ thứ tội. Cái kia thanh âm ôn hòa tiếp tục vang lên phản phất không cảm giác được cái này vô số ánh mắt. Không sao. Đơn giản hai chữ, nhưng lộ ra khinh thường tất cả bá đạo, cho dù là cái này chấn áp thế gian đại tông sư, cũng không thể có chút nào đặc thù đối xử. Đồng thời, 16 vị tiên thiên cường giả dơ lên kiệu hạ xuống, bốn phiến cửa kiệu bị bốn người dỡ xuống, một đạo ngồi thân ảnh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trên người mặc màu vàng nóng long bào, ngồi ngay ngắn ở đó kim sắt trên ghế, một cô vô hình uy nghiêm, khí thế đột nhiên xuất hiện ở từng tấc từng tấc trong không gian, hầu như tất cả mọi người trong lòng một hồi khó chịu, đo không tự chủ liền muốn túi xuống một ít. Kinh người huy nghi, khí thế khủng bố, ở đạo thân ảnh này dưới, tựa hồ hết thể đều thành bối cảnh. Phản phất bóng người kia nhúc nhích tay chân, liền muốn núi lở đất nước. Bất kể là Chu Vi ba mươi vị tông sư, hay là võ đăng chúng nhân, hay là xa xa những người giang hồ kia, trừ số ít người đều là trong lòng kinh hãi, trơ trụi là ngồi ở đó liên để một phần tông sư cường giả, không có ra tay dũng khí. Không phải là thực lực đối phương, mà là cỗ này uy nghi, cỗ này uy nghiêm. Lại như cậu không dám khiêu khích long nhất giống như, trời sinh trên lệch đẳng cấp. Liền ngay cả Trương Tam Phong, đều là trong mắt có chút kinh dị, như vậy đế hoàng như thế, liền ngay cả năm đó Chu Nguyên Trương, cũng không bằng. Không lạ được, không lạ được. Trương Tam Phong trong lòng có chút thở dài, lại có chút cao hứng. Thở dài gặp phải như vậy một vị đế vương, giang hồ gặp nạn, Khoảng thời gian này sự tình chính là ví dụ. Cao hứng đại minh có này đế vương, không hẳn không phải là bách tính chi phúc. Cảm tạ tàn dương rơi xuyên lại khen thưởng 3.000, nữ thần vô tình 500, vì là sách mà ngốc 200 kỷ đi ân tiền, Cuối cùng lại một lần nữa chúc đại gia Trung Thu khoái lạc, ngày đó liền như thế trôi qua, đều nhiều hơn nhiều quý trọng đi, chương mới hơi trễ. Chương 25, chương Tam Phong vs. trịnh hòa. Cũng trong lúc đó, đế tử thụ cũng đang quan sát cái này nổi tiếng chương Tam Phong. Tâm lý minh bạch cái gọi là Đại Tông Sư Cảnh Giới. Phía thế giới này, khởi điểm thấp, vì lẽ đó cần từ bắt đầu ngày mốt tu luyện, trải qua hậu thiên tiên thiên, đến Tông Sư về sau, chân khí trong cơ thể phương lộ sắc thành linh lực. Tông Sư trong lúc đó trên lệnh là phi thường lớn, mới vào cùng trong đó cường giả, miểu sắt cũng chẳng có gì lạ. Trong đó tối cường giả, chính là trịnh hòa như vậy, đã đạt đến Tông Sư đỉnh điểm, Cảnh Giới cùng trong cơ thể linh lực, cũng đạt đến phía thế giới này cực hạn coi như là lúc này thượng quan kim hồng chu vô thị loại người đối với hắn tới nói cũng không tính khó đối phó biết bao mà trịnh hòa nhất luôn nhớ mãi không quên đại tông sư giống như trương tam phong hắn cảnh giới lại đánh vỡ phía thế giới này cực hạ đặt đến cảnh giới lớn tiếp theo cũng chính là hồng hoang thế giới địa tiên tầng thứ chỉ là nội lực không có lộ sát thành pháp lực vì lẽ đó vẫn không tính là thị địa tiên bất quá nhưng cũng xác thực để đế tử thụ có chút kinh diễm. có thể đánh vỡ thế giới cực hạn người Tuyệt đối là tuyệt thế thiên tiêu yêu nghiệt, dù cho thế giới này rất cấp thấp. Nếu không là thế giới có hạ, thiên địa linh khí không đủ chống đỡ pháp lực xuất hiện, đối phương sợ là sớm đã đạt đến địa tiên tầng thứ. Bất quá chơ chủi là cảnh giới đột phá, liền có thể sẽ cùng tông sư tranh lệnh kéo dài tới trình độ nhất định. Không hổ thế giới này đại tông sư tên. Cho tới đế tử thụ là làm thế nào nhìn ra được đến. Không cần nói địa tiên, chính là ở trên nữa thiên tiên, thậm chí kim tiên, hắn đều gặp qua nhiều lần. Tự nhiên sẽ không nhìn không ra, ánh mắt mở sáng, có từng kia từng kia hứng thú, bình tĩnh như trước, trầm ổn có áp bách lực âm thanh vang lên, rất tốt, cũng không thể để chấm thất vọng. Hay là như vậy, đơn giản lời nói, nhưng phảng phất trong thiên địa này bá đạo nhất, bá khí nhất thanh âm, trùng kích tất cả mọi người tâm linh. Võ đang chúng nhân trong lòng có chút nộ khí, không chỉ đám bọn hắn, đem trương tam phong phong làm thần thoại, phong làm suốt đời theo đuổi người đều có chút nộ khí, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, lặng im không nói. Ngược lại là Trương Tam Phong, không chút nào nộ, trái lại khá là thận trọng, bởi vì hắn từ nơi này hoàng thượng trên thân, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng đối phương rõ ràng không có đạt đến đại tông sư cảnh giới, điểm ấy hắn còn là có thể nhìn ra. Tomo mò, giọng ấm nói, đây cũng là lao đạo may mắn, bệ hạ thánh lâm vũ đường, không ngại để lao đạo chỉ huy bệ hạ tốt tốt du lãm một phen. Không cần. Lệnh nhạt hai chữ trực tiếp từ chối, lạnh lẽo cứng rắn mà bà nói, đi thôi. Một bên. Trịnh Hòa gật đầu, ngày xưa nửa mở con mắt, đã hoàn toàn mở, lộ ra từng kia từng kia hỏa nhiệt cùng chờ mong. Tiến lên vài bước, thẳng tắp nhìn Trương Tam Phong, hơi được bán lễ, "Xin chào Trương Trân nhân." Trương Tam Phong ánh mắt chuyển qua Trịnh Hòa trên thân, mỉm cười nói, "Tam bảo công công khách khí, Trương Tam Phong hữu lễ." Nhất thời, vô số người kinh ngạc, nhìn Trịnh Hòa. "Tam bảo công công." Đại Minh nhất triều tới nay, thậm chí là các triều đại đổi thay, chỉ có một người có này xưng hào, Thái giám chữ Khải vừa mô hình bảy lần Tây Dương Trình Hòa. Mọi người có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, không lạ thôi, không lạ được kinh khủng như thế, liền báo hoài ngũ lao cũng dễ như ăn cháo đánh bại. Hoang thất ẩn tàng thật sự là quá sâu, thiên hạ ngày nay, trừ trương chân nhân ra, cái này lao quái vật chỉ sợ cũng không ai có thể chế. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả ở đây báo hoài ngũ lao cũng triệt để lắng lại trong lòng cái kia cuối cùng một kia không cam lòng, bại bởi Trình Hòa, không mất mặt. Vội vã mấy chục năm qua, không nghĩ tới còn có có thể cùng chân nhân gặp lại thời gian. Trịnh Hòa nhẹ nhàng thở dài, trải qua tang thương trên mặt, cũng nhiều một vệt nhớ lại. Trương Tam Phong cũng không khỏi có chút thở dài. "Đúng a, năm đó cố nhân, đến bây giờ còn lại người nào?" Liên ngay cả trước mắt Trịnh Hòa, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là tiểu Hữu mà thôi. Hoài niệm lượng tức, đương nhiên, Trịnh Hòa trên mặt chờ mong Hỏa Nhật càng ngày càng đậm, trong đôi mắt đều tựa hồ giấy lên lửa cháy hừng hực, chờ mong nói, vẫn đúng là người vui lòng chỉ giáo. Để trịnh hòa biết rõ đại tông sư chi cảnh. Trương Tam Phong không do dự, gật đầu, mặc kệ từ đâu phương diện tới nói, hắn đều không có cự tuyệt nói lý. Khoảnh khắc, hầu như tất cả mọi người chờ mong cũng thăng lên, tâm tình khẩn trương tràn ngập. Một cái là lục địa thần tiên giống như thần thoại, công nhận thiên hạ đệ nhất. Một cái cũng là chuyện kỳ nhân vật, bây giờ lão quái vật, cường đại đến làm người thán phủ. Có lẽ đây chính là hiện nay thiên hạ mạnh nhất quyết đấu. Không ít người trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này, cũng trực tiếp xác định. Liên ngay cả thượng quan Kim Hồng, độc cô thương loại người, cũng không nhịn được chờ mong, đồng thời liên tục lui về phía sau. Thật muốn quyết đấu, cũng không biết rằng Trương Chân Nhân chắc chắn sẽ ra tay toàn lực. Chính hoa thực lực tuyệt đối là thiên hạ tuyệt đỉnh, e sợ thiên hạ chỉ có hắn mới có khiêu chiến chân nhân tư cách. Xa xa, từng đạo kích động tiếng bàn luận nhanh chóng biến mất hạ xuống, từng đôi mắt chăm chú nhìn. Chính hoa thanh âm nhiều một vẻ nhiệt tình, nguyên bản có chút không lưng đọc một chút thẳng lên, theo cái này thẳng lên, Một luồng ngút trời khí thế dần dần bay lên, ép tới rất nhiều người hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Mà Trương Tam Phong vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau một khắc, trình hòa thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. Trong toàn trường, trừ hai người, lại không có người nào có thể nhìn thấy hắn là làm sao biến mất, tựa hồ vùng thế giới này cũng chưa từng có người này. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy Trương Tam Phong hai tay manh liệt từ từ mở ra. Về ảnh, theo sát, chính là một tiếng vang chấm thấp một trương cự đại thái cực đổ lóe lên một cái rồi biến mất trong hư không, trịnh hòa thân ảnh bị đẩy lui trên thân mơ hồ giấy lên một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu, một tiếng mang theo thanh âm hưng phấn được vèo tiếng xe do chói tai, trịnh hòa thân ảnh đột nhiên hướng về trương tam phong phóng đi đồng thời một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần mười sáu, mười sáu điểm sáu mươi bốn chớp mắt trương tam phong quanh thân liền đều là trịnh hòa thân ảnh một cái kia thân ảnh như là sống lại giống như vậy từng cái cũng tràn ngập hung sắc, nhận nhận hung hành, xâm lược như hỏa, động như lôi đỉnh, lại dẫn không khỏi nhịp điệu hướng về trương tam phong trên thân đánh tới. trong lúc nhất thời, càng như là hơn 10 người đồng thời vây công hắn, trương tam phong vẻ mặt không có chút rung động nào, hai tay mang theo mấy đạo tàn ảnh, không ngừng vùng vẫy, dưới chân một trương thái cực độ xoay trầm chậm. không hoảng hốt không nổi, không nhanh không chậm động tác, phảng phất một người bình thường tùy ý động tác, rồi lại mang theo một luồng phù hợp thiên địa giáo nghĩa, cứ như vậy toàn bộ đỡ chu vi công kích. Nhậm chức Trình Hòa công hung mãnh hơn nữa, cũng chưa từng lùi về sau một bước, lại càng không từng lộ ra một vẻ bối rối. Vô số người xem trợn mắt ngoạm mồm, mồ hôi lạnh liên tục. Trình Hòa theo đuổi là một cái chữ mau, cùng với cái kia âm cực mà mới vừa hung mãnh, xem không một người chắc chắn có thể sống sót. Cho tới trương tam phòng nhất cử nhất động bọn họ tưởi hồ thấy rõ, lại phảng phất không thấy rõ, trong lúc mơ hồ đã siêu thoát bọn họ lý giải. Đây là đại tông sư sao? Thật mạnh, như vậy thế tiến công quả thật ta cuộc đời ít thấy, quả nhiên chỉ có ở chương tam phong trong tay thái cực quyền mới thật sự là thái cực quyền. Vô một tiếng lại một tiếng tiếng va chạm, linh khí nổ tung, rối loạn. Tuy nhiên hai người đều có thể hoàn mỹ không chế tự thân lực lượng, không lãng phí mảy may. Nhưng giao thủ lực lượng dư âm, nhưng cũng là hướng về chu vi tràn ra, hình thành một vòng lại một vòng nguy hiểm gần sóng. Lại là mười mấy tức thời gian trôi qua, thượng quan kim hồng loại người lông mày đã nhăn lại. Tuy nhiên nhìn mặt ngoài đi. Như cũng là như vậy cùng hắn tương đương. Nhưng bọn họ đều đã nhìn ra, Trịnh Hoa rơi vào hạ phòng, mặc cho hắn công kích hung mạnh hơn nữa, cũng chút nào đột phá chẳng nhiều một đạo phòng ngự vòng, thậm chí thật giống bị Trương Tam Phong nắm giữ được tiết tấu. Còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì hồi hồi bại trận. Trịnh Hoa hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề này, tốc độ càng nhanh hơn một phần, thế tiến công cũng càng mãnh liệt mấy phần, nỗ lực đánh vỡ Trương Tam Phong tiết tấu cùng phòng ngự. Nhưng mấy hơi thở, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trương Tam Phong lại như một vung không có cực hạn đại hải, Trình hòa công kích chỉ là đá chìm đáy biển mà thôi. Đột nhiên, thần sát hắn mãnh liệt, một tiếng rít, đông đảo phân thân từng cái biến mất ở một nơi tụ hội. Quỳ hoa hướng dương, một tiếng quát nhẹ, Trình hòa cả người trực tiếp bị đỏ như máu khí thể vây quanh, âm cực mà dương, mà cường, mà mãnh liệt, âm âm bạo phát như thế, phảng phất tích lũy trăm ngàn năm núi lửa một khi bộc phát, như thao thao bất tuyệt dòng nước lũ hướng về Trương Tam Phong chuốt xuống mà đi. Không gian linh khí, tất cả mọi thứ, tại này cố dòng nước lũ trước mặt cũng không lại an ổn, thật giống lão đà lão đảo. Vô số người tâm lập tức nhắc tới tối cao, chính hòa muốn phát sinh dốc sức nhất kích, đây là tốt nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất sự tình, ngoài ra hắn lại không thể còn lại lựa chọn. Thế nhưng là có thể có hiệu quả sao? Trong lòng mọi người nghĩ, nhìn đạo kia bình tĩnh thân ảnh, thật sự không nhiều bất tin tâm. Thân thư yêu cầu các loại. Chương 26, một quyền oai. Nhưng sau một khắc, ầm. Cái kia dòng nước lũ đột nhiên phùng lớn, trước mắt, cũng đã đạt đến mấy dài trăm trượng, chiếm giữ ở trên núi Vo đang khoảng không, khủng bố dưới áp lực tiết, vô số người hô hấp cũng khó khăn rất nhiều. Đồng thời, cũng đều là trợn mắt ngoan mồm. Tông sư lại có như vậy ai? Như vậy uy lực, coi như mấy vạn đại quân lại có thể thế nào? Liên ngay cả những tông sư kia cũng tâm thần động đãng, hô hấp dồn dập không ít, lần thứ nhất, bọn họ nhìn thấy tông sư lớn nhất lực lượng đỉnh phong. Nguyên lai like trước mặt bọn họ còn có xa như vậy lộ trình cái kia không có lòng tin gì tâm lý nhất thời tăng cường không ít chỉ có trương tam phong hai mắt bình tĩnh không lay động nhìn cái kia huyết sắc mênh mông dòng nước lũ hai tay ôm viên đùng vô hình thanh âm toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh một chút một trương cực kỳ cự đại thái cực đồ xuất hiện che khuất bầu trời bao phủ cả tòa võ đang sơn lọt vào trong tầm mắt trong thiên địa này tựa hồ chỉ còn lại cái kia một trương thái cực đồ ta bao hàm thiên địa bao hàm tất cả không còn có còn có một cái dòng nước lũ độc tồn huyết sắc cương dương dòng nước lũ phảng phất quần cuộn bất tận đại hà hoặc như là từ trên trời bay tới vẫn thạch mênh mông quần cuộn sau một khắc liền dùng hết tất cả tiêu hao hết tất cả ầm ầm vọt vào kia thái cực đồ thiên địa sơn hà cùng đại địa va chạm vẫn thạch cùng thiên địa va chạm chỉ một thoáng vô pháp ngôn ngữ diệt thế cảnh tượng đầy dây tất cả mọi người tâm linh không gian tựa hồ bất động thời gian tựa hồ dừng lại một màn kia phảng phất trời long đất lở cảnh tượng cứ như vậy chạm trổ ở tất cả mọi người trong đầu không ngừng chấn động phảng phất quá rất lâu lại phảng phất chỉ là trong nấy mắt ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sông thẳng cựu tiêu vô tận mây trắng tận tán võ đàng sơn đang run rẩy sở hữu xây dựng lảo đảo lảo đảo một vòng lại một vòng lực lượng gợn sóng sông thẳng chân trời sau đó ngay tại tất cả mọi người dưới ánh mắt hồng sắc dòng nước lũ một chút biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh ngăn ngắn ba cái hô hấp tất cả tan thành mây khói chỉ có tấm kia thái cực đồ vẫn tồn tại, xoay tròn trượm, nhanh chóng khôi phục và chạm dư âm. tất cả mọi người tâm thần hay là chấn động, sững sờ nhìn nơi đó nói không ra lời. trinh hoa liền đứng ở trương tam phong trước mặt nửa trượng, lại không có một tia uy thế có thể nói, lại như một cái phổ phổ thông thông láo giả, hoàn toàn không giống như là vừa nãy phát sinh cái kia kinh thiên động địa nhất cái người. chỉ là vẻ mặt có chút cô đơn, có chút u ung, còn có chút không cam lòng. Hán bại, bại không nghi ngờ chút nào bại không có bất kỳ cái gì may mắn. đa tại chân nhân chỉ giáo. đón đến, trịnh hòa lại được bán lê nói. tam bảo công công khách khí. trương tam phong thu thái cực đồ về bán lê nói. đáng tiếc vẫn không thể để chân nhân sử dụng toàn lực. trịnh hòa thở dài một tiếng, nói ra để vô số người lại một lần khiếp sợ. còn không có có suất toàn lực. trương chân nhân rốt cục mạnh đến mức nào? thật có thể lấy một địch 10 vạn đại quân hay sao? từng đôi mắt nhìn phía đạo kia bình tĩnh thân ảnh, tâm tình không thể bình tĩnh điệu bên trên, đệ tử thụ trong lòng cái kia bôi hứng thú càng động, Lấy hắn nhãn lực, nhãn giới, gần như hoàn toàn hiểu rõ trương Tam Phong thực lực. Cảnh giới bên trên, đã tới điệu tiên chi cảnh. Linh lực bên trên, thì là so với trịnh hòa mạnh như vậy hẳn nhất, nhưng vẫn là không bằng hồng hoang đệ nhất cảnh định phong người. Liên phổ thông cũng không bằng, càng không cần phải nói những thiên tài đó, nhất là tu luyện thần công thiên tài. Bất quá đây chỉ là thế giới trên lệnh nguyên nhân, trương Tam Phong như thế nào đi nữa kinh diễm, cũng không thể ra sức. Trương Tam Phong riêu hạ đầu, chân thành nói, Tam bảo công công không hẳn không thể bước ra bước đi này. Chính hoa lại là một tiếng thở dài, chính hắn sự tình tự mình biết, nhìn như chỉ có cách một kìa, nhưng kỳ thật lại là khác nhau một trời một vực. Không nói gì, thân ảnh lóe lên, trở lại cạnh kiệu một bên, cung kính nói nói, lao nô cho bệ hạ mất mặt. Đế tử thụ bày xuống tay, nhìn Trương Tam Phong, lệnh nhật nói, chấm cho ngươi thời gian một nén nhang. Trương Tam Phong ánh mắt hơi ngưng lại, không hề nói gì, trịnh trọng một chút đầu. Đóng lại hai mắt hồi phục. Đánh bại Trịnh Hòa nhìn như cũng không khó, nhưng cũng tiêu hao hắn không ít linh lực. Mà vốn là không có bình tĩnh lại mọi người xung quanh, tâm thần căng thẳng, kinh hai tỉnh không cần ngôn ngữ. Hoàng đế đây là ý gì? Còn có người muốn cùng Trương Chân Nhân luận bàn. Thế nhưng là lời này, nhưng cũng rất xem là chính hắn theo Trương Chân Nhân luận bàn. Nhưng làm sao có khả năng? Đông đảo ánh mắt nhìn phía đạo kia uy nghi như núi, như vực sâu, như thiên thân ảnh, có rất nhiều nghi vấn. Nhưng một cái đều nói không ra miệng. Muốn mở miệng nói lên vài câu, nhưng nhìn xem cái kia nhắm mắt khôi phục Trương Tam Phong cùng đế tử thụ, lại không dám, không nghĩ. Hô! Võ đang trên cái này trên quảng trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có từng trận phong vây quanh Trương Tam Phong. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đó là hắn đang hấp thu linh khí khôi phục, chỉ bất quá động tĩnh thật sự lớn một chút. Thời gian một nén nhang rất nhanh sẽ đến. Đến lúc cuối cùng một hơi đến lúc, Trương Tam Phong mở mắt ra Tinh khí thần một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, đệ tử thụ cũng mở hai mắt ra, thân ảnh từ kiệu đứng lên. Ầm, theo cái này đứng lên, giống như vạn trượng sơn phong vụt lên từ mặt đất, một tôn người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, bá đạo khí tức, cực kỳ bá đạo, bá đạo để thế giới nhỏ đi, tựa hồ đều bị cái kia một bóng người tràn ngập, rõ ràng không cao bao nhiêu thân ảnh, lại là đỉnh thiên lập địa. Để chăm nhìn, người đến đâu một bước, lạnh lẽo cứng rắn bá đạo thanh âm vang vọng vọt đang dãi núi. Lập tức, ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, đế tử thụ bóng dưng bay lên, hướng thiên khoảng không mà đi. Trương Tam Phong cũng giống như thế, thân thể thẳng hướng thiên khoảng không bay lên. Ánh mắt mọi người càng khẩn trương, đối với hai người bỗng dưng bay lên, cũng không nhiều kinh ngạc, vừa nãy Trịnh Hòa cũng cơ hồ là phi hành. Hơn nữa, đối với hai người này tới nói, thật giống cái gì cũng đã không đủ là lạ, cho dù bọn họ chưa bao giờ từng thấy vị kia đế vương ra tay. Mong rằng bệ hạ chỉ giáo. Trương Tam Phong mở miệng nói nữ khí so với vừa nãy đối chiến trịnh hóa lúc nương trọng không ít, thậm chí hơn 100 năm cũng là lần đầu tiên như vậy. Đế tử thụ chân mày cao lại, tay phải nhấc quyền, đơn giản trực tiếp một quyền đánh ra. ngang, trời rung đất chuyển tiếng rồng ngâm, bá khí ngung cuồng, ngạo khí lang vân, một cái trông rất sống động. dương anh múa vuốt kim sắc cự long tùy theo xuất hiện, vô thượng uy nghiêm tràn ngập, vô số người thân thể tâm thần đều là chìm xuống, lại có loại phải lệ dưới kích động, mà theo cú đấm kia đánh ra. Kim Long sông thẳng trương Tam Phong, chỗ đi qua không gian hung hãn xuất hiện từng tia từng tia vết rách. Cho dù cảm thấy hai người này làm xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để cho mình lại kinh ngạc. Nhưng thời khắc này hay là trợn mắt lên, thật không thể tin. Đánh nát không gian. liền ngay cả Trịnh Hòa cũng hơi run run, bệ hạ lại mạnh. Trương Tam Phong vẻ mặt đã ngưng trọng đến cực điểm. Hai tay lại một lần nữa ôm viên, che khuất bầu trời thái cực đồ cũng lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa so với vừa nãy càng ngưng tụ xoay tròn cũng càng nhanh. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, cái kia dài đến trăm trượng kim sắc cự long đã nhảy vào thái cực đồ trong trời đất. Ngang. ầm. Chấn thiên tiếng rồng ngầm cùng tiếng nổ vang rền quấn quít lấy nhau, vang vọng chu vi mấy trăm dặm, vỡ đang dãy núi đang run rẩy, mỗi người đều đang run rẩy. Giang rắc. Túy cơ, ở cái kia từng đôi trừng lớn trong ánh mắt, không gian như thấu kính giống như vậy, từng khối từng khối nát, lộ ra tròng kính sau cái kia đen như mực hư vô địa phương còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, kia thái cực đồ thế giới cũng vang lên một đạo vỡ tan đống thanh. trương tam phong hơi nhướng mày, hai tay mạnh liệt xoắn một cái, đã bắt đầu phá toái thái cực đồ hóa thành trong thiên địa sắc bén nhất cây kéo, đem cái kia kim long từng tấc từng tấc cắn nát. nhưng hắn thân thể nhưng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, hai tay cũng dốc hết ra một hồi, hai mắt cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn về phía đế tử thụ. thật là cường lực đo, mạnh đến thật không thể tin, hoàn toàn vượt qua thế giới cực hạn. Đây không phải xem hắn như vậy, dùng cảnh giới cao hơn đến bảy gia cường đại. Đây là thuần túy nhất lực lượng, mạnh đến thật không thể tin lực lượng. Đế tử thụ vẻ mặt bất biến, cửu long chân khí kỳ lạ, căn bản không bị phía thế giới này hạn chế. Làm cửu long chân khí đến một thước lúc, liền đạt đến phía thế giới này tông sư. Đến bốn thước tả hữu lúc, Trịnh Hòa đã không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ đã đạt đến năm thước tám, phần này lực lượng từ lâu vượt qua phía thế giới này cực hạn. Tuy nhiên hắn cảnh giới không bằng trương tam phong, nhưng. Lấy thế đẻ người, lấy lực ép người, mới là đế vương chi đạo. Phần này lực lượng, đủ để nghiền ép bất luận người nào. Không có cái gì chiêu thức, không có cái gì đẹp đẽ, và khi quấn thân tiến lên một bước, lại là một quyền hung hạn đánh ra. Ngang. Thân thư yêu cầu. Chương 27, bại bà Phong, trở về. Ngang. Tuy ý tiếng rồng ngầm, lại một cái kim sắc cự long giữ tận phi vũ, xông thẳng trương Tam Phong. Trương Tam Phong vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ, đúng là tại nguyên châu đánh tới quyển Pháp. Một quên một cước nhìn qua đều là không vui, nhưng chớp mắt cũng đã đánh ra mấy nhận. Phần lớn mọi người nhận ra, đó chính là võ đang thái cực quyền, thế nhưng là lúc này từ Trương Tam Phong đánh ra đến, lại là có một loại không giống ý nhị, phảng phất cái kia từng chiêu từng thức đều bao hàm thiên địa trí lý. Nhìn bọn họ có loại mê muội đi vào cảm giác, mà theo Trương Tam Phong đánh ra, lại là một trường thái cực đồ xuất hiện xoay chậm chậm. Hắn đứng ở thái cực đồ nơi trung tâm nhất, không ngừng đánh thái cực quyền, giống như là tại kiến tạo chính mình thiên địa thế giới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 Hơn nữa đối phương đối với thái cực chi đạo tìm hiểu, sắc thực phi thường sâu, cảnh giới thậm chí không ngừng mới vào địa tiên chi cảnh. Bất quá, coi như có thể ngăn một quyền, cái kia thập quyền. Trăm quyền đây, không có dừng lại, lại là tiến lên một bước, một quyền đánh ra. Kim sắc cự long tái hiện, uy thế so trước đó càng mạnh hơn hai phần, chương tam phong tựa hồ chìm dần ở thế giới của mình, chỉ là không ngừng hết sức chuyên chú đem đến thái cực quyền. ầm Một tiếng vang thật lớn, hắn lần thứ hai bị đánh lùi đế tử thụ thì là tiếp tục tiến lên một bước, lại một lần vung quyền, ngang, giang dác, tiếng rồng ngâm trời rung đất chuyển, khinh thường tất cả, bá khí uy nghiêm, ở cú đấm kia phía dưới, không gian không ngừng phá toái lại chữa trị, trương tam phong cũng không ngừng bị đánh lùi, nhưng vẫn là lông tóc không tổn hại, chỉ là yên tĩnh đánh thái cực đồ, ầm, nổ rung trời, không ngừng chấn động tất cả, tất cả mọi người kinh hãi nhìn, một cái một quyền lại một quyền, một quyền phía dưới, bá đạo cực kỳ, vô địch tất cả. Một cái duy trì lấy chính mình thái cực thế giới, cho dù không ngừng lùi lại, nhưng lông tóc không tổn hại. Tất cả mọi người tâm thần không ngừng kinh hãi, nguyên vốn cho là mình có thể thông dong đối mặt tất cả tâm tư, nguyên lai chẳng qua là chắc hẳn phải vậy mà thôi. liền ngay cả trình hòa, cũng xa xa không thể bình tĩnh, lòng sinh ngóng trông. Như vậy lực lượng, như vậy cảnh giới, tiến lên, xuất quyền. Đế tử thụ tái diễn cả hai cái có chút đơn điệu động tác, nhưng là vĩ đại, bá đạo không gì sánh kịp. Phản phất thiên thần hạ phạm giống như, làm cho nhiều người không dám nhìn thẳng. Một quyền tiếp theo một quyền, bá khí vô địch, cường thế vô cùng, phản phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Đế tử thụ minh bạch, Trương Tam Phong hiển nhiên đang cùng hắn so sánh sức chịu đựng, Xem ai trước tiên không chịu được nữa. Nhưng, cựu long chân khí lấy khí vận làm cơ sở, khí vận không tiêu tan, chỉ cần hấp thụ chút linh khí, liền vĩnh viễn không bao giờ yếu bớt. Luận sức chịu đựng, hắn không sợ chút nào người nào, huống chi thế giới này Trương Tam Phong không biết hề vải ra mấy chủ quyền, rốt cục một đạo vỡ tan tiếng vang ở tất cả mọi người bên hai. đế tử thụ không chút nào biến sắc, lại là đấm ra một quyền ngang. tiếng rồng năm dưới nương theo lấy không gian phá thoái, kia thái cực đồ thế giới rốt cục bị đánh vỡ. Phốc. trương tam phong phảng phất cũng từ thế giới của mình bên trong tỉnh lại, nôn một ngụm máu tươi, thân xác mang theo nhàn nhạt thất lạc, cùng với thoải mái ung dung, lao đạo thua, tạ bệ hạ thủ hạ lưu tỉnh, đứng ở không trung. Trương Tam phong hướng về đế tử thụ thi lễ một cái nói. Chân nhân không cần khách khí. Đế tử thụ lãnh đạm nói, thái độ lại là sự hòa hợp một ít. Phía dưới, tất cả mọi người thở một hơi, cho dù có mất mắt người, đối với Trương Tam phong lại bại trận mà cảm thấy không dám tin tưởng, nhưng trận này kinh thiên động địa so đấu hạ xuống, bọn họ hay là cũng không khỏi thở một hơi. Như vậy lại như đối mặt trời long đất lở lúc vô lực sợ hãi cảm giác, thật sự đối với bọn họ đều là một loại giàn vật. Sau đó. Hai người một lần nữa rơi vào trên núi Võ đang trên quảng trường. Đệ tử thụ vẫy lui người khác, cùng Trương Tam Phong đàm luận không tới thời gian một nén nhang, rất nhanh sẽ bắt được Võ đang nắm giữ đại lượng khế đất. Mặc dù không bằng Thiếu Lâm, nhưng có hoàng thất chăm sóc, đem khế đất dắt ở Võ đang giành nghĩa rất nộp thuế sự tình, vẫn là rất nhiều. Nắm những vật này, đệ tử thụ không có dừng lại thêm, dưới Võ Đang Sơn, ngựa giá tiếp tục hướng Nam Phương mà đi. Đồng thời, Võ Đang Sơn hai trận chiến, cũng lấy điên cuồng tốc độ bao phủ toàn bộ Đại Minh. Nhất là chương tam phong bại trận, thua ở đường kim thiên tử bản tay một chuyện, lại càng là giang hồ võ lâm hơn 100 năm đến to lớn nhất sự tình. Chấn động to lớn, ảnh hưởng sâu, không gì sánh kịp. Hầu như từng cái người trong giang hồ, thậm chí vô số dân chúng, cũng cảm thấy sâu sắc thật không thể tin, cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy theo, chính là đối với hoàng quyền kính để trình độ, lập tức lại tăng cao mấy tầng thứ, so với ở thái tổ thời kỳ, cũng mạnh rất nhiều. Rất nhiều nha môn cũng phát hiện. Người trong Giang Hồ ôn hòa không ít. Đế tử thụ thì là tiếp tục cảm thụ được cái này Giang Sơn sa tắc, ngự giá một đường hướng về Giang Nam mà đi, lại hoa hơn một tháng đến Giang Nam, ở cái kia dừng lại hơn một tháng, từ đường Thủy trở lại Kinh Thành. Mà hắn ở Giang Nam làm ra to lớn nhất sự tình, chính là phế Nam Kinh lục bộ. Cũng không thể gặp phải bao lớn trở ngại, Ninh Vương thật là tốt vương, đem rất nhiều thứ cũng cho hủy. Đương nhiên, lấy đế tử thụ quyết tâm, những cái trở ngại cũng chỉ là nhiều mấy viên đầu người thôi chính đức 4 năm 10 tháng. Đế tử thụ trở lại kinh thành, sau đó liền bắt đầu chỉnh hợp nhân thủ, bắt đầu cải cách. Những địa chủ kia thương nhân ô dù bị đánh vỡ, cải cách mặc dù còn có trở ngại, nhưng đối với đế tử thụ tới nói, đã không đáng để lo. Từ triều đình tới chỗ, trận này trải qua hơn 5 năm cải cách, vừa mới bước đầu kết thúc, Đại Minh rực rỡ hẳn lên, đầy rẫy một luồng sức sống tràn trề cảm giác. Cho tới 5 năm này đi vô số viên đầu, thì là bị vô số người quên. Lúc này, Đại Minh quốc lực thượng chứng khí vận tái sinh, đệ tử thụ trong cơ thể cửu lòng chân khí đạt đến 6 thức năm. Chính Đức 15 năm tháng, Đại Minh quân đội tấn công, đông đảo Tông Sư phối hợp, một lần bị tiêu diệt thắt đát, sau đó 2 năm, quét ngang thảo nguyên, bị tiêu diệt rất nhiều thảo nguyên bộ lạc. Chính Đức 14 năm, bị tiêu diệt Cao Ly. Chính Đức 15 năm, bị tiêu diệt Đông Doanh. Sau đó 5 năm, lại càng là trung quanh tấn công, khắp nơi diệt quốc, thấy nước liền diệt, Đại Minh con dân không ngừng xâm lấn cắp nơi trên thế giới. Chính đức 25 tháng 6, lâm hạnh xong hai cái thiên kiều bách mị phi tử, một cái lắc thần, đế tử thụ lại mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới, không khỏi có chút ngây người. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục như cũ. Trở về, nhìn cái này ở 6 năm quen thuộc cung điện, cùng chu vi nồng nặc thiên địa linh khí, nhìn qua hay là 17-18 tuổi dáng vẻ đế tử thụ biết rõ, hắn trở lại hồng hoang đại thương. Yên lặng, điều chỉnh một chút tâm tính, trên thân cái kia uy nghi như núi đế vương khí thế. Dần dần bị hắn thu hồi. Ở đại minh, hắn là đã nói là làm, duy ngã độc tôn thiên hạ chí tôn. Ở đây, tự nhiên không thể như vậy. Mặc dù có chút không thích hứng, nhưng sự thực như vậy, chỉ có thể nhịn. Nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể cái kia luồng ánh sáng nhỏ, hắn có thể cảm nhận được, đại minh thế giới ngay tại trong đó, thậm chí hắn bất cứ lúc nào có thể đi trở về đại minh thế giới. Thử xuống, quả nhiên có thể. Trong lòng mình, nếu không là như vậy, chỉ sợ hắn thoát ly đại minh thế giới lúc trong cơ thể cựu long chân khí liền muốn tàn đi như vậy cũng tốt bất cứ lúc nào có thể đi trở về lớn như vậy mình cũng không trở thành sai lầm đương nhiên trong lòng hắn khẽ nhúc nhích cái kia luồng ánh sáng nhỏ lại ở vô thanh vô tức hấp thu hồng hoàng thiên địa linh khí mà hấp thu thiên địa linh khí toàn bộ đầu nhập đại minh thế giới bên trong lần thứ hai trở lại cẩn thận cảm ứng phát hiện từ hắn chỗ cản thành cung làm trung tâm linh khí ở bắt đầu tăng cường từ từ suy tư một hồi đối với hắn như vậy trăm lợi mà không có một hại Hiện tại luồng ánh sáng nhỏ hấp thu linh khí tốc độ cũng không nhanh, vốn lấy sau chắc chắn càng lúc càng nhanh, đến lúc đó đại minh thế giới cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn như đối với hồng hoang thế giới, đối với đại thương căn bản không đáng nhắc tới, đại thương nắm giữ mấy tiểu thế giới, bất luận cái nào cũng so với đại minh cường đại quá nhiều quá nhiều. Nhưng chơ chủi là đại minh tăng cường khí vận, cũng đủ để cho đế tử thụ đối với cái này cao hứng. Hắn bây giờ không phải là đại thương nhân vương, căn bản không thể hấp thu khí vận tăng cường cựu Cửu Long Chân khí chỉ có hoàng đế có thể tu luyện, nhân vương, quân chủ thân phận cũng có thể. Nói cách khác, hiện tại, trừ đại minh khí vận tăng cường, hắn không có cái khác trở nên mạnh mẽ khắp vùng. Ở hồng hoang, hắn cũng không thể trở nên mạnh mẽ. Thân thư yêu cầu các loại. Chương 28, đế ất cao hứng. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý. Vạn sự chưa hoàn toàn, có được tất có mất. Mà còn chờ hắn leo lên đại thương nhân vương vị trí, vấn đề này cũng là không là vấn đề. Ánh mắt nhìn một chút Nhân Vương Điện phương hướng, trong lòng không tự chủ bay lên một vệt hỏa nhiệt, lại cấp tốc đè xuống. Còn quá sớm, quá sớm. Hú hồ, mắt nhìn trong cơ thể luồng ánh sáng nhỏ, cái kết tiếp thế giới còn có 5 năm, đây là đối phương nói cho hắn biết. Hạ cái thế giới tiếp tục trở nên mạnh mẽ cũng chính là. Nhắm mắt lại, bắt đầu thu dọn một thân đoạt được. Cựu Long chân khí đã đạt đến tám thước, uy lực đến tột cùng ít nhiều, chính hắn cũng nói không rõ, nhưng hắn từng gặp cái này tu luyện cảnh giới thứ nhất nhân trung. Không có người nào có thể cho lúc này hắn một kia áp lực. Coi như là đệ nhị cảnh giới người, cũng không có như vậy cảm giác cao thâm khó lường. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất, chính là tự thân tính cách trải qua hồng hoang đại thương 6 năm, đại minh thời gian mười mấy năm, triệt để thành thủ. Cho tới đại minh thế giới chờ thu hoạch, không cần ngôn ngữ. Từ từ suy tư một phen sau này sự tình, các phương diện đứng đối, trở về đại minh thế giới bắt đầu sắp xếp. Từ nay về sau, hắn nhất định hơn nửa thời gian đều muốn ở hồng hoang thế giới. Đại minh thế giới nhất định phải lấy bế quan làm tên, rất nhiều chuyện đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Từ nhỏ chùm sáng nơi đó, hắn rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn xuyên việt đại minh thế giới, hoặc là sau đó thế giới, cho dù quá lại lâu, ở hồng hoang cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà chờ hắn từ thế giới kia trở về, thế giới kia sẽ cùng hồng hoang thế giới một cái thời gian, vận tốc tương đồng. An bài xong một chuyện về sau, liền bắt đầu ở hồng hoang trong cung điện, bắt đầu thay đổi chính mình tâm tính là mười mấy năm duy ngã độc tôn hoàng đế, rất nhiều nơi đều muốn đổi, cho dù đổi không, cũng phải khắc chế. Đây cũng không phải là ngay lập tức sẽ có thể làm được. Thời gian từng chút trôi qua, đại nhật hạ xuống, lại thăng lên, liên tục ba ngày, đệ tử thụ đều không có xuất cung điện một lần. Chỉ là thỉnh thoảng có cung nữ đem phụ trợ tu luyện tà mở rửa linh dịch đưa vào. Một mực quá thời gian 10 ngày, đệ tử thụ vừa mới hoàn toàn thu hồi cả người đế vương minh Nghi. Tuy nhiên nhìn qua so với trước kia còn là biến rất nhiều nhưng có tu luyện nhân vương chấn thế quyết, thân thể lớn lên, cùng những nguyên nhân khác che lấp dưới, cũng không phải là không thể che giấu đi qua. Đồng thời, 10 ngày này đến, tuy nhiên rất hiếm thấy người, nhưng là có lộ ra mấy mặt, người này vương cung bên trong, bắt đầu dần dần chuyển ra tam vương tử biến sự tình. Ngày này, đế ất triệu kiến đế tử thụ. Trên đường đi, nhìn thấy đế tử thụ thị vệ, thái giám, cung nữ, đều có chút giật mình. Tam vương tử quả nhiên biến. Cái kia trầm ổn, uy nghiêm khí chất bọn họ phảng phất nhìn thấy nhân vương chỉ là hướng về cái kia vừa đứng liền để bọn họ tĩnh như hàn thiền không dám nhìn thẳng tuy nhiên khí thế xa không có nhân vương cường đại vốn lấy sau chờ tam vương tử thực lực mạnh mẽ cũng chính là như vậy mà chờ đế ớt nhìn thấy đế tử thụ lúc hai mắt mãnh liệt phóng ra một luồng hào quang đó là kinh hỉ hưng phấn vẻ mặt vương nhi tu luyện nhân vương chấn thế quyết có thể có cái gì dị dạng chờ đế tử thụ được hành lễ về sau đế ớt lập tức hỏi Cửu Long chân khí bởi vì là khí vận làm cơ sở, tức là Đế Tử thụ lực lượng lại ký thác vào quốc gia bên trên. Vì lẽ đó tính bí mật mạnh phi thường, Đế Ưt cũng nhìn không thấu. Thế nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra Đế Tử thụ không có tu luyện Nhân Vương chân thế quyết. Bất quá hắn không có cái gì không hảo tâm nghĩ, có chỉ là hương phấn cùng kinh hỉ, còn có chờ mong. Đế Tử thụ thân sắc bình tĩnh như nước, không hoàng hốt không đội nói, hồi phụ vương, nhi thần tu luyện Nhân Vương chân thế quyết sau khi thành công, liền phảng phất giáp tỉnh cái gì tự chủ tu luyện một loại khác công pháp. Được. Đế ất cười, rất là hài lòng, đó là một loại chính thức hài lòng, thiên địa phù hộ ta đại thương A. Hồng hoang minh ngông, các loại thần dị nhiều không kể xiết, nhân tộc tuy nhiên tiên thiên không sánh được rất nhiều loại tộc cường đại, nhưng trong đó cũng có một chút thể chất thiên thành người. Thiên phú cực cường. Thỉ như văn trọng. Mà đại thương vương thất bên trong nhất có đại biểu tính chính là bị kiển, thất khiếu linh lung tâm nghe tên hồng hoang. Xem đế tử thụ dáng dấp như vậy Đế ất liền hầu như có thể xác định, đế tử thụ thể chất là có liên quan với đế vương phương diện. Bởi vì cái kia trầm ổn bất động như núi, ẩn hàm uy nghiêm khí chất, cùng với cái kia nhàn nhạt đế vương uy thế, không thể gạt được ánh mắt hắn. Loại thể chất này, tuyệt đối là tiếp theo thế hệ vương người được chọn tốt nhất. Không thuận theo hắn không vui. Cho tới có phải hay không là cái gì những nguyên nhân khác, có đại thương khí vận, không người nào có thể ở dưới mí mắt hắn được tà sự tình. Chỉ cần đế tử thụ hay là đế tử thụ, là con của hắn là đại thương Tam Vương Tử. Chuyện này lại là chuyện tốt, vậy thì đầy đủ. Dù sao hồng hoang sự minh ngông, ai cũng không thể nói tận hiểu, cho dù hắn nhìn không thấu đế tử thụ thể chất, cũng không có gì. Ngươi mà nỗ lực tu luyện, cần cái gì cứ việc nói, nhớ kỹ, không cần theo bất luận kẻ nào nói việc này. Đế ất thận trọng một chút, đón đến trầm giọng nói, tạm thời ngươi trước hết ở trong cung tu luyện, không cần đi ra khai phủ. Theo lý mà nói, đế tử thụ đã bắt đầu tu luyện, hình thể cũng phát dục thành ph Nên suất cung chính mình đàn ở, lại như đế tử thụ hai vị huynh trưởng một dạng. Vâng. Đế tử thụ đúng mực đất ứng đạo, thiếu gì vãng cái kia phần cung kính. Nhưng đế ớt lại là không một chút không thích, đế vương người lại có thể cung kính người khác. Có thể tại hắn uy thế giới đúng mực, thực tại bất phàm. Mà đế tử thụ càng bất phàm, lúc này hắn lại càng cao hứng. Vừa đến, hồng hoang đại thương nhân vương truyền thừa, còn chưa tới phàm nhân như vậy, quá mức câu tâm đấu giác mức độ, hay là xem thực lực. Hùng chi. Nhân vương con nối dõi từ trước đến giờ không nhiều, người không nhiều, thành tài tỷ lệ cũng là tiểu lại càng không cho phép tâm như quỷ kế câu tâm đấu giác đi tiêu hao. Thứ hai, cũng là bởi vì chính hắn nguyên nhân. Trong lòng kinh hỉ phía dưới muốn càng ngày càng nhiều, phất tay một cái ôn hòa nói, ngươi lui xuống trước đi, rất tu luyện. Vâng, nhi thần xin cáo lui. Đế tử thụ thi lễ một cái, lui ra người này vương điện hậu điện. Đế tử thụ vừa đi, đế ất ngẫm lại chính mình con trai trưởng con thứ hai, một lát khẽ thở dài một cái. Suy nghĩ thêm trước đây con thứ ba cùng hiện tại con thứ ba, lại là một lát, trong lòng có một vệ kiên định. Là thời điểm tính toán. Nghĩ, trong đôi mắt hiện lên một vệ tàn nhẫn. Người đến, triệu bị kiển, tử vinh, tử hào. Đúng. Bên này, trở lại chính mình cung điện, đế tử thụ nếu như vô sự, thể chất biến dị rất tỉnh, là hắn tốt nhất giải thích. Chỉ cần đế ớt nơi đó quải, liền rốt cuộc vô sự. Sự thực chứng minh, đế ớt vẫn có thể chứa được người. Đây cũng là thế giới hoàn cảnh gây nên. Thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đại thương lại là không giống với cái gì phạm nhân vương triều, cái gì là nhân vương vị trí mà có âm như quỷ kế, cũng biến mất không còn tam tích. Chỉ cần hắn thực lực mạnh mẽ, đầy đủ xuất sắc, hay là đại thương tam vương tử. tương lai nhân vương vị trí liền nhất định là hắn. Sau đó thời gian, hắn ngay tại nhân vương trong cùng, an tâm học tập một ít tri thức. Hồng hoang minh ngông, là thường nhân không thể tưởng tượng, bí mật trong đó nghe đại sự nhiều không kể xiết. Còn có các loại tri thức, mênh mông như biển. Chương 29, Cựu đỉnh bổ thiên đan. Lên tới các loại bí pháp, xuống tới đan, khí, trận loại hình vân vân. Lấy đại thương siêu tầm, quả nhiên là vô số. Đệ tử thụ tự nhiên không cần đi tinh thông những cái, nhưng vẫn là muốn vừa trải qua một hồi, hiểu một ít đồ vật. huống chi, hắn ở trong hừng hoàng, cũng không thể trở nên mạnh mẽ, trừ du làm những kiến thức kia ra, lấy hắn bây giờ thực lực tới nói, cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Đồng thời, Hắn cũng bắt đầu ở Đại Minh thế giới bố cục, đem Đại Minh hoàng thất một ít võ công, từ từ lưu truyền ra đi, cũng chuẩn bị làm võ đường, giáo dục người trong thiên hạ từ nhỏ học võ. Chỉ có có đủ nhiều học võ nhân số, mới có thể ra thiên tài, tăng nhanh Đại Minh thế giới trở nên mạnh mẽ, là bây giờ hắn tự thân thực lực trở nên mạnh mẽ thủ đoạn duy nhất. Mà hắn không biết là, Đế ất ở gặp qua hắn, liền triệu kiến bị khiển, tử vinh chờ Đại Thương Vương thất trọng thần. Sau đó, chấn áp Đại Thương khí vận cửu đỉnh. Thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, lần thứ hai động. Vô số thiên tài địa bảo đầu nhập đi vào, đại thương vương thất rất nhiều cao thủ điều động, ở vực ngoại bắt được chín đầu đã đạt đến vương cấp chân long long vương. Còn ra tay luyện hóa một thế giới nhỏ bản nguyên. Dùng hầu như thời gian một năm, đem chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo, toàn bộ đầu nhập cựu đỉnh bên trong. Lại tiêu hao thời gian một năm, một viên đủ để khiến thiên hạ thế lực động tâm độ vật xuất thế. lam đế tử thụ từ đế ớt trong tay tiếp nhận vật này thời điểm đã không có chút rung động nào tâm thần cũng là có chút chấn động. Cựu đỉnh bổ thiên đan, hoặc là nói thần nông bổ thiên đan. Hắn vừa vặn biết rõ, nhân tộc trong lòng bàn tay quý giá nhất đan dược bên trong, có thể luyện chế cũng chỉ có trong truyền thuyết địa hoàng thần nông, cùng bây giờ nắm giữ cựu đỉnh cùng với phương pháp luyện đan đại thương vương thất. Trong đó cần thiết vô số thiên tài địa bảo không nói, toàn bộ hồng hoàng cũng không có ít nhiều thế lực có thể tập hợp. Trơ trụi là cần 9 cái đạt đến vương cấp, cũng chính là người trong tiên đạo nói tới đại la kim tiên sinh linh liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa nhìn viên này bổ thiên đan chu vi mơ hồ long ảnh đế tử thụ liền minh bạch cái này đích thị là giết chín đầu chân long. Long tộc mặc dù lui ra hồng hoang chủ rác tranh cướp ẩn lui tứ hải nhưng như trước vẫn là phi thường mạnh mẽ thiên hạ long tộc là một nhà. Bất kể là ở nơi nào bắt cái này chín đầu chân long nếu như bị long tộc biết rõ vốn là cùng đại thương quan hệ không thế nào tốt long tộc chắc chắn càng thêm chuyển biến xấu. Càng quan trọng là trong đó còn cần không ít số mệnh chi lực. Cho dù là đối với đại thương tới nói, số mệnh chi lực cũng là vô cùng chân quý, vì lẽ đó bổ thiên đan phương pháp luyện đan từ được đến về sau, đại thương 80 dư vạn năm qua, cũng không thể luyện chế mấy lần. Mà mỗi luyện chế một lần, liền cần đại lượng thời gian để đền bù tổn thất. Đương nhiên, thiêu hao lớn, công hiệu cũng lớn. Năm đó, là tam hoàng bên trong địa hoàng thần nông thành đạo về sau, vì là bù đắp người chi tiên thiên không bằng cái khác chủng tộc cường đại. Sau khi thất bại sinh ra đang ăn dược, hắn công hiệu chính là bù đắp người cơ sở không đủ, khiến người tiên tiên cường đại đến cùng tiên tiên sinh linh so với. Dược hiệu sự khủng bố, chân quý, vô số chủng tộc, vô số sinh linh hoàn toàn thèm nhỏ dãi. Cũng may là, viên thuốc này không dễ có, bằng không đại thương vương đỉnh cũng không thể vẫn bình an nắm giữ phần này phương pháp luyện đan. Lúc này, cái này giết 9 con rồng vương cựu đỉnh bổ thiên đan, hiển nhiên là đế ớt lượng thân vì hắn luyện chế. Là một lễ thật sâu nói. Nhi thần tạ phụ vương. Ừm. Đế ớt khẽ mỉm cười, việc này ngươi tự mình biết liền có thể, chớ chuyên đi. Đúng. Mau chóng an vào, rất tu luyện, ba năm sau, đông bá hầu đến triều ta ca, đến lúc đó ngươi muốn ở đây. Đế ớt có ý riêng nói. Đế tử thụ gật đầu xác nhận, sau đó không nói thêm gì, trở lại chính mình cung điện. Vấy lui thái giám cung nữ, lấy ra cửu đỉnh bổ thiên đan, không thể không nói, viên thuốc này xác thực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù đối với hắn hiệu quả cũng sẽ không lớn như vậy, dù sao hắn tu luyện là Cựu Long Chân khí. Chỉ cần có đầy đủ khí vận liền đầy đủ. Nhưng nếu quả thật có thể đem hắn tiên thiên tăng cường đến tiên thiên sinh linh như vậy, vậy hắn thiên phú sẽ được rất lớn tăng cường, ở số mệnh chi lực đầy đủ tình huống, đem hoàn toàn hấp thu, tu luyện thành Cựu Long Chân khí thời gian cũng sẽ đại đại giảm ngắn. Tỷ như hắn ở Đại Minh thế giới, dùng một năm tẢ hữu thời gian mới đưa Đại Minh khí vận toàn bộ hấp thu, luyện thành Cựu Long Chân khí. Nhưng nếu như hắn thiên phú tăng cường, thời gian này sẽ rút ngắn rất nhiều. Không có làm lỡ thời gian, tay nhất động, cả tòa đại điện trận pháp khởi động, sau đó hắn liền ăn vào viên thuốc này. Ngang! Nhất thời, chín đạo như có như không thật nhỏ tiếng rồng ngâm vang lên, hào quang màu vàng nóng đại thịnh, đem đế tử thụ thân thể bao vây vào giữa, hình thành một cái màu vàng lóng cao quý không tả nổi viên kén. Viên kén có quy luật địa động, tựa hồ trong đó đang tại dựng dục cái gì? Mà cái này người đàn bà chữa dục chính là đầy đủ 99 ngày. Làm 99 ngày thời khắc cuối cùng đến lúc, kim sắc viên kén biến mất, Đế tử thụ thân thể xuất hiện ở tại chỗ. Thân cao năm thước năm, cả người như thiên truy bách luyện giống như hoàn mỹ, phù hợp thiên địa hoàn mỹ, lại ẩn chứa một luồng tôn quý, bá khí uy nghiêm. Đế tử thụ mở mắt ra, cảm thụ mình lúc này thân thể, không hổ là cựu đỉnh bộ thiên đan. Lúc này hắn, hầu như liền tương đối một cái tuổi thơ tiên thiên sinh linh. Cái kia khổng lồ dược lực, tạo hóa cũng dung hợp vào hắn thân thể mỗi khắp nóng ngách hóa thành hắn tiềm lực theo tuổi của hắn tăng cường cho dù không tu luyện cũng một cách tự nhiên là có thể vào được vương cấp cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới đây là tiên thiên sinh linh cường đại coi như hiện tại đối với hắn cũng sản sinh chỗ tốt cực lớn bởi vì cựu long chân khí không cho còn lại bất kỳ lực lượng nào vì lẽ đó hắn lúc này trong cơ thể cũng không có cái gì linh lực cũng bởi vậy hắn một thân tiềm lực cũng phóng tới thân thể phía trên nguồn sức mạnh này trực tiếp đạt đến điệu tiên tầng thứ. Không sai, chính là điệu tiên tầng thứ. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì cựu long chân khí dung hợp linh hồn hắn nguyên nhân, thân thể tuy nhiên đạt đến điệu tiên tầng thứ, nhưng cũng không thể sản sinh pháp lực. Hồng Hoang tu luyện chia làm nguyên thần đạo cùng nhục thân đạo. Có thể kỳ thực nguyên thần đạo tu luyện cách không thân thể, thân thể tu luyện cũng cách không linh hồn ý thức. Nguyên thần đạo tu luyện tới điệu tiên lúc, nguyên thần chính là tinh khí thần dung hợp sản sinh, tinh chính là thân thể lực lượng, nguyên thần thành Pháp lực sinh, chỉ bất quá về sau là lấy cường đại nguyên thần làm chủ, dùng nguyên thần khống chế khí cũng chính là pháp lực, tinh hội mang theo cường đại, thân thể cùng nguyên thần, khí chặt chẽ liên kết, bằng không cường đại như vậy pháp lực, thân thể rõ ràng không mạnh, nhưng có thể an toàn vô sự đánh đi ra. Thân thể tu luyện tới địa tiên tầng thứ, tu luyện cũng là pháp lực, cái này pháp lực cũng là tinh khí thần dung hợp, về sau chủ yếu là cường đại tinh. Đồng dạng, lúc này thân thể sẽ đem thần, cũng chính là linh hồn ý thức dung hợp vào thân thể bên trong bằng không tu thân thể chẳng phải là rất dễ dàng bị người nhằm vào linh hồn dung hợp linh hồn về sau cũng sẽ sinh ra pháp lực cho nên nói trắng hai loại tu luyện đều là tinh khí thần lấy thần khống chế khí là nguyên thần nói lấy kiểm soát chính xác chế khí là nhục thân đạo đệ tử thụ kiệu long chân khí từ lúc sinh ra khi đó liền dung hợp linh hồn hắn lúc này thân thể dung hợp không tự nhiên sinh ra không pháp lực bất quá độ cứng rắn bên trên xác thực đạt đến địa tiên tầng thứ phương diện lực lượng Cũng không yếu với phổ thông điệu tiên lực lượng, chỉ là thiếu viễn trình công kích thủ đoạn, sau đó cường đại cũng sẽ càng khó khăn nhiều. Cho tới linh hồn phương diện, bởi vì dung hợp cửu long chân khí, cũng sẽ không bị người nhầm vào. Quen thuộc thích thứ 1, 2, linh khí biến thành ăn mặc mặc được, đi vào nhân vương điện cảm tạ. Trường 30, không giống đại tùy, dương quảng. Đế ất nhìn thấy đế tử thụ, tuy nhiên nhìn không thấu cửu long chân khí, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không có đột phá đến điệu tiên chi cảnh. Thân thể phương diện tiến bộ ngược lại là nhìn ra, bất quá không để ý, không có dung hợp linh hồn ý chí thân thể, nhất định là đi không xa, hiện tại chỉ là mang vào mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không thể thất vọng, chỉ là có chút kinh ngạc. Lấy Cửu đỉnh bổ thiên đan công hiệu, lại còn không có thể làm cho đế tử thụ tiến vào địa tiên, loại thể chất này không khỏi quá mạnh mẽ chút. Sau đó, chính là một chút kinh hỉ. Càng cường đại càng tốt. Hắn phát hiện, từ nhỏ đến lớn, cái này con thứ ba liền giỏi về cho hắn chế tạo kinh hỉ. Cố gắng một phen đối với đế tử thụ thể chất khả năng cần to lớn tư nguyên, không chút Phật lòng, lấy đại thương cường đại, coi như đế tử thụ muốn ăn thế giới, chỉ cần không nhiều lần, hắn cũng có thể cung cấp nổi. Bây giờ có thể dùng tư nguyên giải quyết sự tình, cái kia cũng không phải sự tình. Lần thứ hai nói một lần đông bá hầu tương lai triều ca thành sự tình, để đế tử thụ chuẩn bị kỹ càng khi đó không muốn bế quan. Sau đó, đế tử thụ trở về đến chính mình cung điện, một con vùi sâu vào cái kia chi thức hải dương chỉ là hội thường thường về đại minh thế giới, xử lý một ít chính vụ, tăng nhanh một ít bố cục. Thời gian xa xôi, trong hừng hoang, thời gian lại càng là nhanh chóng, hơn 2 năm thời gian hầu như chợt lóe lên, không hề bắt mắt chút nào. Ngày đó, đệ tử thụ khởi động chính mình bên trong cung điện trận pháp, khoanh chân ngồi ở trên giường, một cái nào đó thời khắc, thân ảnh biến mất không gặp. Thần châu đại địa, hỗn loạn hơn ngàn năm, triều đình nhiều lần thay đổi, bách tính khổ không thể tả. Bắc phương, tùy quốc theo thời thế mà sinh Khai Hoàng năm đầu, vừa bị phong là tấn vương Dương Quảng trong phủ. Đế tử thụ mở mắt ra, không có chút rung động nào trong ánh mắt, có một tia kỳ dị vẻ mặt nẹ qua. Đại Tùy, Dương Quảng, quen thuộc tên, lại là khác nhau rất lớn hoàn cảnh. Không có cái gì tần, hán, tam quốc loại hình lịch sử, đây là một cái cùng hắn trong ký ức giống thật mà là giả thế giới. Mà nơi này tu luyện hoàn cảnh, lại càng là ngoài ý muốn. Thiên địa linh khí mặc dù còn lâu mới có thể cùng hồng hoang so với nhưng cũng so với đại minh thế giới mạnh rất nhiều lần. Thuế phàm Thiên Thiên, Tiên Cảnh, Phá Toái. Bốn cái đại cảnh giới, phía trước thân thể ký ức du lịch lãm, trải qua so sánh, rất dễ dàng liền có thể so sánh đi ra. Thuế phàm Tiên Thiên chính là hồng hoang giai đoạn thứ nhất tu luyện, Tiên Thiên cũng tương đương với đại minh thế giới tông sư. Tiên Cảnh thì tương đương với hồng hoang địa tiên chi cảnh, ở phía thế giới này, Tiên Cảnh cũng không xa lạ, địa vị đại thể tương đương với đại minh thế giới tông sư. Nhưng bởi vì thế giới này võ lực quá là quan trọng, vì lẽ đó so ra lại trọng yếu không ít. Phá thoái cảnh giới không biết, tiền thân chưa từng thấy, nhưng cũng hẳn là ở điệu tiên chi cảnh. Siêu võ loại hình căn bản không đủ hình dung phía thế giới này, nói cho đúng, hẳn là tiên vũ. đệ tử thụ từ từ du lãm tiền thân ký ức, bất quá 13 tuổi dương quảng, bởi vì hoàn cảnh trải qua, ngược lại là biết rõ rất nhiều thứ. Một lát nữa, nhìn về phía tòa này chứa đựng 1 triệu người tùy quốc quốc đô trên khoảng không nơi đó kim sắc số mệnh chi lực không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, càng ngày càng nhiều. người bình thường không nhìn thấy, tiên cảnh người nhưng có thể nhìn thấy, hắn người mang cửu long chân khí tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. mặc dù còn lâu mới có thể theo đại thương so với, nhưng cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. có những này số mệnh chi lực, không phải là đại tùy quan viên người sẽ phải chịu bản năng áp chế, thực lực phát huy không mấy phần mười. ngược lại là được lắm đại tùy thế giới, từ từ suy tư một phen. Lạng lặng định ra một ít tương đối, liền nhìn mình trong cơ thể cựu Long chân khí, bất kể như thế nào, tự thân thực lực mới là đệ nhất trọng yếu, nhất là vừa tới thế giới này. Thời gian 5 năm, đại minh thế giới ở hắn thúc đẩy phía dưới, thế giới biến mạnh hơn một chút, đại minh cũng thay đổi mạnh một ít. Cựu Long chân khí đạt đến 8 thức tam, tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói vẫn chưa tới điệu tiên chi cảnh, nhưng so với hồng hoang rất nhiều phổ thông điệu tiên mạnh. So với thế giới này rất nhiều tiên cảnh tới nói, hắn lại càng là không sợ chút nào. Ngoài ra chính là thân thể, tương đương với thế giới này tiên cảnh, phổ thông tiên cảnh, hơn nữa không có viễn công năng lực. Có nhất định năng lực tự vệ, nhưng trên thực tế, lấy hắn thân phận bây giờ tới nói, hầu như không có nguy hiểm gì. Chỉ cần hiện tại hắn không quá làm náo động, đại tuy nhị hoàng tử Tấn Vương nếu cũng gặp sự cố, cái kia tùy quốc cũng là đừng nói cái gì nhất thống thần châu. Tâm lý lẳng lặng nghĩ, ngược lại là nhiều không ít hứng thú. Chỉ là loại này đệ thấp làm nhỏ tư thái, thật khiến cho hắn căm ghét. Nhắm mắt lại. Yên lặng bình tĩnh nội tâm, trở lại hồng hoang thời gian 5 năm, tâm tính khống chế đã rất tốt, ngược lại không đến nỗi khống chế không bây giờ trong lòng dục vọng, cùng hòa diễm. Ngày thứ 2, bây giờ thân là tấn vương đế tử thụ cũng là muốn đi vào chiều sớm, không lưng sau khi hành lễ, nghe các đại thần thương nghị, một bên không chút biến sắc quan sát đến những này văn võ đại thần. Lúc này lại tùy, còn xa không có đến đỉnh phòng, nhưng một ít văn thần võ tướng cũng đều có, chỉ là những văn thần này võ tướng vẫn là không tới đỉnh phòng mà thôi. tỷ như dương lâm Ngư câu la loại người, lúc này cũng đều là tiên thiên đỉnh phong. Dựa theo hắn tính toán, những người này tương lai đều biết đến tiên cảnh, đem đại tùy mang tới đỉnh phong thời khắc, quét ngang tứ phương. Đồng thời, cũng không có thiếu ánh mắt chuyển qua hắn vị này đại tùy tấn vương trên thân. Bao quát trên cùng, vị kia nhìn xuống tất cả thân ảnh. a tựa hồ không giống nhau. Nhị đệ hắn thật giống không giống nhau. Đế tử thụ tuy nhiên tâm tính để nằm ngang nhất định rất nhiều, nhưng ở đại thường cũng còn là có thêm một luồng đúng mực. Trời sập cũng không sợ hãi kiêu ngạo trầm ổn khí chất. Ở đây, tự nhiên cũng là như thế Rất nhiều quen thuộc tiền thân người Tự nhiên năng nhìn ra được Bất quá chỉ trước mắt, bọn họ liền thoải mái Vừa bị phong là tấn vương Ngồi trên một quốc gia nhị hoàng tử Thân phận không giống nhau, tâm tính tự nhiên cũng không giống nhau dạng Bao quát dương kiên chính mình Đều là như vậy Một ít thay đổi cũng coi như không cái gì Hơn nữa bây giờ nhìn đi tới Chỉ là càng thêm trầm ổn mà thôi Đây là chuyện tốt Chỉ một chút thời gian một năm, đế tử thụ dáng vẻ dần dần bị người quen thuộc, người gặp liền ngay cả những cái thế gia quý tộc tử đệ cũng âm thầm thuyết phục hoảng sợ ở đế tử thụ trước mặt, bọn họ thật giống cảm nhận được cái gì là chính thức quý tộc. Đó là một loại thời gian lắng đọng, dù cho hoàng thất cũng chiếm không ưu thế gì. Loại kia đúng mực, loại kia khắc vào trong xương tiêu ngạo, loại kia trời sập cũng không sợ hai thần thái, khiến người ta ở trước mặt hắn vô ý thức cảm thấy câu thúc, cảm thấy cung kính, cảm thấy tự ti, mặc cảm không bằng đối với cái này Dương Kiên vợ chồng đại hỉ đế tử thụ dáng dấp như vậy càng nói rõ bọn họ Dương gia ra, ra thế ngọn nguồn thiên mệnh sở quy bất quá âm thầm Dương Kiên nhìn thấy đế tử thụ lúc lại luôn có một loại không thoải mái đó là một loại mơ hồ kiêng kỵ nhưng mỗi lần lại có chút buồn cười chính mình con ruột vẫn như thế tiểu kiêng kỵ cái gì đế tử thụ ở một năm qua thì là yên tĩnh học tập rất nhiều tri thức cái gì không thích hợp động tác cũng không làm lặng lặng nhìn tùy quốc quân thần phát triển lớn mạnh thủy quốc Đây cũng là một loại hiếm thế học tập, lấy làm gương quá trình, bởi vì cá nhân thực lực không giống, vì lẽ đó ở một cái cái thế giới, quản lý quốc gia kỳ thực cũng là có chút không giống. Những này, đều cần hắn một chút đi làm rõ, phân tích. Lại qua mấy tháng, một cái liên quan với hắn đại sự, phát sinh. Dương Kiên vợ chồng vì hắn tuyển một vị tấn vương phi. Đối với cái này, hắn tự nhiên không tỏ rõ ý kiến an toàn tiếp thu. Nữ nhân, luôn là thiếu không, chỉ cần xuất sắc là đủ. Dương Kiên chọn một ngày hoàng đạo, tự mình làm hắn chủ hôn. Vị này Thái tử Phi, cũng không có ra ngoài đế tử thụ dự liệu, Tiêu Mỹ Nương. Tiêu Mỹ Nương cũng không phải là kiếp trước cái gì điện ảnh và truyền hình bên trong Trần Quốc Phi tử chờ hôn loạn thân phận, mà là xuất thân cao quý, bị Dương Kiên vợ chồng đích thân chọn Tấn Vương Phi. Cảm tạ hàng năm ta yêu ngươi lại khen thưởng một trăm kỷ đi ân tiền. Trường 31, chân Phượng Mệnh Cách, Cường Đại Nhân Cách Mị Lực. Hai cái chỉ là gặp qua một lần nam nữ, kết hôn ứng phóng một phen khá là phức tạp lễ nghi, buổi tối hôm đó, đêm động phòng hoa trúc. đệ tử thụ bước lên tiêu mỹ nương khăn đoàn, không thể không nói, tiêu mỹ nương rất đẹp. Đẹp đẽ khiến người ta thán phục, cũng không phải dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung đi ra loại kia khuynh quốc khuynh thành. Ở hắn qua lại trong nữ nhân, không phải không có dung mạo có thể cùng so với, nhưng này cô ung dung hoa quý, trời sinh sang trọng, lại là không ai có thể so với. Tựa hồ nàng trời sinh thì có làm phi tử, thậm chí làm hoàng hậu mệnh. Một đám cùng với nàng dung mạo tương xứng nữ tử cùng nàng đứng chung một chỗ, mọi người trước hết xem, tuyệt đối là nàng. Nàng lại như trên trời hạ nguyệt, một cái nhân mày một nụ cười đều là đoạt người tâm phách, hấp dẫn lấy sở hữu ánh mắt. Trên mặt mang theo hoa đào, mẫu nghi thiên hạ. Chẳng biết vì sao, đệ tử thụ nhớ tới câu nói này, tựa hồ là có người cùng tiêu Mỹ nương phê quá như vậy mệnh. Không có chút rung động nào, ở tiêu Mỹ nương thẹn thùng tâm tình khẩn trương, bắt đầu động phòng. Mỹ nhân như ngọc. Là nam nhân tốt nhất ngừng bến cảng. Bất kể là cái gì nam nhân, đều là thiếu không nữ nhân, ký thác phẩm, phát tiết phẩm, trang sức phẩm, huyền diệu phẩm, giải quyết cô độc phẩm vân vân. Đế tử thụ chưa bao giờ bài xích nữ nhân, ngược lại, hắn sẽ đem tốt nhất nữ nhân, cất vào hắn hậu cung. Cho dù hắn cũng không làm sao yêu thích. Được, nên là như vậy hắn. Rất đơn giản đạo lý, rất đơn giản lý do, cũng là đơn giản nhất dục vọng. Bất quá khi hợp thể trong nháy mắt đó, đế tử thụ ánh mắt động đậy. Hắn cửu long chân khí đang tăng cường. Hắn có thể cảm nhận được, từ tiêu mỹ nương trong cơ thể, chính hướng về trong thân thể hắn truyền thừa vật gì, mà đó chính là cửu long chân khí cần. Tựa hồ chịu đến cái gì bổ dưỡng, cửu long chân khí đang chậm chậm lớn mạnh. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng không lấy ra được kết quả gì. Nhưng tiêu mỹ nương trên thân thật có cửu long chân khí cần thiết đồ vật. Suy nghĩ rất nhiều phương pháp bay vọt xuất hiện, lại bị nhanh chóng bài trừ. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái khả năng mệnh cách. Người vận mệnh biến ảo chập chần, nhưng thông thường tới nói, chạy không thoát mệnh cách hai chữ. Người bình thường phổ phổ thông thông không có gì, nhưng cũng có một ít mạng người cách bất phàm. Cơ hồ là trời xanh là làm cái kia một nhóm. Cựu Long chân khí thuộc đế hoàng đặc biệt, tiêu mỹ nương trên thân duy nhất đặc thủ, khả năng đối với hắn sản sinh hiệu quả, chính là cái kia tám chữ lời bình. Trên mặt mang theo hoa đảo, mẫu nghi thiên hạ. Mặt sau bốn chữ chính là chân phượng mệnh cách sở hữu. Thế nhưng là thế giới này có thể sinh ra như vậy mệnh cách sao? Tiểu thế giới, xem đại minh liền tuyệt đối sinh ra không ra như vậy mệnh cách, nước cạn nuôi không ra trần lòng, ở nơi nào đều là đạo lý này. Liếc mắt nhìn chính nhẫn thụ lấy thống khổ, nước mắt rưng rừng, vẻ đẹp kinh người tiêu mỹ nương, đệ tử thụ trong lòng có chút không xác định. Đón đến, đè xuống những tâm tư đó, ngày sau lại thí nghiệm chính là nghĩ, chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên từng trận không giống nhau thanh âm. Một tháng sau, đệ tử thụ xác định một chuyện, tiêu mỹ nương trên thân đồ vật. Quả thật có thể tẩm bổ cựu long chân khí. Lúc trước một đêm, cựu long chân khí liền lớn lên nửa tấc. Sau đó trong một tháng, không giây phút nào không còn tiếp tục tư dưỡng cựu long chân khí. Tuy nhiên hiệu quả thật rất nhỏ, nhưng thật có dùng, có thăng không. Không thể không nói, đây là một cái niềm vui bất ngờ. Sau đó thời kỳ, tiếp tục trước đây trạng thái, học tập, cùng với lặng lặng nhịn. Nhìn từng vị tùy quốc văn thần đại tướng đến tiên cảnh, nhìn Dương Kiên càng ngày càng mạnh, dạ tâm càng lúc càng lớn bất quá đế tử thụ tuy nhiên cũng không hết sức làm náo động nhưng lại như trên trời uy hoàng đại nhật chỉ là đứng ở đó liền một cách tự nhiên hấp dẫn lấy hầu như tất cả mọi người ánh mắt thêm vào bình tĩnh tự nhiên lộ ra một ít kiến giải trí tuệ toàn triều văn võ hoàn toàn biết rõ vị này tấn vương có đại tài cực kỳ xuất sắc xem cái kia vị thái tử huynh trưởng đối với hắn cũng càng ngày càng xa lánh kiên kỵ tự khai hoàng năm năm ở dương kiên mệnh lệnh ra đế tử thụ bắt đầu tiến vào trong quân tôi luyện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 Tùy quốc đại tướng Sử Vạn Tuế đang cùng dưới chướng 10 vạn binh sĩ diễn luyện. Cái này 10 vạn binh sĩ tùy tùng Sử Vạn Tuế nam Trinh bắc chiến, đã sớm cùng Sử Vạn Tuế thành lập thâm hậu tín nhiệm. Vì lẽ đó, Sử Vạn Tuế có thể tập kết 10 vạn đại quân bọn họ sĩ khí, lực lượng để bản thân sử dụng. Thêm vào bản thân hắn chính là tiên cảnh cường giả, trường số múa, lôi kéo 10 vạn đại quân lực lượng, thật sự là phong vân biến sắc, chu vi gần 200 dặm bên trong, đều tại hắn uy thế bao phủ trong lúc đó, không khiến nặng nề vô cùng. Đối với cái này, đệ tử thụ không muốn đi nắm giữ loại sức mạnh này, hắn không phải là cần một đao nhất thương dốc sức làm giang sơn đế vương, vì lẽ đó tiêu tốn thời gian đi học tập, là lãng phí, vô dụng. Hắn chỉ cần làm được chi binh, làm được đại quân cũng nhận ra hắn, tán thành hắn, là được rồi. Cho tới mang binh đánh giặc, đó là tướng quân sự tình. Ở trong quân lịch luyện 3 năm, khai hoàng 8 năm, thực lực đạt đến một cái đỉnh phong tùy quốc, bắt đầu thống nhất thần châu một lần cuối cùng đại chiến. Lượng trăm vạn đại quân binh phong vô địch, thẳng đối với Nam Trần, đế tử thụ được bổ nhiệm làm lần này đại chiến thống soái. Bất quá hắn chính thức làm việc cũng không phải như vậy, chính thức chỉ huy toàn quân, khống chế đại cục là Hương Tùy cửu lão bên trong đại tùy thủ tướng Cao Hành Chu. Tiền tuyến mang binh tác chiến là Hạ Như Bật, Hàn Cầm hỗ trợ đại tướng, Đế tử thụ là cùng Cao Hành Chu loại người thương nghị đại phương châm, cùng với phụ trách hậu cần phương diện, còn có quan trọng nhất thăng bằng khắp nơi. Nhưng điều này cũng thật là cái việc khó. Chủ yếu là lúc này tùy quốc thực lực mạnh phi thường, đủ để quét ngang thiên hạ. Hương thủy cửu lão, sử vạn tuế rất nhiều văn thần đại tướng cùng thế gia đại tộc thế lực khắp nơi hoàn toàn trông mà thèm cái này thống nhất thần châu cự đại công lao. Quá nhiều danh thần đại tướng hội tụ đến lần này đại chiến, liền cao hành chu cũng ép không xuống tráng tử. Cần người trong hoàng thất tồn tại, đến thăng bằng khắp nơi, đệ tử thụ chính là như thế một vị người. Đương nhiên, chỉ bằng những cái kia thân phận vẫn không được, quan trọng nhất là muốn có năng lực đế tử thụ hiển nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất, sự thực chứng minh hắn làm rất tốt, khắp nơi các mặt vẹn vẹn có thứ tự, vững vàng bất loạn. bất kể là thế gia đại tộc phương diện, hay là phổ thông văn thần đại tướng, đều có thể hài hòa tốt. thời gian trôi qua, tất cả cũng rất thuận lợi, lượng trăm vạn đại quân thế như trẻ tre, túy sinh ngỗng tử nam trần hầu như không có cái gì sức chống cự, quân tiên phong đến, người đầu hàng chỗ nào cũng có. đế tử thụ cũng mang theo hậu quân bước lên giang nam tri địa, chúc mừng tấn vương điện hạ chúc mừng tấn vương điện hạ, điện hạ bình định nam trần, thống nhất thần châu, bệ hạ nhất định long Nhan vô cùng vui vẻ à? mang quân đi ở đi tới nam trần quốc đô khỏe mạnh thành trên đường, đế tử thụ bên cạnh, một trung niên người nhìn như rất chân thành cười nói, người muốn nói cái gì? đế tử thụ lạnh nhạt ánh mắt không hề liếc mắt nhìn vị này hương tùy cửu lão bên trong, tựa hồ không quan tâm chút nào, trước sau như một lãnh nạo, trầm ổn, dương tố cũng không thèm để ý đối phương gọi thẳng ngươi chữ như vậy không lễ phép dáng vẻ, những năm gần đây. Thần Vương Điện Hạ Tư Thái cũng đã rõ ràng. Người ta chính là như vậy lãnh nạo, trầm ổn, ngươi có thể làm sao? Càng chủ yếu là, loại này lãnh nạo, trầm ổn, vẫn còn ngạc nhiên không cho ngươi cảm thấy phiền chán, phảng phất đó chính là đối phương từ lúc sinh ra đã mang theo, chỉ là khiến người ta cảm thấy nguồn ngạc. Còn sẽ ngạc nhiên cảm thấy một loại là chuyện phải làm cảm giác, cam tâm tình nguyện thủ lấy. Hơn nữa người ta đối với người nào đều là như vậy, ngươi có thể làm sao? Nhiều lắm nói đúng là hắn quá mức lạnh nhạt chút. Không biết tốt tốt kết giao đại thần. Đương nhiên, cũng có nói đế tử thụ quá mức cuồng ngạo thanh âm, bất quá bị dương kiên vợ chồng đè xuống. Đối với cái này, đế tử thụ không để ý chút nào, trong mấy năm này, đánh ở trên người hắn chú ý càng ngày càng nhiều. Hắn yêu thích là lấy đại thế quét ngang, loại này lén lút cấu kết, hắn vốn cũng không thích, cũng khinh thường, hướng chi bây giờ còn cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa trải qua cái này thời gian mấy năm, tính cách dần dần bị người tiếp thụ qua về sau. Hắn bản tính cũng một chút bày ra, trên thân lạnh nhạt khí tức, cố này áp bách lực cũng là càng ngày càng đậm. Đúng lúc là, điều này cũng bỏ đi Dương Kiên đối với hắn không ít kiên kỵ, không hết sức nhiệt tình kết giao đại thần hoàng tử mới là tốt hoàng tử. Đương nhiên, cái kia bị Dương Kiên loại người cho rằng, nắm giữ cường đại nhân cách mị lực đế tử thụ, vẫn là là cần kiên kỵ. Thậm chí, có lúc Dương Kiên cũng ghen ghét một chút một, hai, loại này lạnh nhạt kiêu ngạo tính cách đối với người, vẫn còn có thể khiến người ta an chi như di sự tình quá làm cho một cái hoàng đế trông mà thèm. Nếu không là đế tử thụ hiện tại là con của hắn, hắn sớm liền hạ sát thủ. Cảm tạ mọi người, phiếu đề cử đạt đến 2 ngàn, khen thưởng Tổng Hòa cũng đạt đến 200, hai ngày nay hội thêm chương 2 chương, chân tâm đại gia. Trương 32, Vũ Văn Thác, chết. Như vậy người, tuyệt đối là đối với hoàng quyền nhất đại huy hiếp. Bất quá thay cái phương diện xem, thân phận không giống, cũng là có sự khác biệt đáng ngộ. Dương Kiên một mặt kiên kỵ đế tử thụ, một mặt lại đang mong đợi. Chờ mong hắn càng xuất sắc, đệ xuống trong lòng không bình tĩnh, dương tố tử tử tế tế quan sát đến vị này toàn chiều văn võ tán thưởng, kiên kỵ, nhìn không thấu tấn vương điện hạ, muốn từ thần sắc hắn trông được ra một ít đồ vật. Có thể kết quả vẫn còn có chút tao mày, cái gì cũng không nhìn ra, như là đối mặt một vũng đại hải, một tòa thâm yên. Trong lúc nhất thời, đối với mình quyết định, lại có chút chần trở, không biết là đúng hay sai. Hơi hơi do dự dưới, vẫn có quyết định, vô hình pháp lực đem chu vi cách ly khiến người không nghe được thanh âm hắn. Điện hạ Minh giám ngài lập xuống như thế bất thế công lao, thần cho rằng thái tử chi vị hẳn là điện hạ ngài mới đúng, bệ hạ nương nương cũng vẫn yêu thích điện hạ, lần này tuyệt đối có rất lớn thời cơ. Dương Tố nghiêm nghị, chân thành nói. Đế tử thụ vẻ mặt bất biến chút nào, lạnh nhạt ánh mắt nhìn Dương Tố một chút, chỉ là cái nhìn này, lại là để hắn cả kinh. Chỉ cảm thấy trong lòng chưa tính toán gì bí mật bị cái nhìn này xem rõ rõ ràng ràng. Bà năng, ánh mắt né tránh một hồi. Là ngươi một người chi muốn Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phảng phất từ thiên ngoại mà đến Để dương tố sâu sắc cảm thấy một luồng áp bách lực Trong lòng không khỏi thán phục Muốn biết rõ bất kể là địa vị Hay là tu vi Hắn đều là tùy quốc thượng tầng bên trong Thật sự không cần thiết như vậy lĩnh bợ Cung kính vị này tân vương Cũng không thể mấy người có thể cho hắn như vậy áp bách lực Nhưng là bây giờ hắn lại là chủ động đụng tới đây Càng quan trọng là Hắn bị như vậy đối xử Lại không có căm ghét Đúng là rất mạnh lớn nhân cách bị lực trong lúc nhất thời, hắn nhưng là đúng mình lựa chọn kiên định một ít, ngắm lại trong lịch sử những cái vĩ đại đế vương, tính cách không đồng nhất, phong cách hành sự không đồng nhất, nhưng tương tự, lại là đều có cường đại nhân cách mị lực. liền ngay cả dương kiên cũng thế, chỉ bất quá bọn hắn nhân cách mị lực biểu hiện phương thức cũng không một dạng, có nhiệt tình, có bí khí, có quân minh thần hiền vân vân. hôi điện hạ, không ngừng thần một người suy nghĩ, cũng không có thiếu đại thần, đều là như vậy hy vọng. dương tố nghiêm nghị nói, đế tử thụ không nói gì nữa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 Những người này ăn mặc không giống, có người trong giang hồ, cũng có triều đình bình tướng, từng cái từng cái cầm vũ khí xông thẳng đế tử thụ chỗ phương hướng. Bởi vì đế tử thụ lúc này xuất lĩnh bất quá là hậu quân một phần, vận chuyển chủ yếu là hậu cần, cũng không phải cường lực quân đội. Thêm vào Trần quốc đã diệt, vì lẽ đó phòng thủ quân đội cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều tại phía trước mở đường, lại là không thể nghĩ tới những người này giấu giếm được phía trước mở đường quân đội, như toàn đến thẳng đế tử thụ. Lúc này chịu đến như vậy công kích. Cái này mấy vạn phụ trách vận chuyển hậu cần quân đội không khỏi có chút bối rối. Vèo. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió vang lên, một thân ảnh ở trên trời khoảng không hướng về đế tử thụ bay tới quát lạnh nói, "Dương Quảng nhận lấy cái chết." Trần phụ. Dương Tô ánh mắt lóe lên, nhìn về phía đế tử thụ, thấy chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ không có chút nào đem những người này để ở trong mắt, vội vàng nói, "Điện hạ còn chờ chốc lát, thần vậy thì đi giải quyết những này dư nghiệt." Đế tử thụ không nhanh không chậm gật đầu. Dương Tố lập tức từ trên ngựa bay lên, hóa làm một áng lửa đón lấy Trần Phụ. Vừa nói, Vũ Văn Thác, bọn họ giao cho ngươi. Vâng. Một đạo non nớt lạnh lùng âm thanh vang lên. Một đạo trên người mặc khôi giáp bóng người nhỏ bé xuất hiện, ôm ấp một thanh kim sắc bảo kiếm đón lấy cái kia hơn ngàn người. Đế tử thụ xem thứ nhất mắt, ngược lại là có một kia hứng thú. Trần Phụ, không nghĩ tới để ngươi may mắn thoát được một mạng, ngươi nhưng như vậy tự chui đầu vào lưới. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Dương Tố tràn ngập sát ý âm thanh vang lên, đạo kia hỏa quang đã cùng Trần Phụ đụng vào nhau. ầm, Một đạo chấn động sơn hà tiếng va chạm, ánh lửa kia đã cùng đạo kia thanh quang đụng vào nhau. Dương Tố. Trần Phụ thanh âm tràn ngập hận ý, cùng với một chút kinh ngạc cùng nôn nóng, hiện nhiên không nghĩ tới Dương Tố sẽ ở này. Dương Tố không nói thêm gì, ra tay tản nhẫn vô tình. Hai bóng người lập tức liền trên bầu trời chiến đấu với nhau, chu vi gần trăm trượng nhất thời nổ vang không ngừng, linh khí sôi trào. Đế tử thụ chỉ nhìn một chút, liền không có có lại nhìn. Phía thế giới này tu luyện lộ trình theo hồng hoang gần như, phân nguyên thần đạo cùng dục thân đạo, Dương Tố cùng cái kia Trần Phụ đều là nguyên thần đường, cũng đều đạt đến có thể ngự không phi hành tiên cảnh. Mà Trần Phụ rõ ràng không phải là Dương Tố đối thủ, chỉ là giao thủ một cái, đã bị gắt gao đặt ở hạ phong. Để hắn có chút hứng thú, là Vũ Văn Thác cùng hắn ôm thanh kiếm kia. Đối mặt cái kia hơn ngàn người đột kích, Vũ Văn Thác khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Ở đối phương lần thứ hai tới gần một khoảng cách nhỏ về sau, tay phải nắm chặt thanh kiếm, kia chua kiếm, có chút vất vả đem rút ra. Ngâm. Một đạo trùng tiêu kiếm tiếng hót, một đạo kim sắc kiếm ảnh dài đến trăm trượng, như khai thiên cử kiếm, quay về cái kia hơn ngàn người quét ngang xuống. A. Phúc. Đây là cái gì? Làm sao có khả năng? Trong ngáy mắt, tiếng tiêu thảm thiết liên tục, chiêu kiếm đó phía dưới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không thể ngăn cản, mấy trăm người trực tiếp bị chém thành hai nửa còn lại người cũng bị thương hơn nữa. Trên khoảng không, Trần Phụ xem kinh hãi phẫn nộ thương tâm không ngớt, cái này hơn ngàn người, cơ hồ là Trần Quốc cuối cùng gốc gác, hơn 100 vị tiên thiên cảnh, hơn 900 vị phàm cảnh đỉnh phong. hắn chỉ huy bọn họ đến đây, chính là vì bắt sống đế tử thụ, lấy đạt thành một ít mục đích. Thật không nghĩ đến dương tố tại đây, hơn nữa phía dưới thiếu niên kia. Hiên viên kiếm. Cắn răng hờn nói, lập tức hét lớn, lùi, mau lùi lại, phốc. Còn chưa nói hết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 Điện hạ, để ngài trần kinh. Trở lại lập tức, đem trần phụ giao cho người trông giữ, liền hướng đế tử thụ nói. Đế tử thụ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, mệnh lệnh đại quân tiếp tục tiến lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía lạnh như băng quật cường đứng ở một bên Vũ Văn Thác, lạnh nhà tâm thanh vang lên, bản vương bên người còn thiếu một cái hộ vệ, ngươi có bằng lòng hay không? Rõ ràng là câu hỏi. Nhưng cũng không có một chút nào do hỏi tâm ý, có chỉ là một loại bình thản. Vũ Văn Thác mê man một hồi.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 Vũ Văn Thác nỗ lực để xuống kích động, lập tức có lệnh nếp đất quỷ xuống nói, Vũ Văn Thác tạ điện Hạ Long Ân, nhất định thề sống chết hộ vệ điện hạ. Một bên, Dương Tố tâm lý có chút ghen ghét, bất quá sau một khắc liền thu hồi những tâm tư đó, bắt đầu suy tư lên đón lấy sự tình. Tấn Vương đã đồng ý, đón lấy là có thể theo những cái đáng chết giá hỏa đấu một trận. Muốn gây trên đầu chúng ta, không dễ như vậy. Trong lòng đang nghĩ, cũng cảm giác một đạo như núi, như vực sâu ánh mắt nhìn sang, đồng thời còn có một luồng rất lớn áp bách lực. Náo Hải yên tĩnh, nhìn lại hướng về đạo kia ánh mắt đã nhìn thấy cái kia thâm nguyên đồng dạng con mắt, trong lòng không tự chủ lại có chút ý sợ hãi. Nếu ngươi dám ngông cuồng hành động, chết! Thanh âm lạnh như băng bá đạo cực kỳ, Dương Tố phản phất nhìn thấy một con dữ tận cự thú chính lạnh lùng nhìn mình. Hơn nữa một sát na kia khí thế, lấy lại tinh thần, đệ tử thụ đã cởi ngựa tiếp tục hướng phía trước đi. Bên cạnh vũ Văn Thác sắc mặt có chút khiếp sợ, xuống bái theo. Nhất thời trong lòng một cơn lửa giận dâng lên, thật rất cảm tạ mọi người. Nhất định nỗ lực, buổi tối còn có một canh, vì là khen thưởng đến hai trăm thêm chương. Chương 33, Ngự hạ chi đạo, đáng tranh. Dám như vậy đối với ta. Bao nhiêu năm. liền ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không như vậy đối với ta, hắn dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì dám như thế đối với ta. Ngông cuồng. Một cơn lửa giận xông thẳng dương tố trong lòng, hận không được ngay lập tức sẽ đổi ý. Sau đó nhất định khiến đế tử thụ đẹp đẽ, vậy mà như thế nhục hắn. Thế nhưng là cường đại tâm trí nhanh chóng để hắn đè xuống phẫn nộ, khôi phục rất nhiều lý trí, kết quả không phát hiện được. đệ tử thụ thân là tuấn Vương, rất được Hoàng thượng Hoàng hậu yêu thích, hắn một cái thân phận có chút lung túng, cũng không đạt tới đỉnh phong người, căn bản không làm gì được đệ tử thụ. Hơn nữa thật muốn làm như vậy, cái thứ nhất chết cũng hứa chính là hắn. Cái kia chút đồng đội cũng phải vứt bỏ hắn. Còn có Hoàng thượng bên kia, Thái tử bên kia. Nghĩ như vậy, phẫn nộ lại giảm rất nhiều, tùy theo xuất hiện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 Vũ Văn Thắc cũng ngồi trên lưng ngựa, túi đầu, trong lòng dường như sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh. Ánh mắt xéo qua nhìn phía đế tử thụ trong mắt, đều là sùng bái cùng kính nể. Thật mạnh! Lại đem dương Tô thuộc về tiếp theo giống như quát lớn. Đây là hắn chưa từng nghĩ tới, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Từ nhỏ trong lòng hắn, dương Tô cái này đại ma đầu liền khủng bố phảng phất là thiên, có thể đầu nhập tấn vương điện hạ dưới trướng, rời xa một ít đại ma vương, hắn cũng rất cao hứng. Thậm chí nghĩ sau đó có thể hay không yêu cầu tấn vương điện hạ cứu ra mâu thân, thật không nghĩ đến, tấn vương điện hạ trực tiếp quát lớn một trận đại ma vương. Đại ma vương còn ngoan ngoãn thụ lấy chịu thua. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn đối với dương tố bóng mờ nhất thời đánh vỡ không ít, lại càng là tự tin tăng gấp bội, tấn vương điện hạ nhất định có thể cứu ra mâu thân. Cho tới đế tử thụ tại sao phải giúp hắn cứu ra mâu thân hắn. Hắn tạm thời còn không có có muôn cái này. Chỉ nhìn đến một ít hy vọng, liền nhất định phải nắm lấy Đế tử thụ không để ý đến Vũ Văn Thác cùng với Dương Tố Tâm Tư. Đối với hắn mà nói, Vũ Văn Thác coi như không tệ, là một nhân tài. Vì lẽ đó tiện tay muốn đi qua. Cho tới Dương Tố, Dương Tố vào lúc này tùy chiều kỳ thực vẫn đúng là không tính là gì nhân vật đứng đầu. Hơn nữa mỗi người đều có mỗi người ngự hạ chi đạo, đại thể tượng đồng, phong cách nhưng khác. Coi như một người đối xử chính mình thuộc hạ, không cùng thuộc về dưới cũng sẽ dùng không giống ngự hạ phương thức, trung trinh đối xử như thế, dào hoạt như vậy đối xử. Trong mắt hắn cho không hạt cát, nếu muốn nương nhờ vào hắn, dĩ nhiên là muốn đàng hoàng khi hắn thuộc hạ. Mà dương tố người này, tâm tư âm trầm, rào hoạt như cáo, lòng dạ rất sâu, căn bản không thể nói là trung trinh. Coi như với hắn tốt tốt nơi tốt quan hệ, nguy hại đến hắn thời điểm, cũng có thể là bị hắn bị cắn ngược lại một cái, bình thường thời gian cũng sẽ không đem hắn nói quá coi là chuyện to tác. Chỉ có để hắn sợ, để hắn sợ, hắn mới biết thành thành thật thật. Về phần hắn chắc chắn sẽ lòng sinh oán hận. Chắc chắn sẽ trong bóng tối nương nhờ vào người khác cắn ngược lại. Hắn không lo lắng chút nào, bây giờ đại tùy triều nhà cục thế, Dương Tố không có cái gì nhiều dư lựa chọn. Càng chủ yếu là, chỉ cần hắn có đầy đủ cường thế, Dương Tố cũng chỉ có thể đem đoán hận đặt ở tâm lý, dần dần biến thành sợ hãi, trở nên đàng hoàng. Kỳ thực không ngừng Dương Tố, rất nhiều người cũng đều là như vậy, trung tâm thứ này, tin cậy hay là số ít. Chỉ có đầy đủ uy thế, mới có thể đem thuộc hạ biến thành trung tâm, có thể duy trì một cái vương triều tồn tại. Ném đi Dương Tố sự tỉnh lẳng lặng suy tư một phen triều đình vừa nhìn về phía nam Vương Trần Phụ muốn bắt hắn, ngược lại là có chút ý tứ. Bên trong nhìn bỏ rơi nhiệm vụ, không thể phát hiện Trần Phụ chờ dư nghiệt. Cấp đoạt ký trước, chờ đợi xử lý. Dương Tố ngồi trên lưng ngựa, đang nghĩ ngợi việc của mình, chỉ nghe thấy cái kia lệnh nhà tâm thanh vang lên. Trong lòng cả kinh về sau nhưng mà, bên trong nhìn chính là phía trước phụ trách mở đường tướng lãnh, hơn nữa hắn là lũ tây lý người nhà, lập tức ứng đạo, đúng. Ứng về sau, bắt đầu đi làm. Mấy vạn người trải qua 10 ngày chạy đi, rốt cục tiến vào khỏe mạnh thành. Xin chào Tấn Vương Điện Hạ. Cao Hành Chu dẫn người nên tiếp đế tử thụ tiến vào tòa này 2 triệu người đại thành. Ừm. Nhan nhà tướng một tiếng, đế tử thụ trước tiên đi về phía trước, trừ số ít người, những người khác đều thói quen, ở đi theo phía sau. Rất nhanh, Cao Hành Chu liền cho hắn nói tới khoảng thời gian này sự tình, cùng một ít cần đế tử thụ tới làm quyết định sự tình. Chủ yếu nhất có hai cái. Hàng cấm hổ, hạ nhu bật, ngư câu la ba người mang binh đi đối phó Giang Nam cuối cùng một chỗ không yên tính chỗ, Linh Nam tổng ra. Bên trong chính là Trần Thúc Bạo sủng phi Trần Lệ Hoa các nữ, cùng với một ít sủng thần sử trí phương pháp. Ngày mai triệu tập toàn thanh bạch tính, trước mặt mọi người đem Trần Lệ Hoa cả đám người trạm lập quyết. Không do dự, vừa đi, đệ tử thụ một bên ra lệnh. Điện hạ, có phải hay không trước đem bọn họ mang về đại hưng để bệ hạ xem qua? đi theo đế tử thụ phía sau nhất anh tuấn người trẻ tuổi mở miệng nói lý uyên điện hạ đã hạ lệnh người nghị cãi lời quân lệnh lập tức một bên một thành viên vóc người khôi ngô đại tướng trầm giọng nói sử tướng quân mặt tướng sao dám cãi lời quân lệnh chỉ là kiến nghị một hai người trẻ tuổi kia trầm giọng nói điện hạ như là đã hạ lệnh rõ ràng đã trải qua cân nhắc trương lệ hoa loại người thật là nên chém vừa vặn thu nạp trần quốc dân tâm lại một vị võ tướng trang phục người mở miệng nói không sai Nhất thời, mấy vị tướng quân mở miệng. Lý Huyên cùng bên người mấy người liếc mắt nhìn nhau, có chút cao mày, liếc mắt nhìn đế tử thụ bóng lưng không nói thêm gì nữa. Phía trước, đế tử thụ bước chân liên tục, tựa hồ không nghe thấy phía sau tranh luận, mà Cao Hành Chu mấy cái tầng cao nhất thì là âm thầm quan sát đến đế tử thụ bóng lưng, không hề nói gì. Đồng nhiên, cái kia lạnh nhạt trầm ổn thanh âm lại vang lên. Bất cứ lúc nào quan tâm lĩnh nam chiến sự, làm tốt trợ giúp chuẩn bị, Cao Hành Chu.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 không tự chủ có chút sốt sáng, có chút câu thúc, bầu không khi yên tĩnh lại, có chút quỷ dị. Liên sử vạn thuế bực này kiệt ngao bất thuần đại tướng cũng thành thật vô cùng. Đế tử thụ ánh mắt nhìn phía cái kia đưa ra dị nghị người, người kia là cái trung niên quan văn, coi như là ngồi ở vị trí cao, nhưng bị này đôi ánh mắt nhìn, lập tức có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, bản năng mà túi thấp đầu vô ý thức nhỏ giọng giải thích, điện hạ, hạ quan chỉ là kiến nghị. Nói xong cũng có chút mặt đỏ, quá mất mặt. Bất quá lại không người cười nhạo hắn, có thể tại tấn vương uy thế dưới giữ vững bình tĩnh, còn không có mấy cái. Không gặp cao hành chu vị này đại tùy thủ tướng bị gọi thẳng tên, cũng không có ý kiến gì sao. Đế tử thụ không để ý đến hắn nữa, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi, mọi người thở một hơi, cao hành chu cùng một cái khác khí chất bất phàm quan văn, còn có mấy cái võ tướng xác nhận. Không ít người xem trong lòng phức tạp, tấn vương trên thân uy thế càng ngày càng mạnh. Loại uy nhiếp này lực, trừ dương kiên, cũng chỉ có vị này tấn vương. Không dựa vào cường đại công tích, không dựa vào thực lực cường đại. Chỉ là dựa vào cái kia mấy năm qua biểu hiện ra ngoài xuất sắc, trầm ổn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chỉ dựa vào hắn chính hắn một người. Chỉ là đứng ở nơi này, liền để bọn họ không khỏi cảm thấy một loại tín phục. Nói đến cảm thấy buồn cười, không thiết thực, nhưng là thật. Trong lịch sử, có người như thế, thật giống chỉ có một vị, người trong truyền thuyết kia Thủy Hoàng đế. Trong lòng hoặc lo lắng, hoặc do dự, hoặc cao hứng chờ chút tâm tình. Đoàn người đi tới một tòa đại phủ đề, bắt đầu cụ thể văn phòng. Đế tử thụ rồi hướng một vài việc làm ra quyết định, rốt cục có một hồi thời gian nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, nhất là khỏe mạnh thành bị đánh hạ, Trần Quốc diệt vong về sau, vốn chỉ là một điểm tranh trước, hiện tại cấp tốc tăng nhanh, càng ngày càng nhiều. Từ dương tố chủ động đầu nhập vào, đến vừa đã phát sinh tất cả, khắp nơi đều đầy giấy một loại đảng tranh khí tức. Phiếu đề cử quá 2.000 thêm trường, khen thưởng quá 200 thêm trường vào ngày mai. Trường 34, sáu lớn đỉnh tiêm thế lực. Đảng tranh. Vĩnh viễn là trên chiều đỉnh lao không đi tàn khốc đấu tranh. Các triều đại đổi thay có thể khả năng tên không giống, nhưng tính chất lại là một dạng. Ở đế tử thụ trong mắt, phía thế giới này, đại thể có lục đại đỉnh tiêm thế lực. Đầu tiên là lấy Dương Kiên dẫn đầu đế đảng, Cao Hành Chu, Ngũ Kiến Trương trở đều là, đại nghĩa trên chiếm cứ chủ đạo, lực lượng mạnh nhất. Thứ nhì là quan lũng tập đoàn, Dương Kiên chính là lấy quan lũng tập đoàn lập nghiệp. Quan Lũng Tập Đoàn lấy quân sự lực lượng làm chủ, Dương Tố, Hàn Cầm Hổ, Hạ Nhục Bất, Độc Cô gia bọn người là Dương Kiên đối với Quan Lũng Tập Đoàn cũng là tức rửa vào lại phòng bị kiên kỵ. Thứ ba là Sơn Đông Tập Đoàn, lấy Ngũ Tính thất gia dẫn đầu, sức mạnh chủ yếu ở Quan Văn phương diện, tại thiên hạ danh tiếng rất lớn, là chân chính thế gia tạo thành tập đoàn, thâm bất khả chắc. Đạo thứ tư nhà, đạo gia lực lượng đồng dạng thâm bất khả chắc, lên tới có thể ảnh hưởng triều đình quan lớn, dưới có thể ảnh hưởng dân gian dân tâm đệ ngũ phật gia, dương kiên cũng có thể nói là xuất từ phật gia, một mực ở sau lưng dương kiên. Thứ sáu ma môn cũng chính là trừ nho, đạo, phật ba nhà ở ngoài đại bộ phận chư tử bách gia tụ lại lực lượng, bọn họ ẩn tàng với mọi ngành mọi nghề, cho tới quan lớn phi tử, cho tới người bình thường cũng có khơi người. còn lại giang nam đại tộc các loại thì là kém hơn một bậc lực lượng. cái này sáu nhà trong thế lực, sau ba nhà liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, hơn nữa tại triều đường trên lực lượng không chiếm ưu thế vì lẽ đó đại bộ phận chỉ có thể từ mặt bên ảnh hưởng thiên hạ, cũng không ngừng hướng về trí cao triều đỉnh sâm lớn. Ba nhà cũng bởi vì căn cơ xung đột lẫn nhau, vì lẽ đó vẫn minh tranh ám đấu. top ba trong nhà, đế đảng không nói, quan lũng tập đoàn là quân sự làm chủ, dương kiên rất là kiếm kỵ, vì lẽ đó những năm gần đây tuy nhiên cũng ở đá kích tốc địch sơn đông thế gia tập đoàn, nhưng là không giết hết bên trong. Ngược lại, còn âm thầm nâng đỡ bọn họ, cùng quan lũng tập đoàn đối kháng. Thậm chí đối với tụ tập ở thái tử bên người cũng là trong bóng tối thúc đẩy. Vì lẽ đó, Dương Tố cái này quan lũng tập đoàn người, muốn nương nhờ vào đế tử thụ đến đối kháng sơn đông thế gia tập đoàn. Không ngừng Dương Tố, không ít quan lũng tập đoàn người, cũng coi thượng đế tử thụ, Dương Tố chỉ là tham dò thôi. Vì lẽ đó Dương Tố vừa bắt đầu liền không có có bao nhiêu lựa chọn. Đương nhiên, đây chỉ là quan lũng tập đoàn một phần, quan lũng tập đoàn ở Dương Kiên đăng cơ về sau, liền bắt đầu từ từ chia tán tỉ như Dương Lâm loại người thì càng trung tâm với Dương Kiên, mà không phải tập đoàn liên minh. Không nên nhìn thế giới này võ lực không tầm thường, đều có tiên, thế nhưng thế giới ảnh hưởng, cho dù là tiên, thọ mệnh cũng là hạn chế. Đây cũng là tiểu thế giới bi ai, nhân vật cho dù mạnh hơn, nhưng thế giới không chịu nổi, vì lẽ đó không thể trường sinh. Bằng không giống như hiện tại đại tùy thế giới, hơn mấy trăm ngàn cái tiên cảnh đồng thời phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thiên địa liền muốn chậm rãi suy kiệt. Như tiên cảnh tới nói, Dài nhất thọ mệnh cũng bất quá 3, 400 tuổi, theo hồng hoang một dạng, đế vương trên người chịu một quốc gia khí vận lại càng là thọ ngắn, cực nhỏ có thể sống qua trăm tuổi. Nói như vậy, liền tiên cảnh quan viên thọ mệnh, cũng so với bình thường tiên cảnh thọ mệnh ngắn. Vì lẽ đó hoàng vị truyền thừa việc, cũng là phi thường trọng yếu, liền dương kiên lúc này đều tại chuẩn bị. Sơn Đông tập đoàn hướng Thái tử Dương dũng tới gần, quan lũng tập đoàn bộ phận hướng về đế tử thụ tới gần, tuy nhiên đây là chiều hướng phát triển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 Lợi ích. Lấy quan lũng tập đoàn cùng Sơn Đông tập đoàn làm trung tâm, tranh đấu dĩ nhiên là càng lúc càng liệt. Trong đó nói, Phật, Ma Tam vương thế lực cũng trong bóng tối gia nhập. Nếu không là một phần quan lũng tập đoàn người muốn nương nhờ vào hắn, Sơn Đông tập đoàn người bên kia. Đối với hắn cũng khá trọng thị. Bằng không vẫn đúng là ép không xuống bây giờ cục diện. Trong đó, Dương Kiên lo lắng chuyện rất quan trọng, cũng sợ đế tử thụ ép không được chẳng tử, phái tới một cái trợ thủ. Cũng chính là Lý uyên Lý huyên người này có thể nói là quan lũng tập đoàn người, lại là sơn đông tập đoàn người. Hơn nữa hắn ở hai cái trong tập đoàn thân phận, đều là rất cao một tầng. Ra ra hắn là lúc trước tổ kiến quan lũng tập đoàn chủ yếu nhất tám người bên trong, hắn chỗ lũng tây lý nhà lại càng là sơn đông tập đoàn ngũ tính thất gia bên trong. Đến hắn cái này một đời, mặc dù bởi vì tuổi trẻ còn không có có ngồi ở vị trí cao, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Thêm vào theo dương kiên lại là quan hệ thân thích, vì lẽ đó được phái tới trong bóng tối trợ giúp đế tử thụ đương nhiên cụ thể đối phương là cái gì muốn phương pháp cũng không biết nhưng đế tử thụ rõ ràng đối phương lúc này càng thiên hướng về sơn đông tập đoàn cũng là đứng ở thái tử bên kia hắn kiếp trước biết trong lịch sử dương quảng mang theo bộ phận quan lũng tập đoàn đạt được thắng lợi chen ép sơn đông tập đoàn đem sơn đông tập đoàn đánh chìm lặng yên về sau liền nhìn ra quan lũng tập đoàn khủng bố bắt đầu đối phó quan lũng tập đoàn nam bình đệ ca đông trinh lưu cầu thây tôn tổ quốc hồn, bác đánh đột quyết man tộc. Trong khoảng thời gian ngắn liền chung quanh liên miên khai chiến, còn toàn bộ thắng lợi, quả thực chính là có ta vô địch, ngông cuồng tự đại, uy áp thiên hạ. Tiêu hao quan lũng tập đoàn đại lượng quân lực. Cuối cùng Tam Trinh Cao Ly, triệt để đem quan lũng tập đoàn quân lực hao tổn được 10 đi 7, 8. Bất quá đáng tiếc, những này uy hoàng trong sự tình, thêm vào còn lại chuyện lớn, cũng đem tùy quốc hùng hậu thực lực tiêu hao. Còn không chút nào thương cảm bất tính, thêm vào lớn làm khoa cử chế Đem Sơn Đông Thế gia tập đoàn cùng còn lại thế gia triệt để các tội, nâng đỡ đại lượng quân khởi nghĩa, vì lẽ đó đã từng ngông cuồng tự đại đại tùy cũng. Dương Quảng là thông minh, thế nhưng là quá mức cực đoan, quá mức cấp thiết, cũng quá mức tự tin, vì lẽ đó hắn cuối cùng thất bại, chúng bạn xa lánh. Quan Lũng tập đoàn bị đích thân hắn hầu như bị tiêu diệt, chỉ còn dư lại một chút còn sót lại. Sơn Đông tập đoàn vừa bắt đầu hãy cùng hắn không phải là một lòng. Kế thừa Dương Kiên Đế đảng hắn không tin nhẩm trước, vừa lên vị liền xử lý cao hành châu Ngũ kiến trương hai vị này văn võ đứng đầu. Đạo gia cũng với hắn không phải là một nhóm. Phật gia nhìn hắn chán nản, trực tiếp vứt bỏ hắn. Ma môn với hắn vừa bắt đầu cũng chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đế tử thụ căn cứ biết rõ sự tình, suy tính ra những này. Đương nhiên, thế giới này hay là không giống với hắn biết. Vì lẽ đó chỉ có thể làm tham khảo. Yên lặng suy tư một hồi, nhìn về phía lĩnh Nam phương hướng. Trần Quốc bị tiêu diệt, giang Nam thế gia đại tộc không khỏi cũng bị triệt để đè xuống. Bọn họ không thể cam tâm. Cái kia Tống gia chính là bọn họ đại biểu. Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy nhìn thấy cuối cùng võ lực chống lại thất bại. Còn xa không chỉ đám bọn hắn. Trừ quan lũng tập đoàn ra, e sợ không ai muốn nhìn đến lĩnh nam Tống gia bị tiêu diệt. Dù sao, Dương Kiên sắp đột phá. Liếc mắt nhìn Bắc Phương, chính là không biết hắn có thể hay không đứng vững. Thơ ơ lạnh nhạt. Đây là đế tử thụ lúc này tốt nhất giải thích. Đây không phải hắn thời đại. Rất nhiều chuyện hắn sẽ không cố ý đi làm làm cũng vô dụng, ở tại vị mưu kỳ chính. Đồng thời, lúc này, liền ngay cả cao hành chu bực này nhân vật, cũng bắt đầu do dự. Thần Châu sắp nhất thống, bọn họ lại nên lựa chọn thế nào. Thần Châu hỗn loạn hơn ngàn năm, các nơi đã sớm thói quen báo đoàn sinh tồn, trên triều đình cũng là như thế. Coi như không ôm đoàn, tương lai cũng nhất định phải đối mặt đứng thành hàng chi tuyển. Thái tử, thần vương, còn có quan lũng tập đoàn, sơn đông tập đoàn. Chờ chút, rất nhiều chuyện đều muốn lựa chọn. Ngày thứ hai, đế tử thụ tự mình giám chảm, ở vô số khỏe mạnh thành bách tính trước mặt, đem dương lệ hoa loại người chém đầu, gây nên không ít hoan hô. Đối với mấy cái này xùm phi, gian thần, khỏe mạnh thành bách tính đã sớm hận thấu xương. Sau đó, chính là xử lý giang nam các loại chiến loạn sau chính vụ, động viên các nơi bách tính, thế gia đại tộc công tác. Đế tử thụ chỉ là mệnh lệnh, các loại cụ thể sự vụ thì là từ cao hành chu loại người đi làm. Như vậy một tháng sau, một tin tức truyền đến. Hàn Cầm Hổ ba người tiêu diệt lĩnh nam Tống gia việc, liên tục gặp ngăn trở. Tống gia tuy chỉ có 10 vạn đại quân, nhưng đều là tinh nhuệ, các loại trang bị không kém cùng tùy binh. Hoàn cảnh địa lý trên cũng càng vì là quen thuộc, hơn nữa kỳ gia chủ, chủ soái Tống Khuyết thật là cái cực kỳ xuất sắc thiên tài. Tuổi còn trẻ, đơn độc đối đầu Hàn Cầm Hổ ba người xuất lĩnh tam chi từng người 10 vạn quân đội, cũng không có không rơi xuống hạ phong. Còn lợi dụng địa lợi, cùng ba người vừa bắt đầu không quá coi trọng chi tâm, liên tục đạt được mấy cái tiểu thắng lợi. Như vậy cũng coi như, càng quan trọng là, tất cả mọi thứ thật giống cũng đều đang cùng hàn cầm hổ bọn họ đối phó. Hậu cần không ngừng bị cướp, đường không ngừng sổ xuống, nguồn nước lại cũng có độc, chờ một chút sự tình liên miên bất tuyệt. Trường 35, khắp nơi hành động. Rất hiển nhiên, có người ở đối phó với bọn họ. Còn không phải đơn giản người, hàn cầm hổ ba người sâu sắc cảm giác được trên vùng đất này ác ý. Vì lẽ đó liền hướng đế tử thụ lan truyền tin tức, do hỏi làm phương pháp. Đồng thời... Giang Nam thế gia đại tộc người bắt đầu tìm tới cửa. Biểu thị đồng ý khuyên bảo Tống Khuyết Quy Hàng, thế nhưng muốn bảo lưu lĩnh Nam yên ổn, đồng thời bảo lưu cái kia 10 vạn đại quân, chấn thủ lĩnh Nam. đệ tử thụ thờ ơ lạnh nhạt, không có đồng ý, hắn cũng không có quyền lợi đồng ý, chỉ là theo Cao Hành Chu liên danh đem việc này đăng báo cho Dương Kiên. Đồng thời cho Hàn cầm hổ loại người truyền tin, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Cao Hành Chu có chút bận tâm, hiển nhiên nhìn ra cái gì, nhưng chuyện này hắn cũng hết cách rồi. Giang Nam chi địa phát triển hơn ngàn năm, đã sớm không giống với Bắc Phương. Nơi này mức độ phức tạp không cần nói cũng biết, nhìn như ở đại quân dưới áp chế cũng thần phục, nhưng đây đều là ở bề ngoài mà thôi. Tất cả liền xem Dương Kiên tầm tính, nhìn hắn có chịu hay không mạo hiểm. Linh Nam chi địa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trời rung đất chuyển, trên bầu trời, linh khí lăn lộn sôi trào, vô số đám mây bị đánh tan. Giết Sau một khắc, lượng trận khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hét lên âm thanh phấn khởi. Hai thanh dài đến mấy trăm trượng đao trên bầu trời mạnh mẽ đụng vào nhau. Một đôi tay trường đao, nhất một tay đoản đao. Đao phong vô cùng sắc bén, không gian vụ vụ vang vọng, tựa hồ sau một khắc sẽ bị cắt vỡ. Cầm đao hai người, vừa nhìn đi tới trường 30 tuổi, vừa nhìn đi tới trường 20 tuổi. Lúc này, hai người thân thể đều là chấn động, ánh mắt như đao, mạnh mẽ trường mắt về phía đối phương. Sau một khắc, binh khí trong tay từng người mang theo phía sau gần 10 vạn đại quân sĩ khí lực lượng. Mạnh mẽ chém về phía đối phương. Phong vân biến sắc, sắc trời lờ mờ. Một vị phổ thông tiên cảnh cường giả ở đây, tuyệt đối sẽ bị lập tức nát tan. Về hành. Liên tục không ngừng tiếng va chạm, đại địa chấn động, sơn lâm lan lột, nhiệt huyết tiếng chém giết xông thẳng lên trời, âm thanh chấn động mấy trăm giảm. Tống khuyết tiểu nhi, còn không mau mau đầu hàng. Niệm tình ngươi bản lĩnh, bản tướng có thể vì ngươi cầu xin. Quát to một tiếng từ cái kia nhìn qua trường 30 tuổi tướng quân trong miệng phát sinh, nói. Trong tay động tác không hề dừng lại, lại là nhất đao chạm. Hừ, trước tiên đánh bại ta lại nói. Cái kia nhìn qua trường 20 tuổi người trẻ tuổi cắn răng quát, ra sức phản kích. Tiếng va chạm nổ vang, phía sau hai người một ít binh sĩ sắc mặt bị chấn động tái nhợt, nhưng đều là cắn răng chống đỡ. Ngư câu la trong lòng tán thưởng, tốt một nhân kiệt. Bất quá tay bên trong không chút lưu tình, trường đao thẳng chém mà xuống, đồng thời quát, chúng ta tam lộ đại quân phân mà ra đánh, ngươi làm sao chống lại. Cho dù ngươi là ngăn được bản tướng, lại có thể thế nào?" Tống Khuyết cười gằn, không chút nào yếu thế nói, ngươi sau đó liền biết. "Ngô Xuân Không Yên, ngươi mang theo những người này đi tìm chết, thật sự là uổng phí ngươi Tống ra mấy trăm năm danh tiếng." Ngư Câu La tiếp tục đả kích tinh thần đối phương, liên tục gan mấy cái thiệt nhỏ, Ngư Câu La, Hàn Cầm Hổ, Hạ Nhược Bật ba người ngưng trọng lên, đại thế nắm chắc phía dưới, lựa chọn thận trọng từng bước. Tam lộ đại quân phân ba phương hướng tấn công, từng bước đẩy mạnh, xem Tống Khuyết có thể làm sao. Ta lĩnh nam luôn luôn yên ổn, ngươi tùy quốc bây giờ muốn cướp đoạt chúng ta, đường hỏng, tống khuyết phản bác. Nghe nói dưới trướng gần 10 vạn đại quân đại bộ phận nhất thời kiên định hơn. Ngư Câu La cười gằn, cũng không nói gì nữa. Tống gia ở lĩnh nam mấy trăm năm, đã sớm thâm căn cố đế, không phải là dễ dàng như vậy bị giao động. Ngay sau đó, ra tay càng sắc bén hơn, chỉ chốc lát, song phương binh sĩ liền mỗi người có mấy ngàn bị thương, mấy trăm bị đánh chết tươi. Ngư Câu La cũng không nhiều lưu ý, hắn đứng phía sau đại thủy. Tổn thất nổi. Tống khuyết nhưng tổn thất không dậy, lại giao chiến một hồi, nhanh chóng rút đi. Ngư câu la không có truy kích, tam lộ đại quân từng bước đẩy mạnh, nắm chắc phần thắng, không cần thiết tăng thêm không cần thiết mạo hiểm. Từ xưa đến nay, Dũng binh đại thể chia làm hai bước. Một là Dũng, giống như vừa nãy hai người tập kết đại quân lực lượng, chính là Dũng một mặt, nhưng Dũng cũng không phải quan trọng nhất. Càng quan trọng là chỉ vung. Chỉ huy bao hàm rất nhiều, âm như quỷ kế, binh pháp trở chút cũng bao hàm ở bên trong. Mà chỉ huy bên trong quan trọng nhất, không phải là kỳ mưu loại hình, mà là không phạm sai lầm. Hai quân đối chiến, so với liền là ai phạm sai lầm thiếu. Một bên khác, Tống Khuyết mang theo đại quân dừng lại. Đại huynh, ngư câu la không có đuổi theo. Bên cạnh một người còn trẻ người có chút cao mày nói. Tống Khuyết vẻ mặt bất biến, tựa hồ không ngoài ý muốn nói, ngư câu la thần kinh bách chiến. Một khi trở nên coi trọng chúng ta, muốn dùng hắn chúng kế sẽ không có dễ dàng như vậy. Tống Chí gật gù thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Trần Phụ không có thể bắt ở cái kia dương quảng, bằng không là tốt rồi. Không cần lo lắng. Tống khuyết sắc mặt thận trọng mà bình tĩnh, định liệu trước nói, bây giờ tùy quân ba đường tấn công, chúng ta là rất khó chống lại, bất quá chúng ta chỉ cần trì hoãn thời gian là có thể, thiên hạ này, phần lớn là không nghĩ rằng chúng ta bị tiêu diệt người. Tống trí có chút không hiểu, nhưng là rất tín nhiệm chính mình đại ca, gật đầu nói, chúng ta đã ở thông lĩnh quan chuẩn bị kỹ càng tất cả, có đại ca ngươi cùng tẩy thái phu nhân nhất định có thể chống lại ở tùy quân tống khuyết gật đầu sau đó liền xuất quân hướng về một hướng khác mà đi hắn hiện tại mục đích chính là chỉ hoán ba đường tùy quân tốc độ có thể kéo bao lâu là bao lâu ở giang nam bắc phương sơn đông chờ chút các nơi từng đôi mắt đều là nhìn lĩnh nam Thâm tư dị biệt nhưng tượng đồng đại bộ phận cũng không muốn lĩnh nam cũng rơi vào tùy quốc bên dưới đại quân lĩnh nam nhất định phải không thể ngã bằng không chúng ta liền muốn thật bị sơn đông còn có quan lũng những cái võ phu gắt gao ngăn chặn Giang Nam vừa ẩn bí địa phương, mấy cái Giang Nam Đại Thế gia tụ tập cùng một chỗ, một người trầm giọng nói. Đúng vậy, bây giờ Dương Quảng không hạ lệnh đồng ý, chúng ta đã theo Dương Kiên đang nói, không ngừng chúng ta, còn có rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy lĩnh Nam ngã xuống, hắn nhất định không chịu nổi phần này áp lực. Lại một người trầm giọng nói, đem hết toàn lực đi, một bên tạo áp lực Dương Kiên, một bên tẩy thái phu nhân cùng Tống Quyết, nhất định phải đứng vững tùy quân. Sơn đông trên mặt đất. Không được, lĩnh Nam không thể ngã. Đúng vậy, Dương Kiên đã đạt đến một cái đỉnh phong, thần châu nếu như bị hắn thuận thế hoàn toàn nhất thống, nhất định có thể đột phá, đến lúc đó chúng ta nhất định càng thêm bị động. Nhất định phải cho hắn một cái ngăn trở, không thể để cho hắn thuận lợi đột phá. Liên hệ Phật môn đi, Dương Kiên tín nhiệm nhất Phật môn, đám kia con lửa chọc cũng sẽ không muốn nhìn đến hắn thuận lợi đột phá. Đồng ý. a di đà Phật, thần châu đã nhất thống, tái tạo sát nghiệt, đúng là không thích hợp, lĩnh nam có tống gia cùng tẩy thái phu nhân, đủ để chấn thủ.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 Một vị trang phục trung niên mỹ phụ đi tới. Dương Kiên vẻ mặt hơi chậm, vị kia trung niên mỹ phụ trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, khẽ thở dài bệ hạ cũng không cần quá mức tức giận. "A la, người cũng biết rõ." Dương Kiên mở miệng nói, vẻ mặt thân mật tự nhiên. Làm cho Dương Kiên đối với cái này đối xử, cũng có thể như vậy tùy ý đối xử Dương Kiên, toàn bộ đại tùy cũng chỉ có độc cô hoàng hậu một người. Độc cô hoàng hậu gật gù, cái gì hậu cung không được can chính loại hình, đối với nàng vô dụng, cho tới nay Nàng đều đối với tiền triều có cực lớn sức ảnh hưởng. Vừa nãy tiền triều phát sinh sự tình, nàng ngay lập tức sẽ biết rõ. Thấy Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, Dương Kiên phảng phất tìm tới An Tâm bến cảng, không nhịn được cả giận nói, làm cản, bọn họ thật sự là làm cản, lại dám để lĩnh nam cắt cứ một phương. Kỳ tâm khả chu. Được, tức giận có ích lợi gì? Độc Cô Hoàng hậu như là dỗ tiểu hài giống như, ôn nhu nói, ngày sau lại chừng trị bọn họ cũng chính là. Dương Kiên trầm mặc một hồi, gật đầu. Hai vợ chồng cùng nhau đi tới, giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau cổ vũ, biết dõi nhẫn một chữ này. Lần này Sơn Đông bên kia, Giang Nam bên kia đồng thời phát lực, muốn cho lĩnh Nam cắt cứ một phương, chấm rõ ràng, một cái là vì để chấm thật nhiều phiền não, ít đi chen ép hàn nhóm. Một cái là vì là muốn bảo tồn một ít thực lực, từng cái từng cái kỳ tâm vẫn không tại ta đại tùy a. Dương Kiên trầm giọng thở dài. Vậy cái ít thế ra mấy ngàn năm qua không đều là như vậy. Độc Cô Hoàng Hậu lộ ra một nụ cười lạnh lùng đón đến hơi có chút cao mày nói, nếu như lĩnh nam cắt cứ một phương, chắc chắn sẽ đối với đại thế có chỗ ảnh hưởng, ảnh hưởng người đột phá. Chương 36, dương kiên giao động. Dương kiên có chứa tự tin, tự đắc lợi, rất giống ở người yêu trước mặt biểu hiện đại nam nhân, liền chấm chữ cũng không nói. Yên tâm, ta từ lâu đạt tiên cảnh đỉnh phong, tích lũy đầy đủ, bây giờ thần châu đã gần như nhất thống, ta chỉ cần lại chuẩn bị một, hai, liền có thể thuận thế đột phá. Chỉ là lĩnh nam chi địa, không tính là gì coi như không cầm xuống, ta cũng có thể đột phá. Độc Cô Hoàng hậu nhìn ra, chỉ là ngọt ngào nở nụ cười, cũng không thèm quan tâm hắn, nhưng vẫn cẩn thận nói một câu, không nên kinh thường. Ừm. Dương Kiên cảm nhận được Độc Cô Hoàng hậu tín nhiệm, trong lòng nhất thời vô cùng vui vẻ, yên tĩnh một chút, chân thành nói, bất quá Linh Nam chi địa, tốt nhất hay là mau chóng cầm xuống, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phước. Hơn nữa bọn họ nói chuyện chấm sẽ đồng ý, chẳng phải là nói chấm sợ bọn họ? Độc Cô Hoàng hậu gật đầu. Rất tán thành, a nơi đó là nói thế nào? Hắn đã theo cao hành chu liên danh truyền quay lại tin tức, Giang Nam bên kia có người đi tìm bọn họ, bọn họ từ chối. đương nhiên, Dương Kiên nhữ như mày, có chút không vui nói, tấn công lĩnh Nam việc ngược lại là chịu đến một chút ngăn trở. Đại thế phía dưới, một chút ngăn trở tính toán không được cái gì. Độc cô Hoàng Hậu không đệ bụng. Dương Kiên hiển nhiên cũng là như thế xem phương pháp, chấm đợi thêm một đoạn, chỉ cần chờ bọn họ tấn công xong lĩnh Nam, xem những tên kia còn nói cái gì. Độc Cô Hoàng hậu gật đầu tán thành. Đương nhiên, Dương Kiên nhìn thấy phía dưới chính mình bên người thái giám hướng mình đánh mấy cái mịt mờ ánh mắt. Ánh mắt nhất động, vẻ mặt ôn hòa đối với Độc Cô Hoàng hậu cười nói: "A, là ngươi hãy đi về trước đi, chẩm cũng nên xử lý chính vụ. Ngươi yên tâm." Chẩm nhất định không hành động theo cảm tình, lớn không cho những người kia cản trở một đoạn tháng ngày. Ừm. Độc Cô Hoàng hậu yên tâm cười đi. Xác định nàng rời đi, Dương Kiên liền nhìn về phía phía dưới cái kia thái giám nói: "Chuyện gì?" Khởi bẩm bệ hạ, Phật tiên tử cầu kiến. Cái kia lao thai giám cung kính nói. Nhất thời, dương kiên ánh mắt sáng, đó là một loại kinh hỉ, rục rà rục gì. Nhanh. Há mồm liền nói, nói lại cao mày đổi ý, tính toán, chấm tự mình đi gặp, nhớ tới, không cho phép để bất luận người nào biết rõ chấm rời khỏi. Lao nô minh bạch. Cái kia thái giám lập tức kiên định nói. Kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng, cái gì không cho bất luận người nào biết rõ, chính thức mục đích, chỉ là không cho một người biết rõ Rất nhanh, Dương Kiên rời đi lưỡng nghi điện, ra Hoàng Cung đi tới một tòa trong sân. Nơi này, đã có một vị nữ tử đang chờ hắn. Ba bùi tóc đen áo choàng, trắng thuần quần áo rất là mộc mạc, nhưng mang theo sung sướng đê mê tiên khí. Dung nhan tuyệt mỹ, mang theo thánh khiết an lành mỉm cười, rất đẹp, phi thường đẹp. Liên Dương Kiên cũng không nhịn được sinh ra từng tia từng tia thương tiếc, lòng ái mộ. Đây là một cái hắn muốn lấy được, nhưng không chiếm được nữ nhân, không vì địa vị hắn quyền thế phát sinh biến hóa. Một là hắn không nghĩ miễn cưỡng, không nghĩ Phật môn với hắn có dạng nước, về tình cảm hắn là yêu thích Phật môn. Hai hắn có chút không dám, được rồi, hắn chính là không dám, lý do khác đều là mượn cớ. Thanh tuệ bài kiến bệ hạ. Nữ tử thấy Dương Kiên đến, lập tức không lưng hành lễ. Dương Kiên vội vã đưa tay hư lỡ nói, Thanh tuệ không cần đa lễ. Cùng lúc đó, Đại Hương Cung, Độc Cô Hoàng Hậu có chút cau mày nghe cung nữ báo cáo. Nương nương, Độc Cô Tướng Quân Phái người báo lại. Vậy hạ lặng lẽ xuất cung. Cũng biết đi nơi nào? Độc Cô Hoàng hậu hỏi. Không biết. Độc Cô Hoàng hậu vung vung tay, làm cho nàng xuống, một mình trầm tư. Một lát, lộ ra một vệ cười gằn, lạnh lùng nói, "Thiện nhân, nương nương." Nhất thời, bên người mấy cung nữ rộn rập kinh hãi đến biến sắc kinh hoàng quỳ xuống. "Đứng dậy, chưa nói các ngươi." Độc Cô Hoàng hậu tức giận nói. Ngậm lại ra lệnh, người đi lưỡng nghi điện nhìn bệ hạ, liền hỏi có muốn hay không buổi tối cùng bản cung cùng dùng nữa. Vâng. Một cái cung nữ lập tức ứng đạo. Không đến bao lâu, cái kia cung nữ trở về cung kính nói, nương nương, nô tỷ không có nhìn thấy bệ hạ, là lý công công ngăn cản nô tỷ, hắn tiến vào điện một hồi, liền đi ra theo nô tỷ nói, bệ hạ có chút bật điệu, đêm nay không thể cùng nương nương cùng dùng nữa. Độc cô hoàng hậu cười gằn vung tay lên để cái kia cung nữ đi sang một bên, ánh mắt nhìn phía ngoài cung, mang theo từng kia từng kia trào phúng, làm cho dương kiên lén lút xuất cung, còn gạt nàng sự tình không nhiều. Thậm chí nàng chỉ biết một cái, mà trực giác nói cho nàng chính là cái này. Con tiện nhân kia lại tới đại hưng, thật sự cho rằng bản cung không dám đối với ngươi như vậy. Độc cô hoàng hậu trong mắt có từng tia từng tia sắc ý, đống nhiên lại là nở nụ cười. Bản cung muốn cho ngươi sống, cả đời sống ở bản cung trong bóng tối, để ngươi bất an. Sắc mặt bình tĩnh lại, uy nghiêm nói, truyền lệnh cho tấn vương. Nghe nói Giang Nam chùa chiến đông đảo, phật tượng đếm không xuể. Bản cung muốn nhìn một chút Giang Nam phật tượng có cái gì không giống để hắn phá trăm tòa chùa miếu, mang chút phật tượng cùng tăng nhân trở về. đúng. Tòa kia sân. Dương Kiên cũng là có chút không thích. nhìn Phạm Thanh Huệ nói. Thanh Tuệ ngươi cũng muốn để cái kia lính Nam cắt cứ một phương. Phạm Thanh Huệ bình tĩnh mà lắc lắc đầu nói. Bệ hạ, Thanh Tuệ cũng không phải là như vậy. Lính Nam dễ thủ khó công. Hơn nữa Tống gia cùng Tẩy Thái phu nhân ở Giang Nam nắm giữ cực lớn danh vọng. Bệ hạ cường công thậm chí bị tiêu diệt bọn họ, Giang Nam nhất định bất ổn. Bệ hạ bây giờ việc cấp bách. Là đột phá tiên cảnh, như vậy có thể uy áp thần châu, đem cái này ngàn năm qua thai hại nhất nhất hủy bỏ, không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Dương Kiên vẻ mặt vừa chậm, từ từ suy nghĩ một chút cao mày nói, thanh tuệ nói ngược lại cũng có lý, bất quá chờ một chút, nhìn tình huống lại nói. Phạm Thanh Huệ không nói gì nữa, nàng rõ ràng Dương Kiên tâm động, chỉ là muốn nhìn có thể hay không trong ngắn hạn đánh hạ lĩnh nam, nếu như không thể, vậy thì hội triệt binh, tiếp thu lĩnh nam quy hàng, duy trì kỳ binh quyền cùng chính quyền. Nàng nói thêm nữa trái lại không được, Dương Kiên chính là nhất đại hùng chủ, cũng không phải đơn giản liền có thể ảnh hưởng, càng dễ dàng làm cho đối phương phản cảm. Hai người lại phiếm vài câu, Dương Kiên nhìn trước sau theo chính mình vẫn duy trì một khoảng cách Phạm Thanh Huệ, tâm lý thở dài, có chút thất vọng. Không bao lâu, hắn liền đi. Nhìn Dương Kiên bóng lưng, Phạm Thanh Huệ có chút thở dài cùng ý xấu hổ. Đúng không lên bệ hạ. Nếu như ngươi thuận thế đột phá tiên cảnh, hoàng quyền quá nặng, đối với thiên hạ vạn dân là họa không phải phúc ca. Thở dài, Phạm Thanh Huệ rõ ràng, Dương Kiên coi thường đột phá tiên cảnh khó khăn, cho nên mới phải dễ dàng như thế giao động. Nhắc tới cũng không kỳ quái, Dương Kiên lúc này hoàn thành thần châu ngàn nhiều năm trước tới nay vô số nhân kiệt đều không làm được sự tình, chính là lòng tự tin tăng nhiều, tiêu ngạo thời gian. Dù cho biết rõ phá toái chi cảnh vô cùng khó khăn, nhưng là có cường đại tự tin. Thế nhưng là, hắn gốc gác nông cạn, nào có những cái ngàn năm đại thế gia, Phật môn bực này lịch sử lâu đời biết rõ thành. Ngàn nhiều năm trước tới nay, hùng chủ nhân kiệt vô số, có thể đột phá lại có mấy cái. Dương Kiên rất xuất sắc, nếu như thuận thế đột phá, rất có thể thành công, nhưng một khi có một cái ngăn trở, một cái đinh tử, vậy thì không nhất định. Không để cập tới Dương Kiên trở lại trong cung hậu sự, Giang Nam khỏe mạnh trong thành. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt đế tử thụ nhận được độc cô Hoàng hậu mệnh lệnh. tùy ý phái một vị độc cô gia tướng lãnh đi làm việc này, liền không có có quá buông tha trong lòng. Hắn mặc dù không rõ ràng sự thực, Nhưng đoán cũng có thể đoán được, đơn giản một chút tranh giành tình nhân, hành động theo cảm tình, những này hắn tử không để ở trong lòng. Nữ nhân không phóng khoáng thôi. Ánh mắt nhìn về phía Nam Vương, không có gì bất ngờ xảy ra, khắp nơi đã hướng về Dương Kiên tạo áp lực, liền xem hàn cầm hổ ba người có thể hay không nhanh chóng đánh hạ lĩnh Nam. Có thể, tất cả không cần phải nói. Nếu như không thể, đại tùy là hơn một cái cắt cứ một phương quân thiệt. Dương Kiên tới gần đột phá, đại thế phía dưới, nhưng nhiều như này một cái đinh tử. Kết quả liền không nói được. Hắn mặc dù không rõ ràng thế giới này phá toái cảnh đột phá độ khó khăn, đến tột cùng cụ thể ở mức độ nào, nhưng mấy năm qua quan sát phía thế giới này lịch sử, cùng hắn càng cao kiến biết đến xem. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, cái kia tựa hồ liên lụy đến cảnh giới lớn tiếp theo. Không chỉ hắn đang nhìn, rất nhiều người cũng đều đang nhìn. Tùy quân tấn công lĩnh nam thứ 60 nhiều ngày. Lĩnh nam thông lĩnh quan. ở ba. Hàng cầm hổ. Hạ nhục bật. Ngư câu là ba người mang theo từng người gần 10 vạn đại quân, điên cuồng công kích thông lĩnh quan. Chu vi mấy trăm dặm mây đen hội tụ, bị quân thế ảnh hưởng. Cao đến mười mấy trượng thông lĩnh quan bên trên, tống khuyết tập kết đại quân lực lượng, cùng một vị lao phu nhân, còn có mấy vị tiên cảnh lão giả cùng chống lại. Mặc dù có chút gian nan, không ngừng có binh sĩ bị đánh chết tươi, nhưng vẫn là đem hàn cầm hổ ba người ngăn tại nơi này đầy đủ hơn 20 ngày. Vì là khen thưởng Tổng Hòa quá 200 thêm trường, đại gia, chân tâm nhìn thấy không ít lao tử bạn bè, từ đồng phương bất bại vậy hay cùng lại đây. chương 37, Thần Châu Nhất Thống, Dương Kiên đột phá. Quan hạ, hàng cầm hổ ba người không khỏi càng ngày càng nhanh nóng nảy, nho nhỏ một cái linh nam, lại cản bọn họ nhiều ngày như vậy, thật sự để bọn hắn khí lớn, còn có chút mất mặt. Lại một lần dài đến hơn hai canh giờ công kích, ba người nhìn dưới trường mấy ngàn người thương vong, đau thấu tim gan. Cái này nhưng đều là với bọn hắn thân kinh bách chiến sống sót tinh nguyện, huynh đệ. Là bọn hắn dòng chính binh sĩ, mắt thấy thần châu nhất thống, lại không nghĩ rằng bẻ gây ở đây. Trong lòng hận không được chết công thông lĩnh quan, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, như vậy chỉ sợ gia tăng thương vong, được trả bằng mất, theo một đám đã đến tuyệt lộ người sắp chết trốn cùng, ngu ngốc mới có thể đi làm. Ba người mệnh lệnh đại quân nghỉ ngơi một, hai, ngày thứ hai tiếp tục công kích. Trước mắt, lại là mười ngày đi qua, hàn cầm hổ ba người ba mươi vạn đại quân, đã tổn thất gần như năm vạn người. Toàn quân trên dưới đầy giấy một loại sâu sắc sát khí, Cửu Hận nhìn thông lĩnh quan. Không giống với phàm tục Vương Triều, bởi vì đem quân có thể tập kết đại quân lực lượng, vì lẽ đó mỗi một vị có thể làm được tướng quân, cũng nhất định là nắm giữ dưới trướng tướng sĩ tín nhiệm kinh yêu. Binh sĩ càng thêm nghe tướng quân, tướng quân đối với các binh sĩ cũng càng tốt. Song Vương trong lúc đó quan hệ so với phàm tục Vương Triều tướng sĩ trong lúc đó quan hệ tốt trên không ít, chỉ nhận tướng quân không tiếp thu hoàng đế là thường cũng có sự tình. Hiện tại chết nhiều như vậy, Tam nhánh quân đội tự nhiên rất thù hận thông lĩnh quan bên trên người, mà thông lĩnh quan bên trên, tống khuyết đã không còn nữa ngày đó anh tuấn tiêu sái dáng vẻ, sắc mặt tái nhợt cùng cực, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là đang dáng chống đỡ. Nhưng chính là cái này dáng giúp hắn, lại là đầy đủ kiên trì gần một tháng, phảng phất chiến thần giống như, chính là không ngã xuống. Cả người mặc dù suy yếu chút, nhưng một thân khí chất, xem trải qua thiên truy bách luyện một dạng, càng thêm sốc vác. Cái kia lấy một vị lão phu nhân dẫn đầu mấy vị tiên cảnh cường giả. Lúc này cũng càng lão, ra đến thật giống một cơn gió liền có thể thổi đi bọn họ. Từng cái từng cái bốn lên đọc, đứng ở thông lĩnh quan bên trên, con mắt nhắm, tựa hồ cũng lại không mở ra được. Tống khuyết loại người nhìn mấy vị lão giả, trong lòng đau xót cùng cực, bọn họ cũng đều biết, mấy ông lão đã trong đoạn thời gian này, liều mạng giống như thiêu đốt. Cho dù đánh đuổi tùy quân. Bọn họ không dám nghĩ thêm nữa, tùy quân tổn thất không ít, bọn họ tổn thất, lớn hơn. Đã có vượt qua 15 vạn lĩnh Nam Hảo Nhi lang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 Trong ngay mắt, một luồng mừng như điên tràn ngập. Bất quá đang lúc này, vị lão phụ kia người cũng đổ dưới. Thầy phu nhân. Thái phu nhân. Tống khuyết loại người chú ý không được hoan hỉ, vội vã xuống tới. lão phu nhân cả người tinh khí thần tựa hồ cũng theo tùy quân lui lại triệt để tàn đi. Miễn cưỡng nhìn tống khuyết nói, ta, sau khi chết, không cần giống chống khua chiêng, linh nam, giao cho ngươi như thiên hạ Thái Bình, muốn lấy thiên hạ làm trọng, bách tính, trải qua không dậy giàn vạn. Tống khuyết nhìn tẩy thái phu nhân tản đi cuối cùng một hơi, con mắt thống khổ đóng lại đến, một luồng vô pháp truyền lời đau xót, hầu như che kín mỗi người tâm lý. Tẩy thái phu nhân tuy chỉ là một giới nữ lưu hạng người, nhưng rất được lĩnh nam trên dưới kính yêu, so với tống gia địa vị càng cao hơn. Đối với tống khuyết lại càng là như thân sinh nhi tử, nếu không thì tuổi còn trẻ tống khuyết muốn chấp trưởng lĩnh nam đại quyền, vẫn đúng là không phải là dễ dàng như vậy thuận lợi. Không nói lĩnh nam thống khổ cùng vui sướng. Hàn Cầm Hổ ba người đầy mặt không cam lòng mang quân hướng về khỏe mạnh thành mà đi, chết rất nhiều người, nhưng vẫn không thể nào đánh hạ lĩnh Nam, quả thực là vô cùng nục nhã. Hừ, đích thị là đám người kia quấy rối. Ngư Câu La tính tình nhất là cương liệt, không nhịn được giọng căm hận nói. Nay trận chiến cuối cùng là chúng ta không thể đánh được, còn tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ. Hàn Cầm Hổ thở dài một tiếng. Sau khi trở về nói sau đi. Hạ Nhược bật cao mày nói một câu, trong lòng ba người không khỏi cũng có chút thất vọng. Thống nhất thần châu trận chiến cuối cùng không thể tận toàn công, tuyệt đối là bọn họ một cái tiết nối. Một hồi khắp nơi đại thế lực quan tâm đại chiến, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Rất nhiều người cao hứng, đạt thành bọn họ mục đích. Dương Kiên có chút không vui, nhưng là hết cách rồi, cũng đánh hơn 2 tháng. Giang Nam chi địa sát thực càng ngày càng không bình tĩnh, hắn sốt ruột bột phá, không có thời gian lại đi hao tổn. Rất nhanh, đệ tử thụ ở khỏe mạnh thành tiếp thu lĩnh Nam đại biểu đầu hàng, đồng thời tuyên bố Dương Kiên thánh chỉ. Phong tống khuyết vì là chấn nam công, vì là đại tùy chấn thủ linh nam. Trong lúc nhất thời, nhìn qua tất cả đều vui vẻ, không tiếp tục dừng lại. ở Dương Kiên dục dã, đế tử thụ bắt đầu mang theo một phần đại quân trở về Đại Hưng. Khai hoàng 9 năm thất nguyện, đế tử thụ chỉ huy đại quân đến Đại Hưng thành. Dương Kiên tự mình ra khỏi thành nên tiếp, đế tử thụ giao về bình quyền. Đến đây, chính thức tượng trưng cho Dương Kiên vị hùng chủ này hoàn thành trăm ngàn năm qua, vô số nhân kiệt tha thiết ước mơ sự nghiệp to lớn, thống nhất Thần Châu trong trước mắt này, trong tiên cảnh thực lực không yếu, đều có cảm giác nhìn về phía đại hưng thành phương hướng. đế tử thụ xem càng rõ ràng hơn, đại hưng thành trên khoảng không, cái kia đầy trời kim sắc số mệnh chi lực mơ hồ thành một cái hình rồng. một đôi long mục nhìn xuống, uy chấn khắp nơi. thần châu đại địa thật giống cũng yên tĩnh một ít. toàn bộ thần châu đại địa tiên cảnh người cũng cảm thấy một chút ràng buộc nuốt ngạt cảm giác. càng đến gần đại hưng thành, phần này ràng buộc nuốt ngạt lại càng mạnh, nhất là không có đại tùy quan vị tại thân người ở Đại Hưng Thành Dương Kiên lúc này tuyệt đối không sợ bất luận người nào, cho dù là phá Toái Chi Cảnh. Đồng thời, hắn khí tức cũng phát sinh một ít biến hóa, đạt đến một cái đỉnh phong, tựa hồ sau một khắc liền có thể phát sinh thay biến. Chính hắn cũng cảm nhận được, vẻ mặt đại hỉ, dẫn theo bách quan tiến vào trong Hoàng Cung Phong Thưởng. Thần Châu Nhất thống, Phong Thưởng Bách Quan, Đại lượng quan viên thăng quan, Đại tùy thực lực cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Một khi chờ Dương Kiên đột phá đến phá Toái Chi Cảnh, Đại tùy uy thế cũng đem đến một tầng khác tử thế vô địch bốn chữ tuyệt không là quá. Bách quan nhìn hăng hái dương kiên, một ít quan viên có chút âm thầm cao mày, đó cũng không phải là chuyện tốt. Một ít quan viên thì là ánh mắt nơi sâu xa có một tia trào phúng, muốn đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Đế tử thụ như cũng là thờ ơ lạnh nhạt, trên thân bị phong một ít không quá quan trọng chức vị. Sau đó mấy ngày đại hưng thành đều là náo nhiệt phi thường, đại tùy thống nhất thần châu, như vậy thiên đại hỉ sự, tự nhiên không thể bình tĩnh vượt qua. Luôn luôn cẩn kiệm dương kiên. Cũng đại yến quần thần ba lần. Mà ngày thứ năm bắt đầu, Dương Kiên không tiếp tục xuất hiện. Văn võ bá quan trong lòng nhưng mà, hắn muốn đột phá. Liên tiếp ba ngày, đại hưng thành bất chi bất giác, bắt đầu trong bóng tối giới nghiêm, từ ngũ kiến trương cùng Dương Lâm hai người tự mình đến làm. Một mực đến ngày thứ mười. Buổi trưa, ầm, Đột nhiên, một luồng khí thế khủng bố, từ trong hoàng cung phóng lên trời. Trên trời cái kia vô hình khí vận long hình, cũng hé miệng, không hề có một tiếng động gầm thét lên. Toàn bộ đại hương thành, nhất thời bị thức tỉnh. Vô số đôi mắt nhìn về phía hoàng cung, nhìn về phía cố này càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn phát sinh kinh thiên thuế biến khí thế. Bắt đầu sao? kha kha Muốn đột phá, không dễ như vậy. Bệ hạ muốn đột phá, đại hương thành tuyệt không thể loạn. Phá toái chi cảnh, bệ hạ nếu có thể đột phá, đại tùy liền triệt để vước vàng. Tấn vương trong cung, đế tử thụ ánh mắt không có chút rung động nào nhìn hoàng cung phương hướng, sát thực rất mạnh. So với hắn nhìn thấy qua tất cả điệu tiên cường giả, đều mạnh hơn. Đương nhiên, ở hồng hoang hắn cũng không thể đi ra nhân vương cùng, vì lẽ đó nhìn thấy điệu tiên, đều là trong cung thị vệ, không có những kia thiên tiêu. Cho dù nhìn thấy một ít không tệ, cũng xa còn chưa đạt tới điệu tiên điên phong. Nhưng muốn liền như vậy đột phá, hay là suýt chút nữa. Quả nhiên, cơn khí thế này phảng phất là đang nổi lên, nhưng lại tựa hồ là dây thừng bên trong thú bị nốt, trước mắt chính là thời gian một nén nhang nhưng vẫn không thể nào bước qua đi chỗ đó một bước. Luồng khí thế kia càng thêm mãnh liệt, trên bầu trời, đại tùy khí vận cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bắt đầu có một ít giảm thiểu. Những người khác nhìn không ra, người mang cửu long chân khí đối với khí vận mẫn cảm đế tử thụ lập tức nhìn ra, nhất thời có chút không vui, dương kiên bắt đầu tiêu hao lớn tùy số mệnh chi lực trợ giúp hắn đột phá. Tuy nhiên thế giới có hạn, hắn cũng sẽ không chính thức sử dụng số mệnh chi lực, nhưng một ít thô thiện phương pháp vẫn sẽ có thể những cái khí vận. Sớm đã bị đế tử thủ coi như là hắn. Chương 38: Thất bại, cấm chế. Lúc này tự nhiên không thích. Trong mắt lóe ra một vẻ ý lạnh, sâu thẳm trong ánh mắt, tựa hồ đang tại dự dục cái gì. Cửu Long chân khí cũng ở dục dả dục dịch. Nhưng qua mấy hơi, hay là bình ổn lại. Cửu Long chân khí lấy khí vận làm cơ sở, ảo diệu vô cùng. Lấy Cửu Long chân khí bây giờ lực lượng, nếu như hắn toàn lực thôi thúc, thậm chí có thể ảnh hưởng một chút đại tùy số mệnh chi lực. Chỉ cần một hồi Cũng đủ để cho Dương kiên triệt để thất bại. Bất quá, như vậy không phong khoáng cử động, hắn xem thường. Không sai, chính là xem thường, cũng chỉ là xem thường mà thôi. Cho tới cái gì lý do khác loại hình, một cái không. Ở đại minh thế giới duy ngã độc tôn mười mấy năm, cô này cao ngạo bá khí đã sớm khắc vào hắn trong xương. Không phong khoáng cử động, hắn chưa bao giờ từng nghĩ đi làm, chỉ là vừa mới có chút không vui vừa mới lên một chút suy nghĩ. Cho tới không làm như thế sẽ có hay không có chút bảo thủ. Còn lại hùng tài đại lược người sẽ làm như thế. Những người khác làm sao làm. Chơi hắn chuyện gì. Hắn muốn đồ vật, tự nhiên sẽ dùng chính hắn phương thức lấy tới. chớp mắt, lại là hơn trăm tức thời gian. luân khí thế kia dần dần điên cuồng phun trào lúc. Đống nhiên, một bóng người bay vút lên trời, mở miệng hét lớn. Dương kiên ngươi bắt nạt chủ tuổi nhỏ, lang tâm cầu phế, cướp đoạt chính mình cháu ngoại Giang Sơn. Ngươi, vũ văn ninh ngươi làm cản Muốn chết. Hơn mười đạo gầm lên nổ vàng đánh gãy người kia tiếng hét lớn nhưng này thanh âm đã như sấm sét giữa trời quang nổ vang toàn bộ đại hưng thành dương lâm ngũ kiến trương loại người lửa giận tiêu đốt ngay lập tức phẫn nộ ra tay đánh về phía người kia nhưng để bọn hắn muốn rách cả mí mắt là luồng khí thế kia yên tĩnh một chút như là thịnh cực mà suy đột nhiên suy sụp xuống nhất thời đại hưng thành yên tĩnh lại trừ cái kia người đã bị mười mấy đạo công kích thịt nát xương tan tản dư âm thanh yên tĩnh mấy người không hề có một tiếng động cười mấy người thở dài một tiếng, mấy người đầy ngập phẫn nộ, mấy người còn không có phản ứng lại, vũ văn dương nghiệt, lại qua mấy hơi thời gian, yên tĩnh, một đạo vô cùng băng lãnh, phảng phất tẩn chứa một ngọn núi lửa âm thanh vang lên, sắc ý ngút trời, trên bầu trời nhất thời mây đen cuộn cuộn, che lại toàn bộ đại hương thành, lúc này to lớn thành trì lại là yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có người nào dám gan lớn âm thanh ồn ào, cái này thần châu trung tâm đại hương thành, tựa hồ đống nhiên biến thành một tòa thành chết. Sau một khắc, một đội dài đến trăm trượng cự trưởng từ trong hoàng cung bay lên, mò về đại hương thành một tòa đại Việt Lạc. Nơi đó, rất nhiều người đã quỳ xuống. Dẫn đầu hai vị lão giả đứng ở giữa trời cao, rõ ràng là tiên cảnh cường giả, nhưng lúc này lại là sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đều là vẻ sợ hãi. Xem bàn tay to kia hướng mình trộm tới, vội vã kinh hoàng kêu to. Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng, vũ văn ninh tội đáng muôn chết, chúng ta thật sự không biết ta. Hoàng thượng tha mạng chúng ta thật sự không biết a vũ văn ninh mình làm chúng ta không biết a hoàng thượng chủ tội đầy sân mấy trăm người kinh hoàng tiếng cầu xin tha thứ nhưng bàn tay lớn kia không có một chút nào dừng lại tâm ý đều là băng lãnh cùng sát ý ngút trời chớm mắt liền đi đến sân trên khoảng không hai vị kia tiên cảnh lão giả trên mặt đều là bi phẫn rốt cuộc là người nào là ai hại chúng ta tự nhiên là không người đáp lại nước đã đến chân hai người cũng không thể không phản kháng cả người lực lượng bạo phát Nhưng vẫn là không hề có tác dụng, đại thủ mạnh mẽ hạ xuống, tất cả chống lại sụp đổ. Anh, hơn một nửa cái đại hương thành cũng chấn động một hồi, thủ trưởng biến mất, tòa kia đại viện lạc cùng hai vị tiên cảnh lao giả cùng với mấy trăm người cũng đều biến mất, chỉ lưu lại một cự đại trưởng ấn, cùng tăng hương. Vô số người xem trong lòng lạnh lẽo, nhưng không dám chút nào nói thêm cái gì, yên tĩnh bầu không khí vẫn tồn tại. Cố này lửa giận, bọn họ đều có thể cảm thụ được, không ai muốn đi chịu được. Một cái ngày xưa Vũ Văn Hoàng tộc biến mất, chúng ba vị tiên cảnh cường giả tử vong, hiện nhiên còn rất xa không có đến để cổ lửa giận này lắng lại mức độ. Vị này vừa thống nhất Thần Châu, hăng hái hùng chủ, rõ ràng nộ đến cực điểm. Ngày xưa cấm chế bị đương chúng đề cập làm mất mặt, vẫn là tại bực này thời điểm, quay rối hắn tâm cảnh, để hắn đột phá thất bại. Trận sóng gió này tuyệt sẽ không tiểu càng sẽ không liền như vậy lắng lại. Một lát, cái kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên, Dương Lâm, Ngũ Kiến Trương dẫn đầu, tra rõ việc này. Mặc kệ liên quan đến người nào, một cái không cho phép buông tha. Thần tuân chỉ. Hai âm thanh trầm trọng hướng đạo. Dần dần, cỗ này bao phủ ở Đại Hưng Thành trên khoảng không mây đen tàn đi, cái kêu hành ngôi giận tức cũng tàn đi. Lại làm một lát nữa, tính mịch đồng dạng Đại Hưng Thành vừa mới một chút khôi phục sinh khí sức sống. Nhưng bất kể như thế nào, vô số quần quận sóng ngầm, vô số nghị luận bắt đầu. Lấy Đại Hưng Thành làm trung tâm, điên cuồng hướng về thần châu đại địa bao phủ mà đi. Lúc này chính là đại tùy đạt đến đỉnh phong thời gian, thế nhưng là ra việc này, quả thực chính là trần chuỗi đất đánh Dương Kiên cùng với đại tùy một cái tác. Ảnh hưởng to lớn không cần ngôn ngữ, thế lực khắp nơi ở cơn báo tắp này, không ai có thể không đếm xỉa đến. Duy nhất tin tức tốt chính là, Dương Kiên đột phá thất bại. Bọn họ không cần đối mặt một cái càng tăng mạnh hơn thế hoàng đế. Lúc này, các đại thế lực dồn dập hạ lệnh, tất cả mọi người thành thật một chút, vào lúc này nhất định không thể ra sự cố vàng không rất có thể bị nhân cơ hội thanh trừ một hồi lan đến quảng đại điều tra rất nhanh sẽ bắt đầu thần vương phủ Đế tử thụ tĩnh tỏa một hồi phảng phất kia không quan tâm chút nào bên ngoài sắp bắt đầu phong ba chỉ là nhàn nhạt cái kế tiếp mệnh lệnh người trong phủ viên thiếu ra ngoài phủ sau đó ánh mắt nhìn về phía trong hoàng cung dương kiên đột phá thất bại vốn là sẽ phải chịu phản vệ càng quan trọng là vận dụng số mệnh chi lực hay là như vậy trực tiếp tiêu hao số mệnh chi lực đây chính là quốc vận tùy theo Một quốc gia số mệnh chi lực cũng sẽ mang đến cho hắn gánh nặng áp lực, để lần này phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Hắn thọ mệnh lại muốn giảm ngắn không ít. Có được tất có mất, đây là thiên địa trí lý. Đế vương con đường nhìn như phong quang vô hạn, chúa tể vô số người, hơn nữa thế lực càng mạnh, tu luyện tốc độ càng nhanh, trở nên càng mạnh hơn. Cùng giai bên trong, tại chính mình trong phạm vi thế lực còn gần như vô địch, không tại chính mình trong phạm vi thế lực, bản chất cũng tuyệt đối là mạnh cấp bậc kia. Thế nhưng là muốn mang vương oán, tất nhận kỳ trạo. Liên ngay cả hồng hoang bực này bên trong thế giới cũng tránh khỏi không, húng chi phía thế giới này cùng dương kiên. Cũng bởi vậy, mới lộ cựu long chân khí lợi hại, tuy nhiên cựu long chân khí cũng có khuyết điểm, chí mạng khuyết điểm, cùng nước cùng sinh, cùng nước cùng chết. Nhưng hắn hay là không có chút gì do dự lựa chọn tu luyện. Húng chi, thân là đế vương, vốn là cùng nước cùng sinh, cùng nước cùng chết. Không làm được, còn có thể xưng đế xưng vương. Chỉ chốc lát, đế tử thụ đi tiêu Mỹ nương nơi đó, mấy năm qua. Hắn càng ngày càng xác định chính mình cái kia suy đoán, hẳn phải là chân phượng mệnh cách. Mấy năm qua, ở Tiêu Mỹ Nương tầm bộ dưới, Cựu Long chân khí chính thức đạt đến 8 thứ 4, nhìn như tiến bộ không lớn, nhưng là thứ hai có thể tăng cường Cựu Long chân khí phương pháp. Trong mấy năm này, hắn cũng nghĩ tới sẽ tìm tìm khả năng nắm giữ chân phượng mệnh cách nữ tử, nhưng hắn trong lòng khả năng có nữ tử kia, nhưng còn chưa ra đời. Vì lẽ đó cũng là không có hành động. Cùng lúc đó, lưỡng Nghi Điện, Dương Kiên sắc mặt tái nhợt, đều là âm trầm, là đột phá sau khi thất bại âm trầm, cũng là bị người trước mặt mọi người làm mất mặt âm trầm. Người đạt được càng cao thành hiểu, cũng là càng lưu ý chính mình dĩ vãng chỗ bẩn. Dương Kiên cũng là như thế, cướp đoạt chính mình cháu ngoại Giang Sơn, còn đem sát hại, là hắn cả đời lao không đi chỗ bẩn, ai cũng không có hắn lưu ý việc này. Theo những năm này đại tùy càng ngày càng mạnh, đã không ai dám nói tới chuyện này, hoàn toàn biến thành hắn hùng tài đại lượng, nhưng lại tại vừa có người trước mặt mọi người đề cập. Thêm vào hắn chậm chạp không thể đột phá, vốn là bắt đầu phẫn nộ nôn nóng tâm, cho nên mới dẫn đến hắn giận dữ, tâm cảnh phá thoái, trực tiếp triệt để thất bại, còn chịu đến mánh liệt phản vệ. Một bên, độc cô hoàng hậu cũng là sắc mặt tâm trầm, sự kiện kia đồng dạng là nàng cấm chế, sự kiện kia quyết định thế nhưng là vợ chồng bọn họ hai đồng thời làm. Hơn nữa Dương Kiên đột phá thất bại, người bị phản vệ, càng làm cho nàng lo lắng. Một lát, khẽ thở dài một cái an ủi, vậy hạ cũng không cần quá tức giận, đều qua. Dương Kiên cũng là khẽ thở dài một cái, có thể ở trước mặt hắn còn đề cập sự kiện kia, cũng chỉ có bên người vợ cả. Gật gù, Trầm ngâm nói, việc này không đơn giản, Vũ Văn gia những năm này đàng hoàng, Vũ Văn Ninh làm sao có khả năng như vậy muốn chết? Sau lưng nhất định có người. Bậy hạ tưởng rằng người nào? Độc cô Hoàng hậu Phượng nhãn hàm sắt nói. Lắc đầu một cái, Dương Kiên hiển nhiên không xác định, thần châu vừa thống nhất, thói quen tiêu diêu tự tại, mạnh liệt trên đầu có người quản. Rất nhiều thế lực rất nhiều người cũng không thói quen. Có lòng dạ khác người quá nhiều quá nhiều. Tuy nhiên bọn họ khả năng không nghĩ tới phản, thế nhưng để hắn Dương Kiên không hung hăng như vậy lại là mọi người vui thấy. chúc Đại gia Quốc Khánh chơi khoái lạc. Trường 39, Vũ Văn Thành Đô Thiên Phú. Còn có. Hắn tại sao không thể đột phá? Ở cái kia Vũ Văn Ninh nhảy trước khi xuất ra, vẫn không thể đột phá. Hắn cảm giác mình thường thường nói đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng kết quả lại là tạm được. Nơi nào gặp sự cố? Linh Nam. Trong đôi mắt loe ánh sáng lạnh, liếc mắt một cái nam vương Không đúng, không chỉ như vậy, còn có chính mình nguyên nhân. Trong cơ thể mình gặp sự cố. Dương Kiên lông mày sâu sắc nhăn lại, đột phá thời gian, chỉ cảm thấy có một loại hết sạch sức lực cảm giác, pháp lực theo không kịp. Là công pháp vấn đề. Tay áo lớn phía dưới, Dương Kiên hai tay nắm lấy, hắn lúc này tu luyện công pháp chính là gia truyền công pháp, thêm vào một phần phật môn, còn có vũ văn hoàng thất công pháp bị hắn dung hợp làm một sáng tạo ra tới. Hắn luôn luôn cung đối với hắn rất tự tin, thế nhưng là không nghĩ tới, cũng tại thời điểm then chốt này gặp sự cố, theo không kịp hắn tiết ấu, không đủ chống đỡ hắn đột phá đến phá toái chi cảnh. Có chút bất đắc dĩ thở dài, lần thất bại này không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải duy nhất nguyên nhân tạo thành. Đồng thời, cũng đem đang đứng ở kêu ngạo hắn thức tỉnh. Đại tùy hiện tại cũng không phải thật sự là ổn định. Hắn cũng xa không có đạt đến không người dám đạm phản kháng mức độ. Bình phục một hồi tâm tình, bắt đầu an ủi khởi phát vợ tới. Hán Dương kiên một đời gặp phải ngăn trở, số lần thất bại rất nhiều, chịu nổi cũng chính là Đại Hưng Thành, cùng với toàn bộ Đại tùy, một hồi sóng gió lan đến càng ngày càng rộng. Thấn Vương Phủ Từ ngày đó trở đi, đến bãi phòng người, trong bóng tối đông nhiên là hơn lên. Chỉ bất quá trước sau như một, đế tử thụ một cái không gặp. Sau ba ngày, một người trong vòng ba ngày liên tục đến chín lần, rốt cục bước vào Thấn Vương Phủ Đại Môn. Thấy đế tử thụ không do dự. Phu phu một tiếng quỳ xuống, đầy mặt kinh hoàng nói, yêu cầu điện hạ cứu thần một nhà a. Đế tử thụ trầm ổn ngồi ở đó, lạnh nhạt nói, ngươi để bản vương làm sao cứu các ngươi? Vũ Văn Gia nguyện đời đời kiếp kiếp vì là điện hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ, yêu cầu điện hạ cứu thần một nhà già trẻ. Vũ Văn Hóa cập chân thành nói, hắn một nhà cũng họ Vũ Văn, lúc trước Đại Chu Vũ Văn Hoàng Thất gia nô đồng dạng tồn tại, Dương Kiên Thu Vũ Văn Hoàng Thất gia sơn, tuy nhiên giết chính mình cháu ngoại thế nhưng còn để lại một ít vũ văn tộc nhân đột phá thất bại ngày đó nhảy ra người kia cùng bị đích thân hắn tiêu diệt chính là vũ văn hoàng thất người đồng thời vì là biểu hiện chính mình rộng lượng còn để vũ văn hoàng thất người tại triều làm quan cái này vũ văn hoàng thất người chính là vũ văn hoa cẩm một mạch đương nhiên vũ văn hoa cẩm một mạch đã sớm cùng vũ văn hoàng thất một mạch cả đời không qua lại với nhau thế nhưng là đánh gãy xương sọ liền với gân lần này vũ văn hoàng thất trực tiếp bị diệt còn gặp phải đại họa như thế Vũ Văn Hoa cập một mạch chịu ảnh hưởng là to lớn nhất một chỗ bên trong. Dương Lâm, Ngũ Kiến Trương đã bắt đầu điều tra bọn họ. Phóng tầm mắt đầy chiều, cũng chỉ có Đế Tử Thụ bên này, khả năng cũng có năng lực cứu hắn một nhà, vì lẽ đó ba ngày qua chín lần, Đế Tử Thụ không có chút rung động nào. Một bên, Vũ Văn Thác ôm kiếm đứng hầu, nỗ lực giữ vững bình tĩnh rằng, dốc, hắn là Vũ Văn Hoàng thất thần tử một mạch, chỉ bất quá hắn mạch này đã còn lại hắn một người, lúc này cũng không nhịn được có chút đồng tình Vũ Văn Hoa cập trở về nhớ kỹ ngươi một lát ngay tại Vũ Văn Hoa Cập cả người cũng chảy mồ hôi cảm giác thấy hơi tuyệt vọng thời gian lạnh nhạt uy nghiêm thanh âm phảng phất từ thiên ngoại mà đến để hắn vội vã dập đầu vui vẻ nói tạ điện hạ Vũ Văn gia nhất định thề sống chết trung thành với điện hạ Vũ Văn Hoa Cập rời đi Vũ Văn Thác nhìn Đế Tử Thụ cũng không nhịn được nữa lúc này quỳ xuống khẩn cầu yêu cầu điện hạ cứu ra thuộc hạ mẫu thân Đế Tử Thụ ánh mắt nhìn thứ nhất mắt nhẫn lâu như vậy ngược lại không tệ Lệnh nhà tâm thanh vang lên, lạnh lẽo cứng rắn không gần người thân. Ngươi có gì giá trị để bản vương cứu ngươi mẫu thân? Vũ Văn Thác hơi run run, no nức trên mặt sau một khắc tràn ngập kiên định, ngẩng đầu lên nhìn phía đế tử thụ tràn ngập tuyệt quyết nói, Vũ Văn Thác cái mạng này vĩnh viễn đều là điện hạ. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng Vũ Văn Thác hiểu chuyện từ sớm, cho dù nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng chưa bao giờ cáo kỉnh. Ngược lại, tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận, cũng là bởi vì mẫu thân hắn cái này nhược điểm trí mạng nhìn đế tử thụ bộ kia phảng phất vĩnh viễn không trở mặt sắc trong lòng không khỏi dần dần không chắc chắn tuy nhiên theo đế tử thụ thời gian không lâu nhưng hắn đã rõ ràng một điểm đế tử thụ ý chí chưa bao giờ lại bởi vì người khác thay đổi chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian nhìn cặp kia phảng phất đại hải thiên không giống như vô tận bao la vô tận sâu thẳm con mắt vũ văn thắc dũng khí càng ngày càng nhỏ nếu không là mẫu thân thân ảnh ở trong lòng hắn tuyệt đối không kiên trì được ngay tại hắn đem sắp không kiên trì được nữa lúc tuy nhiên lệnh nhà tuy nghiêm nhưng ở lỗ thay hắn nhưng dường như thiên âm âm thanh vang lên phụng bản vương lệnh chính mình đi muốn đa tạ điện hạ vũ văn thác sâu sắc đập một cái đầu con mắt cũng hồng không để cập tới vũ văn thác làm sao đi đối mặt chính mình trong lòng đại ma vương ngoại giới dương lâm ngũ kiến trương hai vị đế đảng bên trong người dẫn đầu điều tra việc này lan đến phạm vi càng lúc càng lớn bởi vì dương kiên cơn giận cũng không ai dám không hề phối hợp đương nhiên ai cũng minh bạch dương kiên chắc chắn mượn cơ hội thanh trừ mấy người đạt đến một ít mục đích, đây là chính trị. Chính trị trao đổi. Trừ phi Dương Kiên có thể chân chính lấy ra chứng cứ xác thực, nói rõ việc này sau lưng có người sai khiến, bằng không hắn không động đậy quá to lớn mục tiêu. Nhưng là đầy đủ để hắn đánh mấy người. sôi sùng sục náo mấy tháng, việc này mới dần dần lắng lại. Trên triều đình mấy người biến mất, mấy người xuất hiện. Đế tử thụ tự nhiên là bình yên vô sự, đồng thời, bên người trừ Vũ Văn Thất ra, còn nhiều một người thiếu niên thân ảnh. Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Hoa cẩm nhi tử cũng là Vũ Văn gia biểu trung tâm, đem có thiên phú nhất Vũ Văn Thành Đô phái tới đế tử thụ bên người, chờ đợi sai phái, hoàn toàn một bộ giam chết đội rằng dơp, không thể không nói, Vũ Văn Thành Đô để đế tử thụ có loại sáng mắt lên cảm giác, thậm chí luận đến thiên phú, so với Vũ Văn thắc còn tốt hơn, con nhỏ tuổi đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, thân thể mạnh mẽ thiên phú dị bẩm, rõ ràng cho thấy tẩu nhục thân thể võ tướng con đường kỳ nhục thân đạo thiên phú, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy người. Nhắc tới cũng là kỳ quái, phía thế giới này bất quá là cái tiểu thế giới, nhưng ra rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài. Tỷ như Dương Kiên, tỷ như Vũ Văn Thác, Tống Khuyết, thậm chí Hàn Cầm Hổ, ngư cầu la Dương Lâm loại người, cũng rất tốt, so với hắn ở hồng hoang nghe qua rất nhiều ngày mới cũng không kém. Còn có đại minh thế giới cũng là như thế, cũng chỉ là thế giới hạn chế bọn họ mà thôi. Mà xem Dương Kiên, Vũ Văn Thác, Tống Khuyết bọn họ, tiên thiên thiên, thiên phú thậm chí so với hắn hồng hoang hai vị huynh trưởng đều mạnh hơn. Muốn biết rõ đây chính là đại thương hai vị vương tử. Đương nhiên, trải qua hậu thiên đại lượng tư nguyên bồi dưỡng cải thiện, đệ tử Khải, đệ tử Diễn Thiên Phú tự nhiên mạnh hơn bọn họ. Mà Vũ Văn Thành Đô, không biết có phải hay không ảo giác, đệ tử thụ cảm nhận được hắn trên người có một luồng không giống bình thường lực lượng, chỉ là chưa rất tỉnh. Rất giống đặc thù thể chất. Đối với cái này, đệ tử thụ cũng không khỏi động chút tâm tư, mang theo bên người tự mình điều giáo, thậm chí trải qua mấy tháng quan sát khảo nghiệm giao cho hắn một bộ hoàn toàn khác với phía thế giới này công pháp Hồng hoang to lớn vô cùng minh ngông mà đại thương nhưng chiếm cứ lấy ở giữa nhất trong lòng châu có thể nghĩ đại thương mạnh nguyên thần đạo tuy là chủ lưu nhưng nhục thân đạo đại thương cũng có rất nhiều tranh chiến xa trường hàn tướng lại càng là đại bộ phận lựa chọn nhục thân đạo đại thương vương thất bên trong nhục thân đạo công pháp tự nhiên không ít mặc dù không thể cùng tối cao cấp so với nhưng so với phía thế giới này mạnh đương nhiên bởi vì thế giới hạn chế Vì lẽ đó không thể phát huy những cái công pháp kỳ diệu, nhưng cũng đủ để cho Vũ Văn Thành Đô có một cái càng tốt hơn nội tình căn cơ, hiện tại tu luyện càng nhanh hơn một ít, cùng cảnh giới mạnh hơn một ít. Chủ yếu nhất, chính là tương lai đường càng thêm rộng rãi. Đồng dạng, Vũ Văn Thắc cũng bị hắn trao tặng đại thương siêu tầm nguyên thần đạo công pháp. Mấy năm qua này, có thể bị hắn như vậy bồi dưỡng, cũng chỉ có hai người này. Vừa đến hai người tuổi còn nhỏ, trung tâm tốt bồi dưỡng. Thứ hai hai người thân phận địa vị bồi dưỡng lên cũng đơn giản, tu vi còn chưa tới địa tiên chi cảnh, cải tu công pháp cũng dễ dàng. Thời gian từng chút trôi qua, khai hoàng mười năm, đệ tử thụ bị phái đi giang nam, xử lý giang nam cho tới nay không bình tĩnh. Cái này nhất trở, chính là thời gian mấy năm. Đồng thời, cũng thời khắc chú ý đại hưng, nhìn dương kiên càng ngày càng đang nghi. không sai, chính là đang nghi. Tựa hồ là khai quốc hoàng đế bệnh trùng, dương kiên cũng không thể ngoại lệ. Chương bốn nhân vọ ba năm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 Bọn họ không sợ công thần tạo phản sao. Bọn họ vẫn đúng là không sợ, bởi vì Giang Sơn có thể nói là bọn họ một chút đánh xuống, được nước lớn nhất chính. Xem Thủy Dương kiên bắt nạt chủ tuổi nhỏ, đoạt Chu Chi Giang Sơn. Xem đường Lý Huyên bị thế gia tập đoàn đẩy ra, đoạt thân thiết tùy Chi Giang Sơn, Lý Huyên lý thế dân thời kỳ thế gia sức mạnh to lớn, hấp thụ Dương Quảng Giáo hấn, không dám là bọn hắn không giết công thần một trong những nguyên nhân. Xem Tống Triệu không giận cũng là bắt nạt chủ tuổi nhỏ, đoạt Chu Chi Giang Sơn. Chỉ có Lưu Bang, Chu Nguyên Chương là một chút chính mình đặt xuống Giang Sơn. Trong đó Chu Nguyên Chương hay bởi vì loại bỏ thắt lỗ được nước lớn nhất chính, vì lẽ đó hắn có tư cách, có năng lực, có uy vọng đại sát công thần. Xem còn lại khai quốc quân chủ, thì là không dám, không thể. Cho tới cái kia Thủy Hoàng, hắn có năng lực, có uy vọng đại sát công thần, nhưng hắn có càng to lớn hơn lòng dạ, càng to lớn hơn tự tin, tự tin có thể chấn áp tất cả, vì lẽ đó xem thường giết.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 chịu đến không giống trình độ chèn ép, đồng thời cũng bắt đầu chèn ép Sơn Đông tập đoàn, bởi vì Sơn Đông thế gia tập đoàn theo Thái tử Dương Dũng đi càng ngày càng gần, cái này mặc dù là hắn một tay thúc đẩy, nhưng cũng không nhịn được kiên kỵ. Thêm vào đó cô Hoàng hậu đối với Thái tử không thích, đối với Thái tử lại càng là kiên kỵ bất mãn, thậm chí đối với chính mình Thủ tướng đều nhiều hơn nghi, bởi vì Cao Hành Chu theo Thái tử là con gái thân già, không chỉ có như vậy, đã từng bị Dương Kiên hắn tự mình hủy bỏ nghiêm khắc pháp luật. Theo thời gian, cũng dần dần lại nghiêm khắc lên. Tựa hồ theo lần đó đột phá thất bại, Dương Kiên tự tin ngày càng lộ bại, coi như là không tại đại hưng Dương Quảng, cũng ít không bị hoài nghi. Nhưng hắn ở bề ngoài thiếu theo đại thần lui tới cử động, giảm bất Dương Kiên không ít hoài nghi. Trên triều đình, càng thêm ám lưu hung Dũng. Một mực đến khai hoàng 16 năm, có người tiến cử cao hành Chu lấy quyền mưu tư, Dương Kiên giận giữ cha rõ, sau đó liền bãi miễn cao hành Chu. Điều này cũng như là một cái bắt đầu, sau đó 1 năm Sơn Đông Thế gia tập đoàn lại bị chèn ép mấy lần, một ít quan viên về nhà. Khai hoàng 17 năm, Dương Kiên một lần bí mật đi dò xét Thái tử, phát hiện Thái tử xa xỉ, còn đối với hắn rất có đoán niệm tử, giận dữ. Nửa tháng sau, chính thức hạ chỉ phế Dương Dũng, triệu đế tử thụ hồi kinh nhâm Thái tử một vị. Thời gian qua đi 7 năm, đế tử thụ chính thức trở về Đại Hưng Thành. Làm Thái tử, chứ nên làm, đế tử thụ chưa bao giờ vượt qua một bước, để Dương Kiên vợ chồng Đại Vi mặn ý. đương nhiên càng ngày càng đa nghi Dương Kiên, tự nhiên không thể thật bỏ xuống trong lòng nghĩ kỵ. Thậm chí bởi vì Đế Tử thụ đảm nhiệm Thái Tử một vị, càng thêm lớn tứ chèn ép lên quan lũng tập đoàn. Đế Tử thụ đảm nhiệm Thái Tử năm sau, chính thức đổi niên hiệu vì là Nhân vọ. Nhân vọ năm đầu, tất cả tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi, chỉ bất quá Dương Kiên lại sẽ cao hành chu phục hồi nguyên trước, đồng thời phân công một ít Sơn Đông thế gia tập đoàn người. Đối với quan lũng tập đoàn chèn ép càng thêm lợi hại. Đối với cái này đế tử thụ ở bề ngoài vẫn thờ ơ không động lòng làm việc của mình đối với dương kiên vẫn chấn ép nhắm mắt làm ngơ nhân thọ 2 năm dương kiên bị cao tuần lệ xâm lấn chọc giận phái hãn vương dương lượng vì là hành quân nguyên soái còn lại không đảng chi 30 vạn đại quân xuất chinh nhưng bởi vì lúc gặp mùa mưa dịch bệnh lưu hành chỉ có thể tay trắng trở về nhân thọ 3 năm ngũ kiến trương bị người tố giác chất tử ngũ thiên tích vào giường làm giặc dương kiên đa nghi tâm lại đi ra bại miễn ngũ kiến trương quan trước khiến cho đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa tháng sau đột quyết quy mô nhỏ xâm phạm biên giới một phen nghị luận Dương Kiên vẫn không có lựa chọn để quan lũng tập đoàn người xuất trình để Dương Lâm tự mình xuất trình Dương Lâm xuất trình một tháng Cao Hành Chu bị cáo cùng phế thái tử Dương Dũng cấu kết tựa hồ muốn ý đồ mưu phản Dương Kiên không tin nhưng là không nhịn được xa lánh Cao Hành Chu làm người điều tra chứng cứ có một ít rất ít nhưng này vừa vặn khiến Dương Kiên càng thêm tin tưởng bởi vì phải là bị người vu cáo nhất định sẽ chứng cứ nhiều hơn chút. Do dự một phen, hay là bãi miễn cao hành chu quan trước. Nhân thọ ba năm tháng 8, khoảng cách dương lâm xuất trình đã 2 tháng, tiền tuyến tin mừng không ngừng truyền đến. Mà mấy tháng này, dương kiên thường thường nổi giận, bởi vì quá nhiều không bất lo chuyện phát sinh. Ngũ kiến trương, cao hành chu trước sau bị hắn bãi miễn, còn lục tục một ít quan viên gặp sự cố, có hắn phái này, có sơn đông thế gia tập đoàn, cũng có quan lũng tập đoàn cùng chung lợp. Ngăn ngắn mấy tháng, liên tục có quan viên gặp phải bãi miễn. Ngày 10 tháng 8, bình thường vào chiều, văn võ bá quan gần 80 người, ở hàm nguyên điện ở ngoài chờ đợi. Đế tử thụ cái kia trầm ổn, trời sập cũng không sợ hai thân ảnh, vẫn đứng ở phía trước nhất, tất cả cùng di vãng tửa hồ cũng không không giống. Nhưng một ít cá biệt quan viên, lại là vẻ mặt có chút bối rối, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phía trước nhất bóng người kia. Có, lại càng là mồ hôi lạnh đều có chút không bị khống chế bốc lên. Mà một ít võ tướng, sắc mặt cũng so với thường ngày càng ngưng trọng một ít cả người khí tức dị thường sốc vác bạch quan nhiệt kiến một đạo có chút lênh đênh âm thanh vang lên bạch quan cấp tốc chỉnh lý tốt áo mũ biểu hiện lấy đế tử thụ dẫn đầu hướng về hàm nguyên điện bên trong đi đến tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn phúc bạch quan khom lưng hành lễ long y y dương kiên so với năm đó lao không ít nhưng nhìn qua cũng là hơn 50 tuổi răng rớp uy nghiêm không giảm năm đó miễn lễ dương kiên đưa tay hư đỡ nhíu mày một hồi chờ bạch quan bình thân trầm giọng nói Vì sao hôm nay thiếu đông đảo đại thần? Hồi hoàng thượng, hộ bộ thượng thư Lý Đại Nhân, lại bộ thị lang lâm đại nhân cáo bệnh ở nhà. Nhậm chức thượng thư tả phó xạ Dương Tô đứng ra hành lễ nói. Dương Kiên lại nhăn dưới lông mày, bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì. Hồi hoàng thượng, hộ bộ tả thị lang đồng đại nhân, lễ bộ hưu thị lang Tô Đại Nhân cáo bệnh ở nhà nhậm chức thượng thư hưu phó xạ Tô Huy đứng ra nói tiếp. Hồi hoàng thượng, hồi hoàng thượng, lại là hai người đứng ra, hai mươi mấy người hoặc là bệnh hoặc là chính là có sự tỉnh. Dương Kiên Long mày chăm chú khóa lại, hắn vốn nhiều nghi, lúc này bản năng trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lãnh Lùng nghiêm nghị ánh mắt quét mắt một vòng phía dưới, lại nhìn phía bên cạnh một vị Lão thái giám. Lão thái giám gật đầu, trong bóng tối truyền thành, Dương Kiên Long mày thoáng rung, ra, trong lòng dự cảm không tốt cũng đè xuống. Cái này Lão thái giám khai hoàng năm đầu vào cung, khai hoàng ba năm ngay tại mạng hắn ra lệnh tổ kiến một đội trong bóng tối giám sát tình báo tổ chức. Hắn đối với hắn vẫn phi thường tín nhiệm. Xuống lại cẩn thận tra một chút. Trong bóng tối câu mệnh lệnh, Dương Kiên tiếp tục xem hướng phía dưới chúng đại thần, chuẩn bị bắt đầu thương nghị chính sự. Các vị ái khanh có thể có bản tấu. Khởi bẩm Hoàng thượng, Sơn Đông Phổ Vân huyện mấy tháng chưa từng trời mưa, địa phương đại hạn hán, yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ miễn năm nay thuế má. Hộ bộ Thượng thư Lý Thông cái thứ nhất đứng ra nói. Dương Kiên trầm ngâm một hồi, những này hắn ở trong tấu chương cũng đã xem qua hiện tại chỉ là tại chiều đường trải qua vừa qua thôi. Sau đó, lại là một vài việc. Chờ thương nghị xong, tự hồ là đến thời gian nào, đồng nhiên, thi lễ bộ quan viên đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Dương Kiên nhìn cái kia không quan trọng gì quan viên, chẳng biết vì sao, cô này dự cảm không tốt lại xuất hiện, mở miệng nói, nói. Quốc Khánh chúc đại gia cao hứng khói lạc, đáng tiếc ta không thể đi ra ngoài chơi, chỉ có thể chúc đại gia chơi cao hứng. Đương nhiên, Tốt nhất mọi người cũng đều đừng đi ra chơi, bồi tiếp ta, chơi cái gì. Trách ở nhà mới là chính đạo. Trưng 41, Như Phản. Hoàng thượng, thần cho rằng Thái tử Điện Hạ Thiên túng kỳ tài, hư trong lòng như cốc, chiêu hiền đại sĩ, phẩm tính nhân đức, phải làm kế thừa đại vị. Có chút run rẩy thanh âm, nhưng phảng phất sấm sét giữa trời quang, vang vọng đại điện. Chỉ một thoáng, Dương Kiên sừng sốt, mấy người cũng sừng sốt, nhưng thật rất ít, ít đến chỉ có tâm sự mấy vị, những người còn lại đều là vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không có lạ kỳ vẻ. Sững sờ, Dương Kiên phản ứng lại. Nho nhỏ nhất quan viên, dám để hắn coi vị. Hai mắt trừng lớn, một cơn lửa giận nương theo lấy một luồng tuyệt cường khí thế, khuynh khắc tràn ngập cả tòa đại điện. Phô thiên cái địa sát ý xông thẳng cái kia quan viên, sau một khắc, Dương Kiên liền nhìn mình thái tử. Vẫn như vậy không có chút rung động nào, phản phất căn bản không nghe cái kia quan viên. Lại nhìn quan lại khác, nhất thời cả người cũng cứng ngắc một hồi. Bọn họ bọn họ thờ ơ không động lòng, thân thể run lên, nao tử cảm giác trống rỗng một hồi, rất nhiều chuyện bỗng nhiên sâu chui lên, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng nhìn về phía đế tử thụ cùng đầy triều đại thần, tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hãi. Các ngươi phải làm gì? Luân cô chấp thanh âm, vẻ run rẩy lặng yên gia nhập trong đó, liền chính hắn đều không phát giác. Bên trong cung điện yên lặng như tờ. Làm càn, ngươi muốn mưu phản hay sao? Có người mở miệng, đó là rất ít mấy cái vẻ mặt kinh hoàng.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 Vũ Văn Thành Đô mặt không biến sắc, quay về cái kia ba vị mở miệng quan viên lạnh lùng nói, "Cầm xuống. Ngươi dám?" Dương Kiên cắn răng, tay cũng nâng lên, muốn chấn áp vị này hắn chính mồn phong đại tùy đệ nhất dũng sĩ. "Vậy hạ, thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị." Đương nhiên, Dương Tố đứng ra, không lưng hành lễ nói. Dương Kiên sắc mặt vô cùng băng lãnh, còn không đợi hắn phản ứng, Tô Uy đứng ra hành lễ nói, "Vậy hạ, thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị." "Vậy hạ," thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị hàn cầm hổ đứng ra bệ hạ thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị nưa câu la đứng ra bệ hạ sơn đông thế gia tập đoàn ngũ tính thất gia thân là lễ bộ thượng thư thanh hà thôi thị gia chủ đứng ra bệ hạ ngũ tính thất gia thân là hình bộ thượng thư hình dương trịnh thị gia chủ đứng ra một vị lại một vị quan viên liên tục đứng ra quan lũng tập đoàn sơn đông thế gia tập đoàn giang năm người không ít chung là người đồng dạng một câu nói tương tự không lưng hành lễ, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, sóng to gió lớn, để Dương kiên thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Thành lập đại tùy hơn 20 năm, lần thứ nhất, lần thứ nhất cảm giác đại tùy đã không ở trong tay hắn, lần thứ nhất cảm giác mình, phải ngã. Loại kia lớn vô cùng đả kích cảm giác, để hắn cả người dâng trào pháp lực, nhưng đều là đánh không đi ra cảm giác. Làm sao có khả năng, không để ý tới vũ văn thành đô, hai mắt thật không thể tin nhìn mình thân lập vị kia thái tử. Thật không thể tin, khó có thể tin, làm sao làm được. Chờ chút tâm tình lăn lộn dâng trào, lại đều hóa thành một câu, được, rất tốt, đều là chấm tốt thần tử, con trai ngoan. Cùng lúc đó, ở cái kêu bách quan cộng đồng nguyện dưới, đại tùy số mệnh chi lực nhất thời bắt đầu kịch liệt dung chuyển. Quốc vận nhưng từ không chỉ là đế vương một người. Văn võ ba quan cùng phát lực, nhất thời phát động đại tùy số mệnh chi lực, không phục tùng, thậm chí bắt đầu mơ hồ phản kháng lên dương kiến tới. Thần châu đại địa. Trong tiên cảnh thực lực không kém người, vào đúng lúc này cũng đều cảm ứng được cái gì. Đại hưng có biến. Dương Lâm, Cao Hành Chu, Ngũ Kiến Trương, Đạo Gia, Phật Môn Chờ Chút, tất cả đều sắc mặt thay đổi, bọn họ mặc dù không biết ra chuyện gì, nhưng đích thị là phát sinh cự đại biến cố. Hàm Nguyên Điện. Bách quan không lưng hành lễ, Dương Kiên nhìn đế tử thụ, hàm răng cũng đã chăm chú cắn chết, người đến lúc này, còn chưa lên tiếng sao. Đế tử thụ vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là thờ ơ không động lòng, bình tĩnh đáng sợ Như là lúc này hắn đây mưu đồ gần 20 năm sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Bình tĩnh ánh mắt đón Dương Kiên con mắt, chưa từng chút nào né tránh, thanh âm dường như băng tuyền giống như lạnh lẽo, lại như sâu u giống như khó lường. phụ hoàng, người lão. Dương Kiên sắc mặt biến, đó là một loại bị phản bội cực hạn phẫn nộ, đó là một loại không cam lòng cực hạn phẫn nộ. Hắn làm sao có khả năng lão? Thực lực của hắn thiên hạ vô địch, làm sao có khả năng lão? Nghịch tử, đáng chết! Nhưng phía dưới mấy người vẻ mặt lại là lộ ra tán thành ý tứ, nếu không phải Dương Kiên đã lao, hắn làm sao có thể càng ngày càng đang nghi Nếu không phải hắn đã lao, tại sao có thể có càng ngày càng nhiều đại thần như băng mỏng trên giày? Nếu không phải hắn đã lao, làm sao có thể liên tiếp hủy bỏ ngũ kiến trường, cao hành chu loại người? Tại sao chiến sự trên dùng người không khách quan? Nếu không phải hắn đã lao, làm sao có thể xuất hiện hiện tại tình cảnh này? Vân vân vân vân... Quá nhiều chuyện cũng biểu hiện ra Dương Kiên vị này thống nhất thần châu hùng chủ, đã giả. Ha ha ha. Phẫn nộ tiếng cười lớn rung động hàm nguyên điện, Dương Kiên đứng lên, rung dậy thân thể bình tĩnh, một luồng vô địch khí thế bao phủ toàn bộ hàm nguyên điện, tất cả mọi người. Tốt, tới, để chấp nhìn, ngươi từ đâu tới là gan nói chấm lão Từng luồng từng luồng khí thế như thao thiên cự lãng giống như vậy, ép hướng về đế tử thụ, ép hướng về điện bên trong mỗi người. Thời khắc này, không ít người sắc mặt biến, quá mạnh mẽ Mạnh kinh người. Vũ Văn Thành Đô, hàng cầm hổ chờ không ít người lập tức ngăn ở đế tử thụ trước người. Đế tử thụ lại là động, không có để ý Vũ Văn Thành Đô loại người, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt từng bước một hướng lên phía trên đi đến. Đồng thời, trong cơ thể vắng lặng gần 20 năm cựu long chân khí, điên cuồng vận chuyển lên. Ngang. Một tiếng mơ hồ tiếng rồng ngâm từ hắn trong cơ thể vang lên, nương theo lấy cái này tiếng rồng ngâm, đại hương thành trên khoảng không, đại tùy số mệnh chi lực cũng ngửa mặt lên trời giết gào ở tất cả mọi người không chỗ nào phát ra dưới, tấn công về phía Dương Kiên. Phốc. Chính khí thế vô địch Dương Kiên, thân thể run lên, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể run rẩy, lập tức lại ngồi ở Long Y Điệp, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đầu hỏa nhập ma, khí vận phản vệ. Làm sao có khả năng? Dương Kiên không thể tin được, làm sao cũng không nghĩ ra, giống như hắn không nghĩ ra đế tử thụ là như thế nào lôi kéo cái này đẩy triều quan viên một dạng. Hắn cũng nghĩ không thông đại tùy khí vận tại sao lại phản vệ hắn. Coi như bách quan đồng thời phát lực, số mệnh chi lực tối đa cũng chính là hội chấn động, nhất thời sẽ không trợ giúp hắn. Làm sao có thể phản vệ hắn? Đế vương tu luyện, theo quốc vận chặt chẽ không thể tách rời, quốc vận thành tiểu đế vương tu vi, ngược lại, cũng là có thể dễ dàng nhất phản vệ đế vương. Nhưng nói như vậy, đều là nước phá đi lúc, mới có thể phản vệ. Hiện tại làm sao có thể chứ? Phía dưới, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc. Ai cũng chuẩn bị kỹ càng nhất chiến. Bạch quan phát lực, số mệnh chi lực không còn nghe theo dương kiên điều động. Bọn họ bên này nhiều người như vậy, nhất định có thể đánh bại dương kiên. Thật không nghĩ đến. Độc dược, bệnh kín. Bọn họ suy đoán thái tử lúc nào giữ lại một tay, mà tất cả mọi người không thể phát hiện là, cất bước đế tử thụ không chút biến sắc hướng về phía sau chắp lấy tay, từng đạo máu tươi xuất hiện nhuộn đỏ bên trong bảo. Rốt cục đế tử thụ bước chân đứng ở dương kiên trước người ngoài. Trượng luôn luôn mọi người thói quen lạnh nhạt thanh âm đột nhiên nhiều một luồng không thể nghi ngờ bá đạo hoàng thượng xuống vâng một bên lão thái giám cung kính nói xác nhận dương kiên cũng không nhịn được nhìn về phía hắn lại là một cái kẻ phản bội hắn là lúc nào phản bội chấm thật ra sao khí vận phản vệ tẩu hỏa nhập ma phía dưới dương kiên đã từ vừa vô địch cường giả biến thành suy yếu lao nhân không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị cái kia lão thái giám mang theo hai cái tiểu thái giám đỡ xuống Đế tử thụ xoay người lại, mặt hướng văn võ bá quan, toàn thân, không còn chỉ là cái kia một luồng trầm ổn khí trước, mà là một luồng phảng phất áp chế hồi lâu bá khí phô thiên cái địa tuân ra. Trong nháy mắt, để không ít người trong lòng dùng mình, trong đó mấy người lại càng là có chút tao mày, không biết mình rốt cuộc là đúng hay sai. Cái này thái tử nhìn qua, thật giống không thể so dương kiên tốt khống chế a. Nhưng việc đã đến nước này, ai cũng không tiếp tục hối hận thời cơ. Thần bái kiến thái tử điện hạ. Bách quan hành lễ.